t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy người chạy không t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy người chạy không thử linh tài quyết viện liễu nguyên trong mắt hiện hiện một vòng hàn quang xoách một tiếng búng tay một cái sau một k h ắ c t r u n g quanh gần hơn mười vạn mễ phạm vi bên trong xuất hiện đột một từng cây tái nhợt xương cốt tạo thành một cái cự hình bạch cốt kiến trúc từ bên ngoài nhìn đây là một cái thường thường không có gì là hình bán cầu bạch cốt kiến trúc trừ thực tế là quá khổng lồ bên ngoài không hẳn có chỗ đặc biệt gì nhưng ở cái này bạch cốt kiến trúc nội bộ xem ra liền muốn phong phú rất nhiều đầu tiên là vị đưa tối cao cũng là nhất có đặc điểm một bộ phận đó chính là liễu nguyên chỗ vị trí này vậy vẫn là một cái từ vô số bạch cốt chỗ tạo thành thẩm phán đài tại đây thẩm phán đài đằng sau còn có một trường cao mấy trăm mét khô lâu vương tọa tại kỹ năng tác dụng dưới liệu nguyên hình thể tăng vọt trở nên cao mấy trăm mét chính n h i ê n dựa vào vương tọa bên trên lấy tay chống đỡ gương mặt quan sát phía dưới như là thẩm phán chúng sinh thần minh một dạng Tiếp theo, tại cốt trúc trong, hết cốt tượng, tay cầm bạch cốt xích, phân tán tại đây cái kiến siềng đếm pho phân bạch cốt kiến trúc, không bạch bạch xích, đây đây còn có cầm ở đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng không phải là t ử vật nếu không cũng liền nhìn xem làm cho người ta áp lực tăng gấp bội mà thôi cái này bạch cốt kiến trúc chính là t ử linh tài quyết viện đã liễu nguyên lựa chọn xuất thủ liền không khả năng để an dờ dê còn sống rời đi t ử linh tài quyết viện một cái hiệu quả chính là để địch nhân không cách nào rời đi cũng miễn dịch đại bộ phận truyền thống đạo cụ mà lại t ử linh tài quyết viện tự mang thanh máu cùng phong ngự tịnh hóa loại hình kỹ năng đối nó vô hiệu chỉ có thể thông qua phá hư từ linh tài quyết viện mới có thể rời đi có từ linh tài quyết viện tại cái này quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay của liễu nguyên không cần lo lắng an dờ dê chạy trốn t nếu như tài u y khiến t o người chuyện khác biết hắn ý nghĩ đoán chừng trong lòng đều sẽ sinh ra hai chữ đó chính là côn vọng an giờ dê mặc dù không biết liệu nguyên ý nghĩ trong lòng nhưng là có thể đại khái nhìn ra cái này cự hình bạch cốt kiến trúc là một loại dùng để khốn người kỹ năng là muốn đem hắn vây ở chỗ này tránh hắn vào tàu côn vọng an dở dê lập tức giận dữ một mình ngươi n h ị chuyển chức nghiệp giả đối mặt ta cái này tứ chuyển chức nghiệp giả truy sát không nghĩ như thế nào chạy trốn cũng coi như lại còn nghĩ đến nhường ta đừng chạy như thế hành vi không khỏi cũng quá phách lối một chút đừng tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ một hai chiêu liền có tư cách đánh với ta một trận hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tứ chuyển chức nghiệp giả an dở dê gầm thét một tiếng trong tay ma pháp trận lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành tạo dựng đồng thời hắn trên tay kia xuất hiện một cây thổ hoàng sắc pháp trượng bắt đầu tạo dựng một cái khác ma pháp trận lần này hắn là thật đem thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra không còn có giữ lại chút nào một phương diện nguyên nhân ở chỗ tự nhiên là liều nguyên hành vi đem hắn cái này t ứ i chuyển chức nghiệp giả cho triệt để chọc giận để hắn cảm giác nhận nhục nhã như vậy cũng tốt so người đi ở trên đường cái đi ngang qua một cái ăn mày bên cạnh tên kia ăn mày đột nhiên lớn tiếng kinh hô hướng lui về phía sau mở mấy mét che lấy để ăn xin thao cơm một mặt cảnh giác nhìn xem ngươi gặp được cảnh tượng như vậy liền hỏi ngươi có tức hay không một phương diện khác nguyên nhân cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất chỗ hầm cái này một hệ liệt biến hóa thực tế là quá nhanh liều nguyên để ăn g i dê càng ngày càng thấy không rõ hắn hiện tại cũng còn không có làm rõ ràng liễu nguyên đến cùng là làm dùng phương pháp gì triệt tiêu tứ chuyển lĩnh vực c áp chế cũng không nghĩ rõ ràng liễu nguyên một cái năm m ộ ư ơ i cấp nhị chuyển chức nghiệp giả vì cái gì có thể xử x u ấ t phạm vi như thế lớn kỹ năng loại này phạm vi bao trùm hơn mười vạn mẹ kỹ năng liền xem như tam chuyển chuyển thuyết cấp pháp sư cũng chưa chắc có thể sử dụng ra xuất hiện ở trên người của liễu nguyên cái này liền càng không khả năng xảy ra chuyện khác thường tất có quỷ an giờ dê vẫn luôn rất đồng ý câu nói này hắn hiện tại đã không còn dám đi dò xét liễu nguyên cái kêu bảo mệnh át chủ bài hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết liễu nguyên trở về nhận lấy treo thưởng ban thưởng sau đó trốn ở khởi nguyên chiến trường lên tới một trăm cấp chẳng qua liếu nguyên nhưng không có đứng tại bạch bạch bị đánh thói quen ngay tại an dờ dê xuất ra ma pháp trượng bắt đầu xong trọng thi pháp đồng thời liếu nguyên lần nữa xoạch một tiếng búng tay một cái khẽ cười một tiếng nói ra đi bạo quân thủ lĩnh đông đông đông sau một khắc nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề g h hai cái bộ dáng khác nhau rất lớn bạo quân thủ lĩnh một trước một sau từ còn đen nhánh đại môn ở trong đi ra không cần liếu nguyên lại xuống mệnh lệnh hai cái này bạo quân thủ lĩnh liền đồng thời sử dụng quần bạo máu giận cùng bạo quân chi nộ đối an dờ d triển khai thế công tay cầm vong h ổ đại đao bảo quân thủ lĩnh muốn am hiểu hơn cận chiến chân phải của hắn đ ỗ n g nhiên đặt xuống trên mặt đất lưu lại một cái hố to thân ảnh biến mất không thấy tiếp theo một cái trước mắt cái này bảo quân thủ lĩnh liền đã đi tới an g i ờ d bên cạnh hai tay nắm ở vong h ổ đại đao hướng phía an g i ờ d đ b n g nhiên chém xuống an g i ờ d cũng không phải buột hắn là một cái tứ chuyển pháp sư bất luận là thanh máu vẫn là tốc độ đều không thể hòa giải cấu ma chiến sĩ so sánh cho dù liễu nguyên còn tại triệu hoán ba thủ phật đà bảo quân thủ lĩnh không có tín ngưỡng quang hoàn mau lệ quang hoàn đều có thể phụ trợ kỹ năng tăng thêm cũng có được hơn dạng này nhanh nhẹn cùng an dở dê thời kỳ toàn thịnh so r a tự nhiên là kém xa tích t ắ p nhưng an dở dê chết qua một lần phục sinh về sau thuộc tính bị hao tổn nghiêm trọng chỉ là hai ba tháng thời gian căn bản cũng không khả năng khôi phục lại tại hắn phục sinh về sau góp nhặt nhiều năm cường đại trang bị tất cả đều rơi đến liêu nguyên trong tay trên người hắn cái này thần trang bị kém xa lúc trước bộ kia mà lại tại mê vụ giữa sơ n g ố c an dở dê toàn thuộc tính giảm xuống 40%, tốc độ di chuyển lại giảm xuống 30 tại tử linh tài quyết viện bên trong tốc độ di chuyển lại một lần nữa giảm xuống s á cho dù có đẳng cấp cùng lĩnh vực bên trên áp chế an dở dê tốc độ di chuyển chỉ ít giảm xuống 50%. lại thêm bạo quân thủ lĩnh xuất hiện lại một lần vượt ra ngoài dự đoán của an dở dê bạo quân thủ lĩnh bạo phát đi ra tốc độ đồng dạng là an dở dê không nghĩ tới sự tình đợi đến an dở dê kịp phản ứng thời điểm bạo quân thủ lĩnh đã đi tới bên cạnh hắn lấy tốc độ của hắn bây giờ căn bản cũng không có có thể tránh né đáng chết an dở dê giận mắng một tiếng hắn không thể không thừa nhận trận chiến đấu này xu thế hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn một trận chiến này quyền chủ động đã không ở trên người hắn nhưng muốn để hắn từ bỏ chống lại vậy hiển nhiên là không thể nào quân chủ động không ở trên người hắn cũng không đại biểu hắn sẽ thua hắn nhưng là cao quý tứ chuyển chức nghiệp giả hắn làm sao lại thua bây giờ thế cục này đơn giản chính là nhiều phí chút sức lực mà thôi tứ chuyển chức nghiệp giả làm sao lại thua cho nhị chuyển chức nghiệp giả đây tuyệt đối không có khả năng ba chương bốn trăm năm mươi tám đến cùng ai mới là tứ chuyển chương bốn trăm năm mươi tám đến cùng ai mới là tứ chuyển b à n h nương theo lấy một đạo một ngạt tiếng vang truyền đến bạo quân thủ lính hai tay nắm ở vòng hồ đại đao đ ỗ n g nhiên chạm ở trên người của an giờ dê đem một đao chém bay ra ngoài nặng nề mà nện ở một cái hài cốt pho tượng bên trên tại mê vụ sơn cốc cùng tử linh tài quyết viện song trọng giảm tốc hạng coi như an dở dê là một cái tứ chuyển chức nghiệp giả tốc độ chí ít cũng giảm bất t r ư ờ n g phân nửa lại thêm an dở dê lại là một cái pháp sư vốn là không lấy tốc độ tăng trưởng dưới loại tình huống này an dở dê căn bản cũng không có có thể tránh né nhưng hắn dù sao cũng là một cái tứ chuyển chức nghiệp giả trên thân trang bị coi như lại thế nào rắt r ư ỡ i đó cũng là hơn tám mươi cấp trang bị trang bị chỗ kèm theo thuộc tính cùng hiệu quả cũng phải so tam chuyển bạch kim thậm chí là kim cương trang bị còn muốn càng mạnh mặc dù lấy hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng trốn không thoát bạo quân thủ lĩnh một chiêu này nhưng là tại bạo quân thủ lĩnh công kích rơi xuống trước đó ngăn trở một đao này lại là không thành vấn đề ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc an dờ dê kích hoạt trong tay một chiếc nhẫn hình thành một cái thổ hoàng sắc h ộ thuẫn ngăn tại vong h ổ đại đao phía trước chiếc nhẫn này thuộc về là một loại dùng một lần đạo cụ tạo thành h ộ thuẫn đủ để ngăn trở một cái t ứ chuyển chức nghiệp giả công kích bởi vậy an dờ dê mặc dù xem ra chật vật nhưng lại vẫn chưa nhận cái gì tổn thương cũng chỉ là đâm vào bạch cốt pho t ư ợ n g phía trên rất một chút tí máu mà thôi nhưng dù vậy bạo quân thủ lĩnh một đao này vẫn như cũ để hắn cảm giác khiếp sợ không thôi hắn sở dĩ chọn dùng s o n g chiếc nhất này chỉ là bởi vì bạo quân thủ lĩnh động tác quá nhanh mê vụ sơn cốc cùng tử linh t à i quyết viện giảm tốc hiệu quả quá nghiêm trọng đến mức hắn theo không kịp bạo quân thủ lĩnh tốc độ thậm chí đều khó mà kịp phản ứng dưới loại tình huống này hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là kích hoạt chiếc nhất này từ đó ngăn trở một k í c h này cho hắn tranh thủ một chút thời gian từ đó nếm thử tìm về quyền chủ động nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem bạo quân thủ lĩnh một đao này để ở trong lòng vẫn là câu nói kia h n giờ dê thế nhưng là tứ chuyển t r ư c nghiệp giả coi như hắn thuộc về là gia giòn pháp sư nhưng có đẳng cấp cùng lĩnh vực song trọng ưu thế hạng liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả công kích đánh ở trên người hắn cũng tạo thành không là cái gì tổn thương bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo coi như hắn tình huống lại hỏng bét cũng phải so tam chuyển chức nghiệp giả mạnh hơn rất rất nhiều một cái năm mười cấp triệu hắn sư triệu hắn vật lại có thể bắt hắn như thế nào kết quả không nghĩ tới bạo quân thủ lĩnh một đ a o này uy lực lớn đến l ạ kỳ coi như an giờ dê kích hoạt c h i ế nhẫn phóng xuất ra thổ hoàn sắc hậu thuẫn thành công ngăn trở bạo quân thủ lĩnh một nam này cũng chỉ là va vào sương điêu phía trên lực va đập đều để hắn cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm. có tại h thấy ể một đao này được đao lực m n n h h bao ê u An giờ trong sự nhận không phải hắn chú h cẩn t chọn kích thức c i của hắn liền xem như tam truyền cấp tám mươi chiến sĩ cũng chưa chắc có cao như vậy tổn thương đi. Hugh không đợi an dở dê suy nghĩ nhiều lại càng không chờ an dở dê tiếp tục tạo dựng ma phát trận liền nghe tới cách đó không xa có một đạo c h ó i hai tiếng rít chuyển đến. thuận thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn lại đã thấy một cái khác người mặc huyết nhục áo giác bạo quân thủ lĩnh đang tay cầm xích viêm t r ư ờ n g c u n g trải qua ba giây tụ lực bắn ra một chi bạo tạc mũi tên. xích viêm t r ư ờ n g cung tầm bắn viễn siêu cà rốt dung nham t r ư ờ n g cung cùng gió táp vào cùng tên bắn ra mũi tên cũng càng nhanh. An dở dê đang nghe thanh â m thời điểm cái này một chi bạo tạc mũi tên đã đi tới trước mặt hắn. rất hiển nhiên bạo quân thủ lĩnh một tốc độ đã vượt qua thanh â m cùng một cái khác bạo quân thủ lĩnh một đao kia so ra một tiễn này tốc độ phải nhanh hơn càng thêm xuất kỳ b ấ t ý an giờ dê tại một đao kia phía dưới liền đã phản ứng không kịp đối mặt đây càng thêm đột nhiên một tiễn càng là không có có thể tránh né muốn ngăn trở một chiêu này cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng dùng một lần đạo cụ phòng ngự đáng chết an giờ dê đến không kịp đau lòng lần nữa kích hoạt trên tay mặt khác một chiếc nhẫn tình huống hiện tại đối với hắn phi thường bất lợi hắn không thể không thừa nhận liệu nguyên thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn từ bạo quân thủ lĩnh một đao kia có thể thấy được đây là một cái có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành ý hiếp triệu hắn vật nếu như không thể mau chóng tìm về tiết tấu có lẽ hắn hôm nay thật muốn nằm tại chỗ này nói đến không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn hiện tại đã không thể không thừa nhận đây chính là sự thật bất luận như thế nào hắn đều muốn biện pháp tìm về tiết tấu chỉ cần có thể chống đến trên tay hắn hai cái kỹ năng thả ra tia liền còn có đến đánh theo an giờ dê lần nữa kích hoạt một chiếc nhẫn trước mặt hắn lại một lần nữa xuất hiện một cái thổ hoàng sắc hậu thuẫn tại đây thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn trở bạo tạc mũi tên công kích nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến bạo tạc mũi tên đánh trúng thổ hoáng s á t h ậ thuẫn phát sinh kịch liệt bạo tạc có cái này hộ thuẫn bảo hộ an dở dê vẫn chưa nhận cái gì tính thực chất tổn thương nhưng hắn c h ố mặt đất lại hóa thành nóng bỏng nham tương đối với hắn tạo thành tiếp tục tổn thương máu của hắn đầu cũng bởi vì nhất thời không quan sát dấm nát nham tương cánh đồng bên trên xuất hiện rõ ràng hạ xuống càng chết là an dở dê còn chưa hiểu dưới đất là cái gì tình huống bên cạnh liền lại lần nữa chuyển đến một đạo tiếng rít quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cái thứ nhất bạo quân thủ lĩnh lần nữa đi tới bên cạnh hắn một đao chém xuống Làm sao có thể? Có có như như a nhưng r cũng may an dở r ê trên tay còn có cái cuối cùng chiếc t nhẫn còn chưa sử dụng chấn kinh thì chấn kinh kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù sao còn tại đó tại nhìn thấy bạo quân thủ lĩnh một khắc này l i ê nhưng vô ý t ứ c cuối cùng một chiếc cái sử sắc dụng nhẫn, hình thành hoàng thuẫn, lần nữa ngăn một kích này. n Hiu hiu hiu. một một tầm một thổ trở kích vào lúc này an dở dê bên thai lại một lần truyền đến trói hai tiếng rít mà lại lần này tiếng rít so với lần trước thời điểm rõ ràng càng thêm dày đặc t h u ầ n thanh e m nơi phát ra phương hướng nhìn lại an dở dê trông thấy mấy chục chi xích hồng sắc mũi tên bay vụt mà đến tốc độ nhanh chóng so với lần trước thời điểm còn muốn càng nhanh v ừ a xa vận tốc cấm thanh an dở dê đang nghe tiếng rít thời điểm những n à y mũi tên đã đi tới trước mắt của hắn coi như trên tay hắn còn có phòng ngự c h ấ nhận không có sử dụng tại đây loại khoảng cách loại tốc độ này hạ cũng đã không kịp sử dụng an giờ dê thần sắc dần dần trở nên tuyệt vọng ánh mắt bên trong còn có thật sâu không hiểu sao lại có thể như thế đây đến cùng ai mới là tứ chuyển chức nghiệp giả chương bốn trăm năm mươi chín đơn giết tứ chuyển chức nghiệp giả chương bốn trăm năm mươi chín đơn giết tứ chuyển chức nghiệp giả cái này không có khả năng an giờ dê tựa ở một tòa bạch cốt pho tượng phía trên trên thân cắm đầy màu xanh biết lui tên nửa thân d ư ớ i càng là biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đạo chỉnh tế với cát cái này đây không có khả năng an giờ dê nhìn xem bạo quân thủ lĩnh lần nữa đi tới trước mặt hắn hai tay nắm ở vong h ồ đại đao đống nhiên bổ xuống con ngươi bị tuyệt vọng cùng không hiểu sợ c h i ế m cứ hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này đối với việc này mặt hắn đã đầy đủ cẩn thận hoàn toàn không có chút nào phớt lờ để bảo đảm liễu nguyên không thể trở lại làm tình an dở dê thế nhưng là tại cầm tới giai đoạn thứ nhất treo thưởng ban thưởng về sau liền tới đến khởi nguyên chiến trường nhìn chằm chằm khi hắn phát hiện hòn đá có động tĩnh biết liễu nguyên đã thoát ly sau khi bạch hải liền một khắc không ngừng lúc này liền càng có hòn đá biểu hiện toa độ thông qua cỡ lớn truyền tống trận đi tới tỏa sơn cốc này đi tới tòa sơn cốc này về sau chuyện thứ nhất chính là kích hoạt một cái ngăn cách q u y ề n c h ú n tránh nơi này tin tức chuyển ra ngoài đồng thời còn có thể ngăn cách có truyền t ố n g công năng các loại đạo cụ cùng kỹ năng tại gặp được ngụy trang thành người qua đường sau khi liều nguyên hắn mặc dù không có nhìn ra liều nguyên thân phận nhưng vẫn là ở trên người của liều nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau hắn không chỉ có thể thông qua cái này chuẩn bị ở sau tùy thời xác định liều nguyên phạm vi nếu như liều nguyên sử dụng truyền t ố n g đạo cụ cái này chuẩn bị ở sau còn có thể làm ra dự cảnh đồng tiến một bước ngăn cách truyền t ố n g hiệu quả khi hắn đi tới liều nguyên nói tới vị trí lại không thấy gì cả về sau liền căn cứ cái này chuẩn bị ở sau cấp tốc tìm tới liêu nguyên vị trí cũng nhìn thấu liêu nguyên thân phận mà lại để cho hậu thỏa an dở dê thế nhưng là trong lúc nói chuyện đột nhiên thuấn phát trọng lực thuật mặc dù hắn tại phục sinh về sau một thân tinh lương trang bị toàn bộ mất đi thuộc tính bị hao tổn không nhẹ nhưng hắn dù sao cũng là tứ chuyển chức nghiệp giả cho dù không có triển khai lĩnh vực hắn chiêu này trọng lực thuật miễu s á t một cái tam chuyển triệu hoán sư cũng không thành vấn đề sự tính đến một mức này an dở dê xử lý không có bất kỳ cái gì m ắ bệnh thậm chí có thể nói là khá cẩn thận cẩn thận hoàn toàn là xem liều nguyên như làm tam chuyển thậm chí là tứ chuyển chức nghiệp giả tới đối phó. đối với một cái tứ chuyển chức nghiệp giả đến nói đây đã là phi thường để mắt liễu nguyên kết quả từ một bước này bắt đầu sự tình liền bắt đầu hướng phía an dờ dê ngoài ý liệu phương hướng phát triển đầu tiên là liễu nguyên m ặ t không đổi sắc gánh vác trọng luật thuật chỉ là thân thể có chút lảo đảo một chút nhưng lại vẫn chưa nhận cái gì rõ ràng thường thế tiếp lấy an dờ dê biết đánh lén không thành cũng không có cơ hội liền phóng xuất ra lĩnh vực của mình cũng tại ngôn ngữ ở trong l ừ a dối liễu nguyên muốn để liễu nguyên cảm thấy hắn kế tiếp l ạ như muốn ngược sát nhưng trên thực tế an dờ dê căn bản cũng không có quyết định này hắn đang thi triển lĩnh vực về sau l i ê n bắt đầu chuẩn bị đại chiêu triệu hồi ra một toàn đội lớn muốn đem liễu nguyên lên dây miễn cho đêm dài lắm rộng đường sinh biến cho nên kết quả ngược lại tốt liễu nguyên sử dụng hài cốt bọc thép liền nhẹ nhõm đón lấy hắn một chiêu này vẫn chưa nhận tổn thương gì lại tiếp sau đó tình huống an giờ dê liền càng xem không hiểu đầu tiên là hắn tứ chuyển lĩnh vực bị liễu nguyên hóa giải tiếp lấy liễu nguyên lại s ử suất một cái kỹ năng bao trùm hơn mười vạn m ệ khu vực cũng để hắn thuộc tính cùng tốc độ đều nhận to lớn ảnh hưởng cuối cùng liễu nguyên lại triệu hồi ra hai con lực công kích cường đại tốc độ cực nhanh lại công kích cơ hồ không có khoảng cách triệu ho ở đây hai cái triệu hoán vật liên thủ phía dưới an g i dê liền cả trên tay hai cái kỹ năng đều không có cơ hội hoàn thành liền bị mấy chục mũi tên đánh xuyên thân thể một đao chém đoạn tựa ở xương điêu bên cạnh không thể động đậy nhìn xem bạo quân thủ lĩnh lần nữa đi tới trước mặt đ ỗ n g nhiên chém xuống một đao cái này làm sao nhưng、Phúc. ở an g i dê tự lẩm bẩm bên trong bạo quân thủ lĩnh một đao chém h ạ chém vào trên đầu của hắn đem nửa người trên của hắn một phân thành hai triệt để thanh không thanh máu thân thể hai nửa một trái một phải ngã trên mặt đất không còn có động tĩnh bởi vì hắn để cho ẩu thỏa tránh liều nguyên quá nhanh phục sinh sử dụng loại nào đó quấy nhiều phục sinh đạo cụ mà hắn đoạn thời gian trước vừa mới phục sinh trên thân phục sinh đạo cụ vốn là nhận ảnh hưởng bây giờ tại đây cái phục sinh đạo cụ tác dụng dưới không còn có phục sinh cơ hội triệt để chết đi theo an g i dê mất đi liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu đánh g i ế t nhắc nhở bạo quân thủ linh đánh g i ế t an g i dê tứ chuyển bởi vì ngài còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được kinh này nghiệm ừng đánh rết nhắc nhở liễu nguyên hơi xứng sở không nghĩ tới sẽ bắn ra đầu này đánh rết nhắc nhở mặc dù liễu nguyên đối với tứ chuyển chức nghiệp giả hiểu rõ cũng không nhiều nhưng ít ra cũng biết mặc kệ đối với thế lực nào đến nói t loại tồn chức tại giả này dù chỉ là thủ thương không thể tiếp tục trấn thủ một phương kia cũng là một loại tổn thất về phần tứ chuyển chức nghiệp giả hy sinh kia càng là ít có phát sinh coi như bị người tính toán thật không cẩn thận đã chết cũng có thủ đoạn sống lại tựa như an giờ dê lần trước một dạng bị mạnh diêm sinh giết chết về sau liền một lần nữa sống lại mặc dù thực lực bị hao tồn nghiêm trọng toàn thân trang bị toàn bộ mất đi nhưng ít ra bảo trụ tính mệnh thuộc tính sớm tối đều có thể khôi phục lại trang bị cũng có thể một lần nữa thu hoạch được an dở dê muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn theo lý mà nói an dở dê nhân tài như vậy tại hắn phục sinh về sau sinh đẹp nước liền sẽ cho hắn thiết trí mới phục sinh phương thức nhiều nhất chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ký kết một chút không bình đẳng hợp đồng đối với sinh đẹp nước mà nói an dở dê là tứ chuyển chức nghiệp giả không thể tùy tiện hy sinh đối với an dở d mình đ ế nói tính mệnh cao hơn hết thảy có thể có được nhất trọng phục sinh bảo hộ chỉ cần không phải quá mức điều kiện hắn đều sẽ lựa chọn đồng ý cho nên nói an giờ dê coi như bị liễu nguyên đánh bại cái kia cũng có phục sinh cơ hội không nên xuất hiện đánh giết nhắc nhở m ớ i đối ban đầu ở tử linh chiến trường bên ngoài liễu nguyên giết người chết kia xinh đẹp nước thiên tiêu đi lì liền không có bắn ra đánh giết tăng lên về sau an giờ dê tới cũng là bởi vì đi lì phục sinh đem liễu nguyên sự tình nói ra để xinh đẹp nước biết được liễu nguyên hành tung nhưng lần này an giờ dê tại sau khi chết lại bắn ra một đầu đánh giết nhắc nhở cái này cũng liền mang ý nghĩa an g i ê thật đã chết không có phát động trên thân phục sinh trên người hắn khẳng định có phục sinh thủ đoạn vì cái gì không có phát động đâu liễu nguyên sờ sờ cái cảm mặt lộ vẻ vẻ suy tư suy nghĩ kỹ một chút khả năng có hai cái hoặc là từ linh tài quyết viện hoặc là mê vụ sơn cốc còn có ẩn dấu hiệu quả có thể để kỹ năng phục sinh mất đi hiệu lực nhưng khả năng này không cao hoặc là chính là an dở dê lo lắng sau khi liễu nguyên chết phục sinh sử dụng loại nào đó có thể để phục sinh thủ đoạn mất đi hiệu lực đạo cụ kết quả bị chính hắn dùng tới thuộc về là rời lên tảng đá n g h chân của mình loại thứ hai khả năng hiển nhiên sẽ tương đối cao nói như vậy ta đây là đơn giết một cái tứ chuyển t r ư c nghiệp giả đây chẳng phải là nói liễu nguyên ánh mắt lấp lóe từ trong túi xuất ra một viên huy t r ư ờ n g trường bốn trăm sáu mươi trẻ tuổi nhất tướng quân t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi trẻ tuổi nhất tướng quân nói như vậy ta đây là đơn giết một cái tứ chuyển trước nghiệp giả đây chẳng phải là nói liễu nguyên ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra một vòng v ẻ trở mong từ trong túi xuất ra một viên huy t r ư ờ n g lúc trước ngọc hàn sinh lần thứ nhất mang liễu nguyên đi tới khởi nguyên chiến trường thời điểm liền dẫn hắn đi một chuyến giáp tự thành quân công cơ quan làm một phần quân sĩ chứng cũng chính là liễu nguyên từ không trong túi lấy ra huy chương tại khởi nguyên trên chiến trường quân sĩ chứng là tất cả thần hạ t r ư c nghiệp giả duy nhất một cái thân phận sinh mệnh cũng là mỗi một cái tiến vào khởi nguyên chiến trường người đều cần mang theo một món đạo cụ chỉ cần đem đeo ở trên người như vậy tại khởi nguyên chiến trường đánh chết thâm viên đắc ma cùng tất cả cùng nhân tộc đối địch chủng tộc nó đều sẽ tiến hành tự động ghi chép tính toán quân công lúc mới bắt đầu nhất cái này huy chương là màu trắng lại không có bất kỳ cái gì một cái tinh tinh theo giết địch đếm được gia tăng phía trên tinh tinh sẽ tùy theo gia tăng màu sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa trong đó màu trắng đẳng cấp thấp nhất vì binh nhỉ sau đó là màu đen sĩ、si、cấp ngân xác quy cấp kim xác cấp giáo tử xác tướng cấp huy chương phía trên tinh đại biểu tại đây một cấp bên trong quân công quân công càng nhiều tinh thì càng nhiều khi huy chương bên trên tinh tinh vượt qua mười khỏa liền có thể thăng một cấp nhưng đây là tướng cấp tình hôm trước muốn lên tới t ử sắc tướng cấp còn có một cái ngoài định mức điều kiện bổ sung đó chính là đánh g i ế t tứ chuyển chức nghiệp giả chỉ có cấp giáo thập tinh cũng đánh g i ế t một cái thế lực đối địch tứ chuyển chức nghiệp giả huy chương mới có thể biến thành t ử sắc trở thành tướng cấp cũng chính là tướng quân tướng cấp về sau nhiều nhất có thể lại tăng ngũ tinh xưng là thần tướng phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên chiến trường ngũ tinh thần tướng cũng không có mấy cái ngũ tinh thần tướng là đừng nghĩ nhưng là tướng cấp huy trường khoảng cách liễu nguyên lại là không xa lần trước tiến vào khởi nguyên chiến trường thời điểm tại huế y t hổ lâm táng long chi cùng số ba thành lũy cái này bà khu trên chiến trường chết ở trên tay liễu nguyên long tộc vượt sâu dạng cản trở thế lực đối địch c h ứ c nghiệp giả có thể nói là nhiều vô số kể thu hoạch đến quân công s o rất nhiều mười năm lão binh còn muốn càng nhiều huy chương của hắn đã sớm lên tới cấp giáo thập tinh chỉ tiếc muốn lên tới t ử sắc tướng cấp dựa vào quân công còn chưa đủ còn cần đánh giết một cái tứ chuyển t r ư c nghiệp giả mới được mà lại quân công huy chương có cực kỳ nghiêm ngặt phán định cơ chế Tỷ một như nói, đây á đánh cái đánh m một một người cộng đồng đánh giết một cái tư chuyển nghiệp giả, cuối cùng đánh giết thành kiểu, sẽ không tính tại cho một kích cuối cùng người kia trên giết giả, giết tư cuối kiểu, tại cuối kia chức cho kích t sẽ n căn cứ tất cả người tham dự công hiến, làm ra hợp lý phân Mà tham làm là lý sẽ cứ cả tất phối. hợp ra dự â đ cũng chính là nói nếu như là tổ đội tình huống dưới đánh giết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không thể để trong đó người nào đó hoàn thành đánh giết thành k i ể u chỉ có thể tăng lên tiến độ mà lại cái này còn có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là chân chính giết chết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả không cách nào phục sinh cái chủng loại kia mỗi một cái tứ chuyển chức nghiệp giả trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai cái phục sinh thủ đoạn muốn đánh giết tứ chuyển chức nghiệp giả vốn là khó khăn còn muốn bảo đảm đối phương không cách nào phục sinh vậy thì càng là khó càng thêm khó nguyên nhân chính là như thế rất nhiều tứ chuyển chức nghiệp giả cũng còn kẹt tại cấp giáo đâu l i ê u nguyên tại biết được tứ chuyển chức nghiệp giả sự tình sau đối với lên tới tướng cấp cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào coi như thật đánh thắng được cái kia cũng đánh không chết ta kết quả không nghĩ tới an giờ dê ngàn dằm tặng đầu người vậy mà cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thật lên tới tướng cấp liệu nguyên nhìn xem trong tay huy chương coi như hắn cũng không phải là rất để ý hư danh trên mặt cũng vẫn là lộ ra một vòng vẽ kích động nguyên bản kim sắc cấp giáo huy chương lúc này đã biến thành t ử sắc tướng cấp huy chương nói đến ta giống như mới vừa vạn thức tỉnh một năm không đến thời gian nên tính là trẻ tuổi nhất tướng quân đi liêu nguyên khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên vì thành tựu của mình mà cảm thấy tự hào hắn ở độ tuổi này trở thành tướng quân coi như không phải sau này không còn ai cái kia cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có liêu nguyên nghĩ nghĩ loại chuyện này nhiều ít vẫn là có chút quá mức kinh thế hai tục hắn quyết định đem cái này tấm huy chương thu lại nhưng không tất yếu vẫn là không muốn mang ra nếu để cho người nhìn thấy đ o á n chừng là muốn gây nên không nhỏ m à n h động càng là sẽ bị hưu tâm người ghi lại trêu chọc phiền thoái không cần thiết chẳng qua nói cho ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh ngược lại là không có quan hệ gì mặc dù liễu nguyên đối với hai cái này tiền bối cũng không phải hoàn toàn tin được nhưng thích hợp triển lộ tự thân giá trị có thể cho hắn tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng che chở hai người bọn họ đều là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả kiến thức rộng rãi có lẽ trong mắt bọn họ đây cũng không phải là cái gì quá mức chuyện kinh thế hai tủ nếu như bọn hắn muốn hỏi ta là thế nào giết ta liền nói vừa vặn nhặt cái để lọn an dở dê đoạn thời gian trước vừa mới phục sinh lại kinh lịch đại chiến lĩnh vực không dùng được liêu nguyên âm thầm g ậ t đầu trong lòng có quyết định cũng nghĩ kỹ lý do thoái thác thực lực của hắn vốn là vượt qua lẽ thưởng chuyện này mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh hai người đều biết nếu như không có lĩnh vực c ấ p chế lấy hắn năm mươi cấp thực lực cũng không phải là không có thủ thắng khả năng có sau khi quyết định liêu nguyên tiện không nghĩ nhiều nữa việc này đi đến an dờ dê thi thể bên cạnh bắt đầu kiểm kê an dờ dê quà tặng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút an dờ dê thật đúng là người tốt một cái ban đầu ở tử linh chiến trường bên ngoài thời điểm an dờ dê liền tặng một thân tứ chuyển pháp sư trang bị cùng nửa đời người tiếp tục đợi đến liêu nguyên lần nữa tiến vào khở i nguyên chi lại tiện hắn tiến vào bạch hải để hắn tạ i ngắn ngủi trong vòng hai tháng đẳng cấp liền từ cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp có thể đi trở về nhận lấy tiến g i a nhiệm vụ trong bạch hải l i ê u nguyên còn thu hoạch được cao cấp hòn đảo thư mời cùng thoát ly chứng minh để hắn sau này bạch hải hành trình trở nên càng thêm thuận lợi đợi đến l i ê u nguyên sau khi rời bạch hải lại không ngại xa xôi tự mình tặng đầu người để l i ê u nguyên thành công tấn thăng làm t ư ớ n g cấp trở thành thân hạng thậm chí là khởi nguyên chiến trường ngàn vạn chủng tộc ở trong trẻ tuổi nhất tướng quân giống như an dở dê vậy người tốt chỉ s ợ liễu nguyên đợi này cũng đừng nghĩ tìm tới cái thứ hai làm sao còn dẫn theo nhiều thứ như vậy tới khi liễu nguyên đánh lái an dở dê túi chữ vật nhìn xem bên trong rất nhiều đạo cụ không khỏi nhựu như mày mặt lộ vẻ vẻ ngoài y mớn phải biết an dở dê mấy tháng vừa mới chết một lần hắn túi chữ vật cùng trang bị đều ở trên người của liễu nguyên còn không có bán đi bây giờ liền qua như thế mấy tháng hắn túi đựng đồ này bên trong lại còn có nhiều như vậy đạo cụ trong đó bạch kim kim cương phẩm chất đạo cụ không phải số ít phẩm chất kém cỏi nhất đạo cụ đó cũng là bạch ngân phẩm chất thanh đồng cùng hát thiết căn bản cũng không có nhìn thấy như thế nói đến ta đây cũng là kế thừa cái này tứ chuyển chức nghiệp giả toàn bộ di sản liễu nguyên sờ sờ c á i cảm tính toán đợi sau khi trở về liền đem ăn dở dê những n à y đạo cụ trang bị toàn bộ bán đi nhìn xem tứ chuyển chức nghiệp giả toàn bộ di sản có thể biến hiện bao nhiêu đương nhiên nếu như hữu dụng đạo cụ hắn vẫn là xe lưu sau đó liễu nguyên để bạo quân thủ l ĩ n h b ả o hố đem ăn dở dê bốn khối thi thể bỏ vào lại triệu hồi ra trường khí thi bộ rồng dùng kịch độc h ò a tan thi thể cuối cùng đem chốt l u n dấu đây chính là người tốt cũng không thể để hắn phơi thây hoang dã sau khi làm xong những việc này liễu nguyên xuất ra giáp tự thành đa truyền tống truyền tống về giáp tự thành chương bốn trăm sáu mươi mốt vào thành đăng ký ngươi là tướng quân chương bốn trăm sáu mươi mốt vào thành đăng ký ngươi là tướng quân giáp tự thành truyền tống trung tâm tại một đạo bạch quang trói mắt ở trong liễu nguyên mang theo thiên cơ mặt nạ lấy viên nguyên hình tượng trở lại giáp tự thành đây là hắn lần thứ nhất thông qua truyền thống trận trở lại giáp tự thành thời điểm trước kia không phải từ đại môn đi tới chính là đi theo đại quân cùng một chỗ từ đại môn đi về tới lần này sau khi rời bạch hải liễu nguyên bị truyền tống đến kia một tòa không biết tên hẻm núi so sánh một chút diệp văn đưa tới địa đồ liễu nguyên tìm tới ba cái khả năng vị trí nhưng mặc kệ cái kia khoảng cách giáp tự thành đều rất xa nếu như mình đi trở về đi đoán chừng phải hoa m ộ ư ơ i ngày thời gian nửa tháng quá lãng phí thế là l i ê u nguyên trong đầu linh quang loại lên xuất ra một viên đá truyền t ố n g sử dụng mất ban sơ nhận lấy cái này mai đá truyền t ố n g mục đích là vì làm một bảo mệnh đạo cụ sử dụng nếu như gặp phải nguy hiểm có thể thông qua sử dụng đá truyền t ố n g trở lại giáp tự thành l i ê u nguyên trên t â n cao cấp truyền t ố n g q u y ể n trục không phải sỗi cũng là không thiếu cái này bảo mệnh đạo cụ dùng để làm làm nhanh chóng về thành đạo cụ đến sử dụng ngược lại là vừa vặn phù hợp nhưng để liễu nguyên không nghĩ tới chính là truyền t ố n g về đến giáp tự thành truyền t ố n g trung tâm chuẩn bị đi sau khi đi ra tại đánh i n viên rết ngăn r a u n khi n g an hành đăng k dở dê u n huy n ngay khẽ chương của hắn được đến thăm n cấp trở thành tử sắc tướng cấp huy chương phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên đại lục t ư ớ n g cấp chức nghiệp giả đều không có bao nhiêu cho dù là tứ chuyển chức nghiệp giả đều không thể đạt tới t ư ớ n g cấp thậm chí là rất nhiều một trăm cấp bán thần cũng còn kẹt tại thập tinh giáo hí đẳng cấp này đâu nếu như liễu nguyên ở đây đem hắn tướng cấp huy chương lấy ra khẳng định sẽ tạo thành hành động cực lớn hắn nhưng không có cách nào c a m đoan giáp tự thành bên trong liền nhất định không có có khác hai lòng người một khi ở đây tạo thành hành động chỉ sợ cũng, cũng bị người cho để mắt tới nhưng tên này nhân viên công tác cách làm không có sai cái này đích xác là bình thường quy trình liễu nguyên nếu là không phối hợp liền có chút không nói đạo lý suy tư liên tục sau l i ễ u nguyên nhẹ nói có thể đến trong phòng đăng ký sao tên tiêu nhân viên công tác hơi s ứ n g sở chật liền lộ ra một vòng vẻ chợ hiểu minh bạch nguyên nhân chỗ mời tới bên này nhân viên công tác nhẹ gật đầu không hỏi nhiều mang theo l i ễ u nguyên đi tới một bên trong gian phòng loại tình huống này mặc dù hiếm thấy nhưng là không phải chưa từng xảy ra bọn hắn nhập chức thời điểm từng có tương ứng huấn luyện biết đây là cái gì tình huống tại khởi nguyên trên chiến trường cũng không phải là tất cả mọi người thân phận đều thích hợp công khai có ít người là mình không xa bạo lộ thân phận có ít người là thân phận đặc thù hoặc là mang theo cái nào đó đặc thù nhiệm vụ một khi bại lộ hành tùng sẽ mang đến rất bởi vậy chỉ cần có người đưa ra phương diện này nhu cầu nhân viên công tác bình thường đều sẽ phối hợp tựa như công việc này nhân viên một dạng mặc dù hắn cũng không cảm thấy liệu nguyên loại thanh em này trẻ tuổi trước nghiệp giả sẽ có cái gì không thể công khai thân phận nhưng hắn vẫn là mang theo liễu nguyên đi vào phòng đóng cửa phòng lại khởi động phòng ngừa điều tra phát trận k h ẽ gật đầu nói nơi này phát sinh sự tình bên ngoài không nhìn thấy liên quan tới đẳng cấp của ngươi tin tức cũng sẽ tiến hành giữ bí mật trừ ta ra cũng chỉ có diệp văn thành chủ có thể nhìn thấy ngươi bây giờ có thể đem quân sĩ c h ứ n g lấy ra đăng ký rồi Ừm. từ cầm, mắt một một Liễu liếc túi viên viên hơi Nguyên chung quanh xuất huy ánh nhìn vòng, trong trương. Nhân viên công khẽ bước sắc sắc. tác tử Tử ở ra s hắn làm việc nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua thậm chí trong ký ức của hắn đối với t ử s ắ c huy chương đều không có cái gì ký ức tại nghiêm túc suy tư một phen lúc này mới tìm tới cùng t ử s ắ c huy chương tương quan ký ức cặp mắt của hắn cũng vì vậy mà một chút xíu chừng lớn không khỏi lên tiếng kinh hô đem tướng quân nhân viên công tác lập tức liền mắt t r ầ n t r ọ n hắn vốn cho rằng đây chỉ là một cảm thấy hài lòng về bản thân người trẻ tuổi căn cứ t h ả sai tin không bỏ qua nguyên tắc mang theo đối phương đi tới trong phòng đăng ký kết quả sao có thể nghĩ đến thanh em này nghe đã dạy chưa bao lớn người trẻ tuổi vậy mà là một cái tướng quân phải biết từ thập tinh cấp giáo lên tới tử sắc tướng cấp cần đánh giết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả nhưng tứ chuyển chức nghiệp giả như thế nào dễ giết như vậy có thể hoàn thành tứ chuyển chuyển chức nghiệp vụ trở thành tứ chuyển chức nghiệp giả nào có cái gì hời hợt hàng người coi như đẳng cấp người cao ba năm cấp cũng chỉ có thể đem đánh bại như muốn đánh giết vậy coi như không thể dễ dàng như thế mà lại tứ chuyển chức nghiệp giả trên thân đều có phục sinh thủ đoạn coi như thành công đem đánh giết cũng không khả năng thật giết đối phương tử sắc tướng cấp tiến giai điều kiện là cần thật giết chết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả nếu như đối phương có thể phục sinh hoặc là tổ đội đánh giết đều không thể trở thành tiến giai bởi vậy có thể thấy từ thập tinh cấp giáo lên tới từ sắc tướng cấp có bao nhiêu khó thần hạ cũng là một phương thế lực lớn nhưng là tướng quân nhưng cũng không thấy nhiều đừng nói cái gì tứ chuyển chức nghiệp giả liên cả rất nhiều một trăm cấp b á n thần đều không có tứ chuyển chức nghiệp giả đánh g i ế t ghi chép vẫn chưa tấn thăng đến tướng cấp hiện tại ngược lại tốt tên này nhân viên công tác vậy mà tại tên này nhìn xem cũng rất trẻ tuổi chức nghiệp giả trên thân thấy được một cái từ sắc tướng cấp huy chương ở độ tuổi này khả năng còn không có hắn lớn người trẻ tuổi vậy mà là một cái thật tướng quân về phần cái này huy chương có phải hay không là giả hắn nhưng không có hướng phương diện này suy nghĩ cho dù có người muốn làm giả cũng không sẽ ngớ ngẩn đến loại trình độ này là một cái t ử sắc tướng cấp huy trường đây không phải là đang tìm cái chết mà như vậy cũng tốt so có người sẽ lập nhân thiết giả mạo tiểu thư nhà giàu trẻ tuổi phú hảo cũng sẽ không có người đi giả mạo thị trường tỉnh trưởng một cái đạo lý t h â n hạ tướng quân hết thể liền mấy cái như vậy nào có biện pháp giả mạo mà lại quân sĩ chứng n h ư n g không có cách nào phòng chế một khi xuất r a hàng giả liền sẽ bị dụng cụ đo lường phát hiện vĩnh cựu khu trục ra khỏi thành dụng cụ đo lường trải rộng cả tòa giáp tự thành tùy thời đều tại kiểm trắc nội bộ nhân viên huy trương tại đây cái đặc chất trong phòng càng liệu à à có một đ nguyên lường t thời trở h i lệ. nhìn xem nhân viên công tác ngu ngơ tại nguyên chỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn chính là lo lắng loại tình huống này lúc này mới đưa ra tự mình tiến hành đăng ký ý nghĩ mặc dù đăng ký nội dung cũng sẽ không công khai chỉ cần hơi che lấp một chút chung quanh chức nghiệp giả có lẽ sẽ không chú ý tới hắn tự xác huy chương nhưng là t ử sắc huy chương quá mức hiếm thấy kia nhưng là chân chính trên ý nghĩa tướng quân nhân viên công tác tâm cảnh cho dù tốt nhìn thấy t ử sắc tướng cấp huy chương về sau tỷ lệ lớn cũng sẽ giống trước mắt công việc này nhân viên một dạng lên tiếng k i n h hô thậm chí quen thuộc một cái đại lễ kể từ đó chung quanh nó nghề nghiệp của hắn người muốn không chú ý đến cũng khó khăn nhưng cũng may tại trong phòng này tiến hành đăng ký chí ít sẽ không khiến cho quá lớn manh động đương nhiên điều kiện tiên quyết là công việc này nhân viên sẽ không đem sự tình nói ra tốt, tốt. tên này nhân viên công tác tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên cái này mới hồi phục tinh thần lại vô ý thức cầm lấy giấy bút đăng ký dụng cụ đo lường biểu hiện nội dung thính danh viên nguyên khi hắn nhìn thấy danh tự về sau lần nữa sửng sốt một chút liễu nguyên cái bộ dáng này đặt ở khởi nguyên trên chiến trường không tính là gì quá lớn đặc sắc nhưng là ở giáp tự thành nơi này viên nguyên cái tên này có thể nói là nổi tiếng hiện tại giáp tự thành đã sớm chuyển ra táng long chi cùng huyết hổ lâm hai cái này phó bản đều là liễu nguyên thu nhận mà lại nghe nói đang tấn công dạp vạn số ba thành lũy trận chiến kia phía trên liễu nguyên thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức đối với giáp tự thành tạo thành to lớn tổn thương cái này không đúng nghĩ đến viên nguyên chiến tích sau nhân viên công tác thần sắc trở nên mờ mịt táng long chi cùng huyết hổ lâm hai cái này phó bản đẳng cấp đều không phải q u á cao đều là bốn năm mươi cấp đẳng cấp vượt qua sáu mươi cấp liền không thể tiến vào liêu nguyên có thể thu nhận hai cái này phó bản liền mang ý nghĩa cấp bậc của hắn không cao hơn sáu mươi cấp như vậy vấn đề đến một cái cấp bậc không cao hơn sáu mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả dựa vào cái gì sẽ là một cái tốn u quân hắn phải làm sao tại đẳng cấp không cao hơn sáu mươi cấp tình huống dưới đơn giết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả vẫn là triệt để giết chết không thể sống lại Cái nhân à y ợ hợp p lý liền lý là sao? sao? Ta nào hỏi, cái cái này nó Đến cùng h mẹ k u đầu đau quá, phạm cho h lầm, cảm sai ta giác góc k ô g nghĩ ra, căn bản cũng nghĩ không căn bản Nhân ra, ra. viên công tác thần sắc trở nên có chút dữ tợn cảm giác hắn nhận biết ngay tại sụp đổ chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm chủ loại này đổi mới nhận biết sự tình thật để hắn cảm giác rất khó chịu thế nào đăng ký tốt sao liêu nguyên cảm thấy bất đắc dĩ mở miệng lần nữa hỏi một câu hơi chờ một lát lại lần nữa nghe đến liêu nguyên thanh âm nhân viên công tác không dám nghĩ tiếp nữa Ở t báo cáo mặt một hắn chính người này, là đây c tướng quân thân phận của ngài tôn quý tới chơi giáp tự thành tin tức ta sẽ ngay lập tức báo cáo diệp văn thành chủ còn mời lý giải nếu như ngài không muốn bị người quấy dày ta sẽ tại báo cáo thời điểm đem việc này nói cho diệp văn thành chủ không có việc gì liêu nguyên khoát tay á o ta vừa vặn có việc muốn tìm thành chủ người dẫn ta một khối đi qua đi không có t ố t tướng quân mời tới bên này nhân viên công tác thi lễ một cái chủ động mở cửa phòng đợi đến liêu nguyên sau khi đi ra ngoài hắn lúc này mới đi đến một bên dẫn đường thái độ cung kính không có chút nào giả mạo dạng n à y một màn lập tức liền gây nên người chung quanh chú ý bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà mặc kệ là tại giáp tự thành vẫn là tại những thành trí khác nhân viên công tác đều có địa vị không nhỏ chỉ cần bọn hắn giữ khuôn phép theo quy củ làm việc coi như đến đại nhân vật gì cũng không sẽ gặp phải nhầm vào bởi vậy liền xem như tứ chuyện chức nghiệp giả đến bọn hắn cũng chưa chắc sẽ lộ ra cái gì quá tôn kính t h ầ n sắc nhưng hôm nay bọn hắn lại nhìn thấy một cái nhân viên công tác lộ ra cung kính như thế bộ dáng liền cả dẫn đường loại này phổ biến sự t ì n h người kia cũng không dám đi được quá trước lễ nghi chi chú đáo quả thực để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn liền cả cùng là nhân viên công tác chức nghiệp giả đó cũng là lòng tràn đầy h i ế u kỳ rất muốn biết cái kia xem ra tuổi tác không lớn chức nghiệp giả là ai vì sao lại để người kia như thế tôn kính nhưng nhìn xem tên kia nhân viên công tác cung kính như thế bộ dáng bọn hắn cũng không dám đi lên trực tiếp hỏi nghĩ đến chờ tên kia nhân viên công tác tiễn liêu nguyên đi về sau nhìn nhìn lại có thể hay không hỏi ra liễu nguyên tin tức tương quan rất hiển nhiên cái này là không thể nào nếu như có thể mà nói tên kia công nhân cũng rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người lão tử thế nhưng là là quân tiến hành qua đăng ký người nhưng l i ê u nguyên tại đăng ký trước đó liền đưa ra đi vào phòng giữ bí mật tiến hành cái này rất hiển nhiên chính là không nghị công khai nếu là hắn đem l i ê u nguyên tin tức tương quan nói ra đây không phải là đang gây hấn l i ê u nguyên đắc tội cái này trẻ tuổi tướng quân mạ loại chuyện này hắn nào dám làm khi hắn mang liễu nguyên tới phủ thanh chủ một lần nữa trở lại truyền t h n g trung tâm về sau đối với đồng sự đặt câu hỏi hắn chỉ là nói một câu l i ê u nguyên thân phận đặc thù có vấn đề gì liền đi tìm diệp văn hắn cái gì cũng không có thể nói hiện tại chuyện này hắn coi như muốn nói cũng nói không rõ rồi việc quan hệ tướng quân đại sự hắn tại báo cáo sau chuyện này l ờ i ghi chép đặt trước một phần giữ bí mật khế ước không được lộ ra cùng l i ê u nguyên tương quan sự tình cái này liền để tốt mọi người chung quanh đối với l i ê u nguyên thân phận càng thêm hiếu kỳ làm ra rất nhiều suy đoán có người cảm thấy l i ê u nguyên là cái nào đó tứ chuyển chức nghiệp giả trực hệ ra thuộc mang theo tứ chuyển chức nghiệp giả nhiệm vụ tới cũng có người cảm thấy liễu nguyên hẳn là cái nào đó thần hạ cao tầng dễ tin có chuyện quan trọng đi tới giáp tự thành đám người suy đoán rất nhiều nhưng lại không có bất kỳ người nào đem liễu nguyên tướng quân trên thân suy nghĩ cùng lúc đó trong phủ thanh chủ d i ệ p văn đem liễu nguyên mời đến phòng trà ở trong nhớ lại nhân viên công tác báo cáo vẫn như cũ cảm thấy là mình nghe lầm tại một phen nói chuyện phiếm về sau hắn vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ do hỏi người quân sĩ chứng thật tấn thăng đến t ư ớ n g cấp liễu nguyên nhẹ gật đầu từ trong túi xuất g a huy chương mang tại trên ngực Tướng cấp hắn u nếu cung liếu nguyên tiểu y chương công khai đích xác sẽ khiến động cực lớn, nhưng chỉ cần lợi dụng được, cũng có thể cung cấp như khai khiến doanh nhưng thể cho liếu nguyên không h động lớn, dụng tiện lợi lợi. sát sẽ lần này tới, là này muốn Văn tới, tìm Diệp hiện ỏ Bạch Hải sự tình. Hắn h i sự tại đối với bạch hải hoàn toàn không biết gì nếu như bạch hải liên quan đến cái gì t â n bí, biểu hiện ra tướng cấp huy chương có thể để chuyện này càng thêm tiện lợi một chút có thể thu hoạch được càng nhiều bạch hải tương quan tin tức mà lại diệp văn thân là giáp tự thành thành chủ tuyệt không có khả năng là giam tế thuộc về là người có thể tin c ậ sẽ không đem hắn trở thành tướng quân sự tỉnh nói ra nhưng â n viên hắn kia đem đ a đ ế nơi này liền cái về sau, liền ký kết một i ữ bí chương. Chương、so、m ậ tận khế h ước, c đây h là mắt t cái minh. n g n bại thấy i việc liêu nguyên trên ngực từ sát huy chương về sau trên mặt vẫn như cũng là lộ ra vẻ không thể tin được vô ý thức rủi rủi mắt váy mắt hoài nghi mình có phải là nhìn lầm đối với thập tinh cấp giáo lên tới t ử sắc tướng cấp có bao nhiêu khó diệp văn thế nhưng là thấm sâu trong người bởi vì h ã n tại khởi nguyên chiến trường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy trên thân huy trường cũng vẫn là kim sắc thập tinh cấp giáo vẫn chưa lên tới t ử sắc tướng cấp thậm chí liền cả một nửa tiến độ đều vẫn chưa đ ạ tới t khoảng cách t ử sắc tướng cấp thế nhưng là còn có mười phần xa x ô i đường muốn đi hiện tại liễu nguyên lại xuất ra một cái t ử sắc huy trường treo ở ngực dùng sự thực nói cho diệp văn h ằ n cái này mới vừa tới đến khởi nguyên chiến trường không bao lâu người mới vậy mà đã tấn thăng đến từ sắc tướng cấp chỉ là sao lại có thể như thế đây diệp văn trong lòng sinh ra một cái cùng nhân viên công tác ý tưởng giống nhau có lẽ tên kia nhân viên công tác còn có thể bản thân an ủi một câu nói với mình chuyển ngôn co sai trên thực tế t á n g long chi cùng hết u y hổ lâm cái này hai nơi phó bản cũng không phải là liễu nguyên thu nhận dương tuyên đẳng cấp căn bản cũng không phải là sáu mươi cấp phía dưới mà là một cái tứ chuyển tám cấp mười trở lên đại lão nhưng diệp văn không có cách nào như thế an ủi mình tại hai chuyện này phía trên hắn dù chưa đi thẳng đến trận nhưng là xem như toàn bộ hành trình tham dự hắn có thể trăm phần trăm xác định t h n g long chi cùng hết hổ lâm hai cái này phó bản chính là liễu nguyên dựa vào tự mình một người không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ thu nhận hai cái này phó bản đây cũng chính là nói liệu nguyên đ ẳ n g cấp đích thật là tại sáu giới mười cấp c h ỉ ít tại hai ba tháng trước đó là như thế này không có sai như vậy vấn đề sẽ đến liệu nguyên tại hai ba tháng trước đó đẳng cấp còn tại sáu mươi cấp phía dưới là thế nào tại thời gian hai ba tháng bên trong chỉ để đơn giết một t ứ chuyện chức nghiệp giả tấn thăng làm tướng cấp đây này chuyện này thật hợp lý sao cái này mợ nó hợp lý sao diệm văn k h ỏ mắt có chút có rúm trên mặt không hẳn có quá rõ ràng thần sắc biến hóa nhưng trong lòng tại điên cuồng gào thét không có so sánh liền không có thương tổn tiên tiêu nhân viên công tác liền chẳng qua là cảm thấy liêu nguyên lợi hại đồng thời cảm giác không hiểu nhưng lại không biết liêu nguyên có bao nhiêu lợi hại diệp văn sẽ không một dạng hắn là một cái tứ chuyển chức nghiệp giả vì tấn thăng làm tướng cấp hắn nhưng là cố gắng phấn đấu nhiều năm nhưng tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không phải dễ r ế t như vậy mặc kệ là nhân tộc tứ chuyển vẫn là vực sâu long tộc tứ chuyển đều là như thế đến mức hắn cố gắng nhiều năm khoảng cách tấn thăng còn có phi thường xa xôi khoảng cách chính là bởi vì cố gắng qua hắn rõ ràng biết đánh rét tứ chuyển chức nghiệp giả có bao nhiêu khó tấn thăng làm tướng cấp độ khó lớn bao、nhiêu. hắn thực tế là lý giải không được một cái hai ba tháng trước đó cấp bậc chưa đủ sáu mươi cấp người vì cái gì có thể tấn thăng làm tướng cấp nhưng hắn cũng minh bạch đây nhất định là liều nguyên bí mật là không thể cho ai biết bí mật dạng này bí mật liền xem như người thân cận nhất cũng không khả năng nói ra loại vấn đề này coi như hắn hỏi cũng không khả năng được đến trả lời sẽ còn đắc tội với người diệp văn cũng không phải cái gì nhị lang tử hắn coi như tò mò như thế nào đi nữa cũng không sẽ đi hỏi loại vấn đề này trầm mặc tốt một lúc sau diệp văn hít sâu một hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tính muốn để hắn hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính cái này căn bản liền không có khả năng khoe miệng của hắn kéo ra một vòng tiếu dung cười khổ một tiếng nói chúc mừng bây giờ nói quân hàm của ngươi là còn ở trên ta nếu là ở bên ngoài thấy ngươi ta hẳn là cho ngươi đi một cái quân lễ kêu một tiếng tướng quân thanh chủ không cần khách khí như thế liễu nguyên cười khoát tay á o vẫn chưa để ý những này nghi thức x ã g i a o tại hàn huyên một lát liễu nguyên thẳng vào chủ đề do hỏi thanh chủ nhưng từng nghe nói qua bạch hải bạch hải d i ệ p văn ngước mắt nhìn liễu nguyên một cái có thể hỏi bạch hải người hoặc là có chút bối cảnh hoặc là chính là tại khởi nguyên chiến trường sở bỏ nhiều năm mặc kệ là nguyên nhân nào cái này đều thuyết minh liễu không đơn giản chí ít sẽ không là cái gì t â n thủ có lẽ là ta nghĩ xóa ta hẳn là kỳ quái địa phương không phải liễu nguyên làm sao tại thời gian hai ba tháng bên trong thành công đánh g i ế t tứ chuyển chức nghiệp giả mà là liễu nguyên vì cái gì có thể ở hai ba tháng trước đó tiến vào táng long chi cùng huyết hổ lâm hai cái này phó bản diệp văn âm thầm gật đầu hắn thấy liễu nguyên cho tới nay đều là tám cấp một ư ơ i trở lên tứ chuyển chức nghiệp giả chỉ là hai ba tháng trước đó không biết xảy ra chuyện gì có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến đẳng cấp tạm thời hạ xuống hoặc là sử dụng loại nào đó đạo cụ thành công lấy hơn tám mươi cấp đẳng cấp tiến vào táng long chi cùng hết u y hổ lâm hai cái này phó bản như thế cũng liền nói rõ vì cái gì liễu nguyên có thể nhanh như vậy thu nhận hai cái này một mực không người thu nhận phó bản nhị chuyển t a m g chuyển chức nghiệp giả thu nhận không được phó bản cùng thứ chuyển chức nghiệp giả có quan hệ gì đâu nghĩ rõ ràng những n à y về sau d i ệ p văn trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều cũng rõ ràng rồi hơn một tháng trước đó giáp tự thành bên ngoài kia tiếp dẫn cổ sáng vì sao mà đến rất hiển nhiên hơn một tháng này thời gian liễu nguyên tiện là tại bạch hải vượt qua pham la từng tiến vào bạch hải người đều sẽ muốn lần nữa tiến vào bạch hải nhưng theo lý mà nói liệu nguyên dạng này tứ chuyển chức nghiệp giả đối với bạch hải hẳn là có hiểu biết mới đúng nếu không lại làm sao có thể tiến vào bạch hải đâu hắn muốn hỏi cái gì là muốn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn cùng hắn biết tin tức làm s o sánh sao diệp văn trong mắt ánh mắt lấp lóe suy tư sau một lát quyết định không suy nghĩ nhiều đem hắn biết sự tỉnh toàn bộ đ ó ra lấy liệu nguyên tướng cấp quân hàm hoàn toàn có tư cách hiểu rõ những chuyện này diệp văn sửa sang một chút mạch suy nghĩ trật tự rõ ràng nói bạch hải là khởi nguyên trên chiến trường một cái phi thường chỗ đặc thù không có ai biết bạch hải đến cùng ở nơi nào nhưng chỉ cần tại khởi nguyên trên chiến trường sử dụng tương ứng đạo cụ đều có thể dẫn tới tiếp dẫn của sáng tiến vào trong bạch hải sau khi tiến vào bạch hải sẽ căn cứ căn cứ mỗi một cá nhân thực lực phân phối đến khác biệt lớn nhỏ trên hải đảo lại không phải là căn cứ đẳng cấp diệp văn dừng lại một lát uống một mụt trà thấm dọn g một cái tiếp tục nói đây cũng chính là nói tiến vào bạch hải ép cấp bậc là vô dụng dù là đẳng cấp chỉ có cấp bốn mươi nhưng nếu là chân thực chiến lược đạt tới năm mươi cấp cũng sẽ bị c h u y ể n t ố n g đến tương ứng hòn đảo bên trên nếu như thực lực bản thân thấp hơn tự thân đẳng cấp vậy thì càng nguy hiểm bạch hải phân phối tiêu chuẩn còn có một cái trước đưa điều kiện đó chính là không được thấp hơn tự thân đẳng、cấp. nếu như thực lực bản thân thấp hơn tự thân đẳng cấp liền sẽ lấy tự thân đẳng cấp là tiêu chuẩn truyền thống đến tương ứng hòn đảo đi vậy phần thực lực này phán định tiêu chuẩn gì liền không có người ta nói đến chuẩn hiện tại thần hạ nắm giữ tin tức ở trong cũng chỉ có một chút tiến vào bạch hải phương pháp những phương pháp này trải qua nhiều lần thí nghiệm căn bản là không có vấn đề gì liêu nguyên nghe đến đó trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý động c h i sắc hắn lại tới đây không phải liền là vì thu hoạch được bất luận cái gì tiến vào bạch hải phương pháp mà chương bốn trăm sáu mươi bốn phương pháp đi vào liêu nguyên tại sau khi nghe được lời của diệp văn không khỏi những n h mày lộ ra mấy phần có chút hăng hái chi sắc hắn trước khi trở về thần hạ đặc địa tới gặp diệp văn không phải liền là vì bạch hải phương pháp đi vào mà chờ hắn hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau nếu như còn có thể lần nữa tiến vào bạch hải đoán chừng chỉ cần hai ba lần liền có thể thành công lên tới sáu mươi cấp chuẩn bị tam chuyển sự tình nếu là không có bạch hải loại này luyện cấp thánh địa muốn lên tới sáu mươi cấp không có một thời gian hai năm là đừng nghĩ đúng không có sai nghe diệp văn đối với bạch hải giới thiệu về sau liều nguyên vẫn như c ũ là cảm thấy bạch hải chính là một cái luyện cấp thánh、địa. về phần phong hiểm hà có thoát ly bằng chứng nơi tay căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm hà mà lại thông qua lần trước bạch hải hành trình kết hợp với diệp văn giới thiệu liêu nguyên có cái lớn mật suy đoán có lẽ thực lực của hắn cùng đẳng cấp chi ở giữa tranh l ệ n h đã vượt qua bạch hải phán định tiêu chuẩn hắn lần trước chỗ hòn đảo kia khắp nơi đều có tam chuyển quái vật còn có mấy cái bảy tám m ư ụ c cấp tam chuyển bốt đối với một cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả đến nói đây là tuyệt đối không cách nào thông quan địa phương cái này cơ bản có thể nói là tối cao phán định quy cách nhưng liêu nguyên thực lực mạnh chính là có thể thông quan trừ cuối cùng bột bên ngoài Cái khác quái những v ậ từ k i một điểm này liền có thể có thể suy luận ra có lẽ tại bạch hải cố hữu quy tắc bên trong nhằm vào một cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả cược hạ độ khó chính là cái dạng này căn cứ sau đó cho chuyện liễu nguyên đối với bạch hải có càng nhiều hiểu rõ cũng càng thêm vững tin ý nghĩ này dựa theo diệp văn thuyết pháp căn cứ thần hạ quan phương ghi chép mỗi một cái tiến vào bạch hải trước n h ậ p giả đều muốn kinh lịch cựu tử nhất sinh chiến đấu ban sơ thời điểm bởi vì đối với bạch hải hoàn toàn không biết gì có không ít người đều chết trong bạch hải về sau thần hạ đối với bạch hải có hiểu biết về sau tiến vào bạch hải những cái kia trước n h ậ p giả có tám thành trở lên đều không thể t h ô n g quan chỉ có thể trốn đông trổ tây đợi đến thời gian kết thúc bị đưa ra ngoài nhưng dù vậy những người này thu hoạch cũng là tương đương to lớn cuối cùng chỉ có c đừng nói là liễu nguyên cái này triệu hoan sư liền cả thủ hạ bạo hùng đại quân cơ hồ đều không có thương vong dạng này phó bản với hắn mà nói mặc dù có nhất định nguy hiểm nhưng lại phi thường có hạn cái ă n này phân phối đồng dạng là tồn tại hạn mức cao nhất có lẽ nhị chuyển chức nghiệp giả c ư c hạn chính là tiểu quái và giai đoạn bột là tam chuyển cuối cùng bột tứ chuyển mà lại cái này tứ chuyển cuối cùng bột không hẳn có cưỡng chế yêu cầu nếu như cảm thấy đánh không lại có thể không đánh đợi đến thời gian kết thúc là tốt rồi thu hoạch đến thu hoạch đồng dạng k h ủ n bố Chỉ bạch ấ t q u n n g hải n g h xứng đôi cơ chế có hạn mức cao nhất cái này liền mang ý nghĩa liễu nguyên tại bạch hải liền không khả năng gặp được nguy hiểm cái này đối với người khác đến nói cựu từ nhất sinh bạch hải đối với liễu nguyên mà nói chính là nhanh chóng thu hoạch được kinh nghiệm hậu hoa viên mà lại l i ê u nguyên còn có thoát ly bằng chứng cùng cao cấp hòn đảo thư mời mỗi tháng cũng có thể sử dụng một lần hắn thậm chí có thể khiêu chiến một chút cao hơn độ khó còn sẽ không gặp phải nguy hiểm đương nhiên đây hết thệ đều có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là có thể lần nữa tiến vào bạch hải nếu không hết thệ liền đều là nói xung ô l i ê u nguyên gõ bản một cái g i hỏi diệp thành chủ có thể hay không nói một chút đều có những cái nào phương pháp có thể tiến vào bạch hải đối với l i ê u nguyên vấn đề diệp văn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý mớn phía trước nói tới những chuyện này có thể tính là cao cấp một chút thưởng thức tính không được cái gì bí mật liệu nguyên có cần cũng có thể từ đường dây khác biết được nhưng là tiến vào bạch hải phương pháp vậy coi như thuộc về là cơ mật tuyệt không thể đối ngoại tuyên truyền cơ mật bạch hải tràn ngập nguy hiểm đích sắc không giả nhưng bạch hải ẩn chứa chỗ tốt cũng không phải bình thường phó bản có khả năng so mặc kệ là cái nào trước nghiệp giả chỉ cần thu hoạch được tiến vào bạch hải tiến vào bằng chứng đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mua đầy đủ dùng một lần đạo cụ tiến vào bạch hải chỉ cần có thể còn sống ra mặc kệ là thông quan cũng tốt cậu đến thời gian kết thúc cũng được đều có thể thu hoạch được coi như không tệ ban thưởng bởi vậy cái này tiến vào bạch hải phương pháp vẫn luôn nắm giữ tại thần hạ quan phương trong tay tuyệt không thể tiết ra ngoài. nếu như liễu nguyên vẫn chưa trở thành tướng quân coi như hắn đối với giáp tự thành có cống hiến to lớn cũng cần đi hết tất yếu quy trình mới có thể thu được tiến vào bạch hải phương pháp nhưng liễu nguyên hiện tại thế nhưng là tướng quân liền không có cần thiết lại đi cái gì quy trình chẳng qua tương ứng hiệp nghị bảo mật vậy vẫn là một ký d i ệ p văn tử trong túi chữ vật xuất ra một phần quần y trục đem đưa đến trước mặt liễu nguyên trầm giọng nói tiến vào bạch hải phương pháp chính là thần hạ trọng yếu cơ mật lấy thân phận của ngươi có thể không ràng buộc thu hoạch được những tin tức này nhưng là phần này giữ bí mật khế ước vẫn là đến ký tên lẽ ra như thế liễu nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa có bất kỳ kháng c loại này cao cấp khế ước danh tự không phải trọng điểm ký khế ước nhân tài là thấy liêu nguyên ký khế ước về sau diệp văn cũng không lại che giấu đem hắn biết rõ cùng đề cử phương pháp đi vào nói một lần tiến vào bạch hải phương pháp đại khái có thể chia làm hai loại loại thứ nhất là hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ hoặc là thành tựu loại phương pháp này càng thêm an toàn cánh cửa thấp hơn nhưng là cần thiết thời gian tương đối dài thường thường một vòng nhiệm vụ xuống tới đến hoa thời gian m ấ y tháng loại thứ hai thì là thông quan đặc biệt phó bản những n à y phó bản cùng bình thường phó bản không giống đều là một ít phó bản bên trong lận dấu phó bản mà lại phương pháp qua cửa cũng có đặc biệt yêu cầu thông quan độ khó càng lớn cũng không phải người bình thường có khả năng biết được sự t ì n h đối với người khác đến nói diệp văn bình thường sẽ không để cử loại phương pháp thứ hai nhưng liễu nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ có thể trở thành tướng quân tồn tại lại làm sao có thể đi lãng phí thời gian đâu chương bốn trăm sáu mươi lăm liễu nguyên quyết định chương bốn trăm sáu mươi lăm liễu nguyên quyết định l i ê u nguyên sau khi nghe xong lời của diệp văn trên mặt lộ ra một vòng vẽ kích động đối với người khác đến nói bạch hải là một cái kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương bọn hắn sẽ vì tiến vào bạch hải mà cố gắng nhưng là khắp nơi không có hoàn toàn chắc chắn trước đó bọn hắn không người nào dám tùy tiện tiến vào bên trong dựa theo diệp văn thuyết pháp một cái chức nghiệp giả tiến vào bạch hải chu kỳ thường thường đều tại một hai năm trở lên thu hoạch được tiến vào bằng chứng cũng không phải là một chuyện dễ dàng tiến vào bạch hải càng là cựu tử nhất sinh hơi không cẩn thận liền muốn bàn giao trong bạch hải không có đầy đủ tự tin nhưng không người nào dám tùy tiện tiến vào bạch hải trên thực thế, dựa theo thần hạ thống kê dùng cái này tiến vào bạch hải trước sau thời gian ước chừng là 5 năm năm tả hữu mà lại thu hoạch được tiến vào bằng chứng phương pháp tuy nhiều nhưng mặc kệ là loại nào phương pháp mỗi một cái chức nghiệp giả đều chỉ có thể thu được một cái đây cũng là vì cái gì thần hạ sẽ đem tiến vào bạch hải phương pháp làm thành cơ mật một nguyên nhân chỗ chẳng qua thần hạ cũng không phải lo lắng thế lực đối địch nắm giữ phương pháp không đủ dùng mà là không n g h ĩ không hy vọng đối phương có càng nhiều lựa chọn cũng tỷ như thần hạ cho đến nay cũng không có người kia đem tất cả tiến vào bằng chứng toàn bộ thu hoạch một lần cho dù chỉ là những cái kia phong hiểm nhỏ bé nhiệm vụ cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm có thể so với một chút địa ngục độ khó phó bản lại cực kỳ dừng già những nhiệm vụ này cùng thành tựu i cũng không phải tốt như vậy hoàn thành về phần phó bản bên trong lần dấu nội dung k i a liền lại càng không cần phải nói độ khó xa so với bất luận cái gì cùng thành tựu i càng lớn lại có khác biệt tính nhắm vào muốn đem những nhiệm vụ này phó bản tất cả đều làm một lần k i a căn bản cũng không có khả năng mà cái này vẫn là thu hoạch được tiến vào bằng chứng nan đề thu hoạch được bằng chứng về sau còn phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể tiến nhậm bạch hải tại bạch hải ở trong phong hiệm liền lại càng không cần phải nói nhưng là đối với liêu nguyên mà nói tiếp theo ô n g thu hoạch được tiến vào bằng chứng phương pháp ở liễu nguyên nơi này cũng không có như vậy phiền phức cũng không cần cân nhắc quá nhiều đồ vật qua cửa phó bản liền xong việc không có sai liều nguyên tại nghe xong diệp văn giới thiệu về sau trong lòng liền có quyết định đó chính là thông quan những cái kia đặc biệt phó bản lấy thực lực của hắn căn bản cũng không cần cân nhắc làm sao thông quan làm liền xong việc với hắn mà nói duy nhất trở ngại đó chính là phó bản đẳng cấp hạn chế hắn hiện tại cấp bậc là năm mươi cấp những cái kia tứ chuyển vốn là không cách nào không cách nào tiến vào diệp văn đưa cho những ngày phó bản trong đó có gần một nửa đều là tứ chuyển phó bản còn lại một nửa ở trong có chừng hai phần ba đều là trên sáu mươi cấp mới có thể tiến nhập chỉ có một phần ba phó bản liều nguyên hiện tại đẳng cấp mới phù hợp tiến vào điều kiện chẳng qua t hai ầ n hạ cái phó bản không có sai biệt lắm cũng đủ liều nguyên âm thầm lần đầu dựa theo lần này tiến vào bạch hải tình huống đến xem hai lần tiến vào bạch hải cơ hội có lẽ liền có thể để hắn lên tới sáu mươi cấp đợi đến sáu mươi cấp về sau lựa chọn của hắn liền càng nhiều có thể tiến vào bạch hải số lần cũng trở nên càng nhiều h ắ nguyên ẩn ẩ nhân cũng rất đơn giản dựa theo diệp văn thuyết pháp dĩ vãng những cái tia tiến vào bạch hải trước nghiệp giả ít nhất cũng là khoảng cách thời gian hai ba năm mới có thể lần nữa tiến vào bạch hải cái này chỉ có thể nói rõ bạch hải thời gian cung độ tại trong vòng hai ba năm cũng không thể nói rõ bạch hải không có thời gian cung độ lấy liêu nguyên tình huống đến xem coi như đem thông quan bạch hải thời gian coi như hắn thu hoạch được một lần tiến vào tiến vào bằng chứng cần thiết thời gian tỷ lệ lớn cũng sẽ không vượt qua hai ba năm nhưng nói đi thì nói lại cho dù có thời gian cung đồ cũng chỉ là hơi chỉ hoãn một chút thăng cấp tốc độ cũng là không phải là không thể tiếp nhận sự tỉnh dù là tốn thời gian hai ba năm lên tới sáu mươi cấp đối với những nghề nghiệp khác người đến nói cái kia cũng là không tưởng tượng nổi sự tỉnh mà lại cho dù có thời gian cung đồ trong lúc này liêu nguyên cũng có thể đi soát cái khác phó bản tại khởi nguyên trên chiến trường trừ thăng cấp phó bản bên ngoài còn có có hoạch thể thu mượn c c h h quy đ mê vụ sơn cốc đến nêu ví dụ muốn hoàn thành một lần dung hợp hợp thành liền cần hơn một tỷ pháo hôi dòng bi như vậy cần thiết vật liệu số lượng cũng là mười mấy ước Vì dung hợp hợp thành một con mê vụ sơn cốc cho dù cần thiết vật liệu đều rất phổ biến cũng không tính quý l i ê u nguyên cũng là bán đi đại lượng đạo cụ lúc này mới góp đủ tiền mua xuống những tài liệu này mặc dù hợp thành bạo quân thủ lĩnh sử dụng vật liệu đều có thể thông qua củ cải nông trường trồng ra đến nhưng trồng trọt vật liệu cùng thúc đẩy sinh trưởng linh tinh cũng là tiền a đơn giản đến nói vì hợp thành mê vụ sơn cốc cùng bạo quân thủ lĩnh l i ê u nguyên thế nhưng là đem ăn cướp dạ b ả n số ba thành lũy thu hoạch đến kim tệ tìm không sai bị lắm kiếm tiền vẫn là không thể rơi xuống liễu nguyên cảm thấy cảm khái đối với bạch hải khả năng tồn tại thời gian cụn đồ ngược lại không có để ý như vậy. nếu có thời gian cụn đồ như vậy thừa dịp thời gian cụn đồ nhiều soát một chút phó bản cái này làm sao không phải một loại tăng lên đâu nếu như có thể lại thu nhận mấy cái phó bản tiêu càng là lâu dài ích lợi nếu là những ngày thu nhận phó bản chỗ sản xuất vật liệu đối với dung hợp hợp thành có chút trợ rút vậy thì càng tốt không chỉ có thể bảo đảm ổn định nguồn cung cấp dù sao liều nguyên số lượng cần thực tế là nhiều lắm lần trước mua hấp huyết đằng m ạ n những tài liệu này liền cả tinh linh nơi giao dịch đều tìm hai ngày thời gian điều h à n đâu mà lại kể từ đó còn có thể giảm bớt mua vật liệu chi phí diệp văn thành chủ đa tạng ư ơ i những tin tức này cái này trợ giúp ta rất lớn l i ê u nguyên ghi lại diệp văn nói tới nội dung sau đứng dậy thi lễ một cái từ đấy lòng nói c ả m tạ viên tướng quân khách ký những này ngươi vốn là có quyền hạn biết diệp văn khoát tay á o đối với l i ê u nguyên xưng hô cũng thuận thế đ ổ i thành tướng quân sau đó hai người nói chuyện phía một lát l i ê u nguyên tiện đứng dậy c á o tử gây truyền t ố n g trận trở lại t h ầ n h ạ bạch h ả i sự tình thuộc về là nói sau hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hoàn thành tiến gia nhiệm vụ giải trừ đẳng cấp hạn chế chương bốn trăm sáu mươi sáu trở lại thân hạc h ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu trở lại thân hạc liễu nguyên từ truyền thống trận sau khi đi ra liền xe nhẹ đường quen đến đến mạnh diêm sinh bên ngoài sân nhỏ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng nói đến cũng là có ý tứ ngọc hàn sinh là liễu nguyên trên danh nghĩa lao sư nhưng hiện tại lại khác liễu nguyên còn không biết ngọc hàn sinh địa chỉ chỉ biết ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh là bạn tốt nhiều năm ở mạnh diêm sinh tiểu viện nơi này có thể tìm được ngọc hàn sinh ngọc hàn sinh vừa lúc cũng ở trong tiểu viện chính bắt chéo hai chân ngụm lớn uống b à o trà tại đây loại ưu nhã c ổ phát hoàn cảnh quả thực là có chút làm mất vui gặp qua l ã o sư mạnh tiền bối liễu nguyên đối trong lòng hai người thi lễ không cần đa lễ ngọc hàn sinh khoát tay áo trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc ngươi không phải mới không lâu vừa mới đi khởi nguyên chiến trường làm sao cái này liền trở về là gặp được phiền phái gì sao nói xong lời cuối cùng ngọc hàn sinh trên thân hiện ra một sợi lạnh leo xác ý mặc dù hắn cùng liễu nguyên tiếp xúc không nhiều nhưng đối với liễu nguyên thực lực cũng có tương đối toàn diện nhận biết lần i ê này vẫn cấp t liễu nguyên càng là hoàn thành nhị chuyển chuyển chức nghiệp nhiệm vụ trở thành một cái nhị chuyển chức nghiệp giả thực lực lần nữa thu hoạch được rõ rệt tăng lên cho dù là gặp được tứ chuyển chức nghiệp giả có lẽ đều có cơ hội chạy thoát bây giờ liễu nguyên chỉ là tại khởi nguyên chiến trường đợi một hai tháng lại đột nhiên lại trở về Cái cái hiện nhiên i này nguy là h gặp gì ể mặc để đi đến thể hắn không thể không rời đi khởi nguyên chiến trường, tạm thời trở lại thần hạ hai họ thực như không phải nguyên trường, nạn, người bọn nguyên nếu kiếm giờ g tạm trở tị tìm trợ rút. rời lại liêu Lấy bây lực xem, p đ ư ợ cái gì đặc thù tam chuyển chức nghiệp giả, cũng chỉ có tứ chuyển chức có được của Mặc nghiệp giả, nghiệp giả mới có thể uy hiếp gì thù tam tứ thể toàn của hắn. an uy kệ là tam chuyển vẫn là tứ chuyển đối phó một cái hơn bốn mươi cấp nhị chuyển chức nghiệp giả đó chính là tại lấy lớn h i ế p nhỏ ngọc hàn sinh sao có thể nhìn xem đệ tử của mình bị bắt nạt Đ trong mắt ngọc hàn sinh đây chính là khả năng duy nhất và n g không mà nói liễu nguyên còn có thể trở về hoàn thành tiến giai nhiệm vụ không thành đừng nói dỡn cái này căn bản liền không có khả năng có được hay không phải biết nhị chuyển tiến giai nhiệm vụ cần năm mươi cấp mới có thể nhận lấy liễu nguyên lần này tiến vào khởi nguyên chiến trường thời điểm mới vừa vặn hoàn thành nhị chuyển nhiệm vụ giải trừ đẳng cấp hạn chế hơn một tháng thời gian làm sao có thể từ cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp đâu cấp bốn mươi về sau đó chính là nhị chuyển t r ư ớ c nghiệp giả thăng cấp độ khó xa không phải nhất chuyển thời điểm có khả năng so đối với đại bộ phận người mà nói cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp đều là muốn dùng năm qua tính toán hơn một tháng thời gian tiêu căn bản cũng không khả năng ngọc hàn sinh trong lòng đức định hắn thậm chí dám nói một câu nếu là liêu chân có thể ở hơn một tháng thời điểm từ cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp hắn trực tiếp ăn cho nên nói l i ê u nguyên chính là gặp được phiên phức về tới thần hạ tìm kiếm trợ giúp thành l i ê u nguyên lão sư về sau ngọc hàn sinh vẫn luôn không có cái gì cơ sẽ biểu hiện thật tốt ngược lại là mạnh diêm sinh xuất thủ số lần so hắn còn nhiều hắn thậm chí đều cảm thấy mạnh diêm sinh càng giống như liễu nguyên lão sư bất luận như thế nào hắn lần này đều phải nắm lấy cơ hội biểu hiện tốt một chút một phen luận đánh nhau hắn nhưng là cho tới bây giờ liền không có sợ qua mặc kệ đối phương là ai hắn đều muốn vì đệ tử của mình chủ trì công đạo đem những này lấy lớn hiếp nhỏ người cho đánh nổ nhưng mà l i ê u nguyên lời kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn lao sư ngài hiểu lầm l i ê u nguyên khoát tay á o một mặt bình tĩnh nói ta cũng không có cái gì phiền phức ta phải đi một chuyến bạch hải đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp chuẩn bị trở về để hoàn thành tiến gia nhiệm vụ a lời này vừa nói ra mặc kệ là ngọc hàn sinh hay là mạnh diêm sinh cũng là tại chỗ sửng s t ngọc hàn sinh tha tha l ô thai một trận cảm thấy là mình nghe lầm ngươi nói là ngươi bây giờ năm mươi cấp chuẩn bị trở về đến nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ Ừm. liệu nguyên nhẹ gật đầu biết dạng này tốc độ lên cấp đích sắc có chút khó tin thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng hắn nghi nghĩ nói bổ sung lần trước tại tử linh chiến trường phó bản bên ngoài gặp được cái kia xinh đẹp nước t ứ chuyển chức nghiệp giả an dờ dê hắn đối với ta sử dụng bạch hải tiến vào bằng chứng ta rời đi so sau khi giáp tự thành đã bị truyền tống đến bạch hải trong bạch hải ta bị truyền tống đến một tòa có đại lượng di chuyển tam chuyển chức nghiệp giả hòn đảo hòn đảo kia phi thường lớn Ta d bạch hải bọn hắn tự nhiên nghe nói qua cũng từng từng tiến vào hơn nữa còn không phải một lần là thần hạ hiểu rõ nhất bạch hải mấy người kia một trong chỉ là bọn hắn biết rõ bạch hải tựa hồ cùng trong miệng l i ê u nguyên không giống lắm nói thật hơn một tháng thời gian thông quan bạch hải cũng không tính giải thậm chí xem như tương đối nhanh nhưng là hơn một tháng thời gian thông quan bạch hải đẳng cấp từ cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp cái này mẹ nó là mấy cái y tứ coi như trên đ ả o tất cả đều là tam chuyển quái vật cũng không nên lên tới năm mươi cấp mới đúng à. trừ phi liễu nguyên vị trí hòn đảo này muốn s o bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn là tam chuyển thậm chí là tứ chuyển mới có thể xuất hiện cái c h ủ loại kia hòn đảo t r ầ m mặc hồi lâu sau mạnh diêm sinh uống một n g ụ m trà hơi bình phục lại tâm tình do hỏi ngươi chỗ hòn đảo kia lớn bao nhiêu còn nhớ rõ sao rất lớn liễu nguyên điểm một cái lộ ra vẻ suy tư tự h ầ nghĩ đến nên dùng cái gì tự hình dung Cụ thể l ớ ngọc bao nhiêu ta nhiêu n c ũ vô pháp x、so、hàn sinh ạ một, một hai cùng á i t mạnh diêm sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải bọn hắn tiếp nhận không được chuyện như vậy nhưng bọn hắn cũng biết liệu nguyên không có cần thiết đối với chuyện này mà lừa gạt bọn hắn cũng lừa gạt không được phải t r ă n g năm mươi cấp xem xét liền biết làm không được giả qua một hồi lâu mạnh diêm sinh lần nữa uống một hớp lương trà không giống di vãng như vậy tinh tế nhấm nháp thuần tuy chính là vì bình phục tâm tình loại này tốc độ lên cấp thật là trước n à y chưa từng có lại lần nữa trầm mặc hồi lâu mạnh diêm sinh gõ bàn một cái hai mắt có chút neo h lại trong mắt hình như có hàn quang lấp lóe người nói là là an giờ dê đang tính kế ngươi để ngươi sau khi rời giáp tự thành liền tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình hướng dưới bị truyền t ố n g đến bạch hải ở trong chương bốn trăm sáu mươi bảy đã bị ta trôn chương bốn trăm sáu mươi bảy đã bị ta trôn người nói là là an dờ dê đang tính cái ngươi để ngươi sau khi rời giáp tự thành liền tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới bị truyền t ố n g đến bạch h ả i ở trong mạnh diêm sinh trầm mặc hồi lâu gõ bàn một cái hai mắt có chút nhau lại trong mắt hình như có hàn quang lấp lóe về phấn liễu nguyên tại hơn một tháng thời điểm đem đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp sự t ì n h hắn đã không n g h ĩ suy nghĩ tiếp loại chuyện này liễu nguyên không có cần thiết lừa hắn đã nói k i a liền khẳng định là sự thật cùng nó tiếp tục suy nghĩ lấy loại này vượt qua hắn nhận biết sự tỉnh còn không bằng làm điểm thực tế sự tỉnh cũng tỉ như cái này an dờ d mặc dù liễu nguyên sau khi tiến vào bạch hải đẳng cấp tăng lên nhanh chóng hơn một tháng liền lên tới năm mươi cấp nếu như không có an g i dê chiêu này liễu nguyên chắc chắn sẽ không t h ă n g được nhanh như vậy nhìn từ góc độ này liễu nguyên hẳn là đối với hắn nói một tiếng c ả m ơn mới đối nhưng là an g i dê bản ý nhưng không phải là muốn để liễu nguyên đẳng cấp nhanh chóng tăng lên mà là muốn để liễu nguyên bị vây ở bạch hải bạch hải cơ chế cũng không phức tạp nhưng nếu là đối với bạch hải hoàn toàn không biết gì đột nhiên tiến vào bạch hải ở trong không chỉ có sẽ gặp phải khả năng nguy hiểm trí mạng như thế nào rời đi bạch hải càng là hoàn toàn không hiểu nếu như là tiến vào cái khác phó bản Chỉ ít còn sẽ c o i nhắc nhở tại không phải chiến đấu tình hùng dưới có thể tùy thời thoát ly phó bản g nhưng là bạch hải liền không có cái này nhắc nhở nếu là có thể đánh bại hòn đảo bên trên quái vật vẫn còn tốt một đường quét ngang qua tìm tới cuối cùng bột đem đánh g i ế t là tốt rồi thế nhưng là bạch hải phía trên quái vật như thế nào dễ g i ế t như vậy bình thường đến nói cấp bốn mươi chức nghiệp giả một khi tiến vào bạch hải ở trong ít nhất phải bị nhốt mấy tháng thậm chí là một hai năm đợi đến thời gian kết thúc mới có thể rời đi đối với cái khác cấp bốn mươi chức nghiệp giả đến nói thời gian mấy tháng tính không được cái gì cho dù là bị nhốt một năm cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng liễu nguyên không giống hắn tốc độ lên cấp thực tế là quá nhanh dù chỉ là thời gian mấy tháng cũng đủ làm cho cấp bậc của hắn thu hoạch được không nhỏ tăng lên nếu là thật bị nhốt mấy tháng đây chính là tương đương tổn thất lớn có thể làm cho cái k h ắ c thiên kiêu thu nhỏ khoáng cách với hắn càng quan trọng chính là nếu như là an dở dê sử dụng đạo cụ đưa liễu nguyên nhập bạch hải như vậy liễu nguyên sau khi rời bạch hải an dở dê liền sẽ có cảm ứng còn có thể làm ra chặt đường mặc dù mạnh diêm sinh không có coi an dở dê ra gì nhưng không thể phủ nhận chính là an dở dê là một cái hàng thật giá thật tứ chuyện trước nghiệp giả cho dù trước đây không lâu vừa mới phục sinh toàn thân trang bị mất đi chỉ có cá biệt nhân quả khá mạnh trang bị lưu lại lại toàn thân thuộc tính cùng kỹ năng đều có chỗ giảm xuống nhưng chỉ cần an dở dê còn có thể phóng thích lĩnh vực liền có thể tùy tiện trà đạp tứ chuyển trở xuống chức nghiệp giả liền tính cho liễu nguyên thực lực mạnh hơn lại thế nào viễn siêu ngang cấp chức nghiệp giả cái kia cũng vẫn là nhị chuyển chức nghiệp giả căn bản cũng không có thể là tứ chuyển chức nghiệp giả đối thủ chỉ có thể tận lực nhiều chống đỡ một đoạn thời gian nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu hữu tâm tính vô tâm phía dưới rất khả năng liễu nguyên vừa mới rời đi bạch hải an dở dê liền có phát hiện truyền thống đến bên cạnh hắn sử dụng ngăn cách quyền trục ngăn cách trong、ngoài. để l trong u y mắt mạnh diêm sinh liễu nguyên có thể tại sao khi rời bạch hải còn có thể bình yên vô sự trở lại lam tinh cũng là bởi vì an dờ dê cũng không biết chuyện này nếu không đối mặt một cái tứ chuyển chức nghiệp giảm a i phục liễu nguyên có thể hay không tự vệ cũng không xác định chớ nói chi là trở về ngọc hàn sinh ý nghĩ giống như mạnh diêm sinh vậy hắn không che giấu chút nào trên thân xác ý thật sự là thật lớn cậu đản g hết lần này đến lần khác đối với đệ tử ta xuất thủ thật coi ta là gì tốt tính không thành hôm nay ta chính là đem xinh đẹp nước anh linh điện cho hủy đi cũng phải đem ăn giờ dê triệt để giết chết ai tới cũng không dễ dùng ngọc hàn sinh làm việc từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành hắn nhìn thấy liễu nguyên trở về, về sau liền nghĩ lấy rốt cục có thể có cơ hội biểu hiện chỉ là không có nghĩ đến liễu nguyên là bởi vì đẳng cấp lên tới năm mươi cấp t r ò nên n trở về loại này tốc độ lên cấp để hắn hoài nghi nhân sinh nào có cơ hội biểu hiện kết quả không nghĩ tới liễu ám hoa minh hữu i nhất thôn cái này phía sau vậy mà là an giờ dê ra tay mặc dù kết quả là tốt để liễu nguyên tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm đem đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có tỷ lệ lớn cũng sẽ không còn có người đến hành động b ĩ đại nhưng là an giờ dê bản ý nhưng không phải là muốn đưa liễu nguyên một cái cơ duyên mà là lòng dạ khó lường đã như vậy tia liền đáng chết lão sư xin chờ một chút ta lời còn chưa nói hết đúng lúc này liễu nguyên đột nhiên mở miệng ngăn cản ngọc hàn sinh động tác an giờ dê đã chết rồi thi thể cũng đã bị ta trôn lao sư không có cần thiết lại một chuyến sinh đẹp nước cái gì bị ngươi trôn ngọc hàn sinh hơi xứng sở hắn chỉ là làm việc thừa hành có thể động t h ủ sẽ không động não cũng không phải là đầu góc không dùng được vừa mới nghe tới liễu nguyên câu nói này hắn liền phát hiện hai vấn đề một liễu nguyên vừa mới trở lại t h ầ n h ạ làm sao biết an giờ dê đã chết rồi hai coi như an g i dê thật đã chết lại vì cái gì là liễu nguyên đem thi thể của hắn cho bán muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này vậy đã nói rõ một sự kiện đó chính là an dở dê tử vong thời điểm liễu nguyên vừa lúc ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy một màn này cũng thuận tay giúp an dở dê đem thi thể cho chôn hoặc là đây không có khả năng đi ngọc hàn sinh trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ nhưng đứng tại lý trí góc độ hắn cũng không cảm thấy có cái nào tứ chuyển trở xuống chức nghiệp giả có thể làm được loại chuyện này nếu như không thể giải quyết lĩnh vực vấn đề tứ chuyển chức nghiệp giả chính là cái hiểu lầm tồn tại coi như liễu nguyên tại nhị chuyển trước đó hắn triệu hắn vận đại quân liền có lấy lực lượng một người công tỏa thành tiếp theo năng lực nhưng ở tứ chuyển chức nghiệp giả trước mặt vẫn như c ũ chỉ có bị đánh phần muốn vượt cấp đánh bại tứ chuyển chức nghiệp giả đây chính là một món không thể nào làm được sự tình muốn vượt cấp đánh giết tứ chuyển chức nghiệp giả k i a liền càng không khả năng không nói đến có thể đánh bại hay không tứ chuyển chức nghiệp giả coi như có thể đánh bại tứ chuyển chức nghiệp giả đều có phục sinh năng lực cũng có thể sống lại cho nên nói mặc kệ là nhị chuyển vẫn là tam chuyển chức nghiệp giả là một trăm cái vẫn là một vạn cái đều không làm gì được tứ chuyển chức nghiệp giả có thể giết chết tứ chuyển chức nghiệp giả người cũng chỉ có tứ chuyển chức nghiệp giả đây là công nhận thưởng thức nhưng xem l i ế n nguyên thức tỉnh về sau làm sự tình lại có cái k i ê u kiện không phải vượt qua lẽ thường nhận biết sự tình đâu ngọc hàn sinh chính là có như thế một loại cảm giác an dở dê cái này tứ chuyển trước nghiệp giả chính là bị liễu nguyên cho giết chết ngọc hàn sinh tính cách thẳng thắn không thích con con q u ấ n quấn mặc dù chính hắn đều cảm thấy không có khả năng nhưng chỉ cần có cái suy đoán này hắn liền sẽ không giấu ở trong lòng trực tiếp hỏi an dở dê chết có phải là cùng ngươi có quan hệ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám ta là tướng quân t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám ta là tướng quân an dở d chết có phải là cùng ngươi có quan hệ ngọc hàn sinh vẫn chưa suy nghĩ nhiều trực tiếp dò hỏi liễu nguyên nhẹ gật đầu vốn cũng không có che giấu ý tứ tự nhiên là sẽ không che giấu nhưng hắn cũng biết nhị chuyển chức nghiệp giả vượt cấp đánh giết tứ chuyển chức nghiệp giả là một món cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình dù là cái này tứ chuyển chức nghiệp giả trước đây không lâu vừa mới đã chết một lần trên thân không có cái gì cường lực trang bị thuộc tính cùng kỹ năng cũng có sở hạ hàng nhưng chỉ cần còn có thể dùng ra lĩnh vực liền có thể nghiền ép tứ chuyển phía dưới hết t h ể đối thủ tuyệt không phải nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng đối phó càng không khả năng đánh giết liễu nguyên không nói nhảm trực tiếp xuất g a có lợi nhất chứng cứ đem cái tia từ sắc huy trường từ trong túi lấy ra đặt ở trên bàn đá ngọc hàn sinh ba. mạnh diêm sinh ba không phải cái này cái gì ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh nhìn xem trên bàn huy trường cả người đều đã tê dần trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì mặc dù trong lòng của bọn hắn đích s á t sinh ra ý nghĩ như vậy cảm thấy an dờ dê chết khả năng có liên quan với liễu nguyên nhưng cũng không có nghĩ đến an dờ dê vậy mà thật chết ở trong tay của liễu nguyên càng không nghĩ đến an dờ dê lại bị liễu nguyên cho đ ơ n giết nếu như liễu nguyên là tham dự vào đánh chết an dờ dê hàng ngũ quân sĩ chứng là không thể nào tấn thăng làm t ử sắc t ư ớ n g cấp cho dù là liễu nguyên cho an dờ dê một cách cuối cùng cũng là như thế chỉ cần bằng vào lực lượng một người một mình đánh giết một cái thế lực đối địch tứ chuyển chức nghiệp giả quân sĩ chứng mới có thể tấn thăng làm từ sắc t ư ớ n g cấp đây là quy định ai cũng không cách nào cải biến cho dù là thần cấp chức nghiệp giả cũng phải tuân theo quy tắc này liễu nguyên có thể xuất ra từ sắc huy chương cái này liền mang ý nghĩa liễu nguyên đã từng đơn giết một cái tứ chuyển chức nghiệp giả cái này tứ chuyển chức nghiệp giả rất hiển nhiên chính là an g i dê như vậy vấn đề đến coi như liễu nguyên thời điểm rời đi bạch hải đẳng cấp đã tăng lên tới năm mươi cấp không phải cấp bốn mươi nhị chuyển chức nghiệp giả nhưng là vẫn là nhị chuyển không phải tứ chuyển mà lại đã liễu nguyên sẽ gặp phải an đã nói lên an dở dê lúc ấy đã đi tới khởi nguyên chiến trường cái này liền mang ý nghĩa liễu nguyên thời điểm rời đi bạch hải an dở dê liền đã xác định liễu nguyên vị trí thông qua truyền tống đi tới phụ cận đối với liễu nguyên tiến hành tập kích chiếm cứ chủ động vị trí một cái tứ chuyển chức nghiệp giả đánh lén liễu nguyên dựa vào cái gì có thể lỡ nổi chí ít tại ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh xem ra liễu nguyên hoàn toàn không có chống cự chỗ chống càng không có phản s á t khả năng nhưng liễu nguyên tự xác huy chương chính là mạnh mẽ nhất chứng minh chính là tại dùng sự thật nói cho bọn hắn an dở dê đích xác đã chết, chết ở liễu nguyên cái này nhị chuyển chức nghiệp giả trong tay có thể nói một chút đại khái quá trình sao mạnh diêm sinh trầm mặc thật lâu vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ cho dù biết nơi này khẳng định liên quan đến liêu nguyên bí mật nhưng hắn vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngọc hàn sinh cũng là lộ ra vẻ tò mò hắn không cầu liêu nguyên còn nói ra quá nhiều chi tiết chỉ cần có thể nói cho hắn đại khái quá trình hắn liền thỏa mãn đối với này liêu nguyên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác muốn nói cho ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh mình trở thành tướng quân liền quân không ra đánh rết tứ chuyện t r ư c nghiệp giả chuyện này đây là muốn biểu hiện ra tự thân giá trị nhất định trả ra đại giới chẳng qua hơi lộ ra một số bí mật đối với l i ê u nguyên mà nói kỳ thật cũng không thể coi là cái gì đại giới chỉ cần bí mật đủ nhiều hơi lộ ra một chút cũng không thể coi là cái gì huống hồ l i ê u nguyên hiện tại vẫn còn cao tốc phát dục giai đoạn đối với hắn mà nói giai đoạn hiện tại bí mật qua cái một thời gian hai năm có lẽ cũng không phải là cái gì bí mật coi như còn có thể là một m át chủ bài l i ê u nguyên cũng có thể có nhiều bí mật hơn càng nhiều át chủ bài nói ngắn gọn coi như l i ê u nguyên đem một ít bí mật công khai cũng không phải cái đại sự gì sẽ không lọt vào cái gì nhằm vào huống chi ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh hai người cũng không khả năng đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài đã như vậy kia còn có cái gì thật lo lắng l i ê u nguyên trầm mặc một lát giống như là đang do dự lại giống là tại chỉnh lý mạch suy nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu nhẹ nói ta có một cái triệu hoán vật có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu tứ chuyển lĩnh vực cấp chế cuối cùng mượn nhờ triệu hoán vật số lượng ưu thế giết a à n rờ dê l i ê u nguyên dừng lại một lát chân mày hơi nhữu lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì chi tiết về phần ăn rờ dê vì cái gì không có phục sinh ta cũng vô pháp xác định khả năng hắn là sử dụng loại nào đó đạo cụ muốn nhường ta phục sinh đạo cụ mất đi hiệu lực kết quả hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ có ứng đối tứ chuyển lĩnh vực đạo cụ đem hắn mình cho đưa tiễn nói xong lời cuối cùng liễu nguyên muốn v a y một mặt tùy ý nhưng ngọc hàn sinh cùng mạnh diềm sinh hai người sau khi n g h e xong thần sắc liền càng thêm cổ quái cũng không nghĩ hỏi lại cái gì chi tiết đối với tứ chuyển phía dưới chức nghiệp giả đến nói tứ chuyển chức nghiệp giả khó chơi nhất địa phương chính là lĩnh vực nếu như có thể giải quyết lĩnh vực c ấ p chế chỉ cần thuộc tính kỹ năng trị số đầy đủ cao cũng không phải là không có vượt cấp đánh bại khả năng nhưng là từ xưa đến nay liền không có cái nào chức nghiệp giả có thể tại tứ chuyển trước đó triệt tiêu tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực áp chế dù chỉ là hơi triệt tiêu một chút đều không có bất kỳ người nào có thể làm được hiện tại liễu nguyên dùng sự thực nói cho ngọc hàn sinh hai người hắn làm được hơn nữa còn thành công phản s á t một cái tứ chuyển chức nghiệp giả liền xem như lại r i á p rời tứ chuyển chức nghiệp giả đó cũng là tứ chuyển cũng là tồn tại không thể chiến thắng mới đúng về p h ầ n liễu nguyên là làm sao làm được ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh không hỏi nhiều cũng không có cần thiết hỏi nhiều liễu nguyên trị số bọn hắn bao nhiêu là có chút hiểu rõ tại nhất chuyển cấp bốn mươi thời điểm liễu nguyên triệu h o á vật liền kém chút đánh hạ dạ bạn số ba thành l ũ mạnh nhất cái tia triệu h o á vật còn có thể tại tứ chuyển chức nghiệp giả trong tay tiếp vài chiều hiện tại liễu nguyên hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp lấy hắn bây giờ chỉ số chỉ cần giải quyết lĩnh vực áp chế thật đúng là có hy vọng vượt cấp phản s á t lĩnh vực vấn đề liễu nguyên giải quyết như vậy phản s á t tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì mới là lạ a ba đây chính là tứ chuyển cứ như vậy đã chết muốn hay không khoa trương như vậy tiểu t ử này thật là nhân loại sao ngọc hàn sinh trên giới quan sát liễu nguyên hai mắt nghiêm trọng hoài nghi đây là cái hất lên da người tiên p ậ t bất kể thế nào nhìn cái này cũng không giống như là người có thể làm được sự tình lại càng không giống như là một cái vừa mới thức tình không đến một năm t â n thủ có thể làm đến sự tình nhưng hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại sẽ không thật xem liễu nguyên như làm quái vật gì có thể có được chấn ma tháp tán thành đây chính là thuần chủng thần hạ người điểm này làm không được giả chẳng qua biết thì biết ngọc hàn sinh tạm thời là không muốn nói chuyện với liễu nguyên thực tế là quá đả kích người cùng liễu nguyên bàn giao một câu sẽ cho hắn tỉnh cầu tướng quân phúc lợi cũng căn vặn liễu nguyên hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau đ ư n g hội trở lại khởi nguyên chiến trường luyện cấp chuẩn bị tham gia sau đó chức nghiệp giả giải thi đấu liền để liễu nguyên rời đi trước về phần liễu nguyên có thể hay không hoàn thành tiến gia nhiệm vụ k i a căn bản cũng không khả năng tồn tại ngoài ý mớn có thể vợ ư t cấp đánh rết tứ chuyển chức nghiệp giả người chỉ là nhị chuyển tiến gia nhiệm vụ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi chương bốn t r ư ơ chín nhận lấy tiến gia nhiệm vụ chương bốn t r ư ơ chín nhận lấy tiến gia nhiệm vụ chuyển chức t h ầ n đ i ệ n liễu nguyên rời đi mạnh diêm sinh tiểu viện về sau liền đến chỗ này chuẩn bị nhận lấy tiến gia nhiệm vụ đánh vỡ đẳng cấp bên trên hạn chế cùng tại nhân viên công tác sau lưng liễu nguyên xe nhẹ đường quen tiến vào một gian chuyển chức trong phòng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 lần này cũng là như thế mà lại lần này hắn chờ thời gian càng lâu mắt thấy nửa giờ điều qua chuyển chức thần thạch lại không chút nào động tĩnh ở trong quá trình này hạ kinh thị chuyển chức thần điện cũng cùng dĩ vãng thời điểm một dạng lần nữa lâm vào tê liệt ở trong có phía trước mấy lần kinh nghiệm chuyển chức thần điện nhân viên công tác đã sớm quen thuộc t r ú c c h ặ c mà không phải cái đại sự gì qua một hồi là tốt rồi tượng trưng bẩm báo một câu qua đi nhân viên công tác liền không tiếp tục để ý việc này chờ đợi năng lượng khôi phục còn có thể thừa cơm m cá cớ sao mà không làm đâu như thế qua hơn một giờ xa so với dĩ vãng mấy lần chỗ tiêu tốn thời gian càng nhiều hết thể lúc này mới khôi phục bình thường cùng lúc đó chuyển chức trong phòng liễu nguyên trước mặt chuyển chức thần thạch đột nhiên run lên bật bật bộc phát ra một đạo nồng đậm thanh sắc q u a n mang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong sau một khắc trước mặt hắn liền bắn ra một đầu ti n tức tiến gia i nhiệm vụ đã tạo ra như thế lại sau một lúc lâu về sau liễu nguyên trước mặt bắn ra một đầu ti n tức chuyên môn nhiệm vụ đã tạo ra mời lựa chọn ngươi tiến gia i nhiệm vụ một dòng bị tri vương địa ngục độ khó hai mai táng tử vong không biết độ khó ừ n chuyên môn nhiệm vụ nhìn xem bảng thông tin bên trên nội dung liễu nguyên không khỏi hơi xứng sờ bình thường đến nói mặc kệ là chuyển chức nhiệm vụ vẫn là tiến giai nhiệm vụ đều sẽ không xuất hiện tuyển hạng đều chỉ có một cái nhiệm vụ có thể hoàn thành liền có thể hoàn thành tiến giai chuyển chức không hoàn thành cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ chờ đợi thời gian cun đ ầ u kết thúc mới có thể nhận lấy nhiệm vụ mới đẳng cấp càng cao cái này thời gian cun đỗ lại càng dài nếu như thất bại ba lần kia liền không cách nào lại nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ tiến giai nhiệm vụ đời này chờ liền dừng bước nơi này liệu nguyên bản cũng là dạng này không có lựa chọn nào khác thẳng đến lần trước hoàn thành trước đưa nhiệm vụ lúc này mới có tuyển hạng nhưng là lần này h ắ、so、đối, đối với thực lực không đủ chức nghiệp giả đến nói có cái tuyển hạng là chuyện tốt có thể lựa chọn độ khó thấp hơn nhiệm vụ mặc dù độ khó thấp liền mang ý nghĩa ban thường kém chuyển chức hoặc là tiến giai về sau tăng lên tương đối nhỏ nhưng chí ít có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có chỗ tăng lên cũng tỷ như nói đồng dạng đều là nhị chuyển năm mươi cấp cùng sáu mươi cấp có thể giống nhau sao nhưng đối với liêu nguyên mà nói liền không cần như thế không có chút gì do dự liêu nguyên lúc này làm ra lựa chọn ngón tay tại tuyển hạng hai phía trên nhẹ nhàng điểm một cái người khác khả năng không biết không biết độ khó là cái thứ độ gì nhưng l i ê u nguyên tại chuyển chức thần điện tiếp vào nhiệm vụ toàn bộ đều là không biết độ khó biết đây là soi địa ngục độ khó còn muốn cao hơn một loại nhiệm vụ độ khó đối với bình thường chức nghiệp giả đến nói nếu là tiếp vào không biết độ khó nhiệm vụ cơ bản có thể mở lại ép căn bản không hề hoàn thành khả năng Coi như nhiệm vụ ban thưởng lại thế nào tốt, nếu như ban vụ theo ư như Nhưng tưởng tượng, nhưng ở n nào nếu không hoàn thành, cũng nguyên căn bản cũng không phải là nhị chuyển nghiệp năng hắn ngay chuyển nghiệp chọn nhiệm g gì. giả giả giết lại là làm liếu lực là là lại làm sao có thể lựa cái phải thế tốt, trả thực tứ thể chết, thể thấp t chức khả chức khó h sao đều đâu. đó để đấy độ có có có cả vụ liễu nguyên ngón tay rơi xuống trước mặt hắn liền bắn ra một đầu trướng mắt màu đỏ nhắc nhở biểu thị nhiệm vụ này nguy hiểm trình độ mai táng tử vong tại tiến gia trong nhiệm vụ tỷ lệ thông qua chỉ có một còn mời cẩn thận lựa chọn cẩn thận lựa chọn ta còn cần cẩn thận tứ chuyển phía dưới ta vô địch tứ chuyển trí ít cũng có thể một đội một một cái năm mười cấp tiến gia nhiệm vụ mà thôi có tư cách gì nhường ta cẩn thận liều nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin không có chút gì do dự lúc này liền làm ra lựa chọn là ta lựa chọn nhận lấy mai táng tử vong nhiệm vụ bất kỳ một cái nào tiến gia nhiệm vụ đều có ba lần cơ hội coi như liều nguyên cuối cùng thất bại hắn cũng còn có hai lần cơ hội căn bản cũng không cần sợ chẳng qua liều nguyên cũng không cảm thấy mình sẽ có thất bại khả năng cái này lần thứ hai cơ hội hắn nhất định là không dùng được coi như cái này tiến ra i nhiệm vụ cuối cùng b ộ t là tứ chuyển đơn vị hắn cũng có nắm chắc chiến thắng theo liễu nguyên làm ra lựa chọn trước mặt hắn lần nữa bắn ra một đầu nhắc nhở lần này là nhiệm vụ thường tình nhưng màu sắc đồng dạng trướng mắt màu đỏ biểu thị nhiệm vụ này nguy hiểm trình độ mai táng tử vong nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu tiến về mai cốt chi điệp vì h a i cốt vương hoàn thành mai táng đưa thần trở lại chân chính mai cốt chi điệp còn thừa thời gian sau trời hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây mai cốt chi đ i ệ liễu nguyên khẽ cho mày mai táng tử vong nhiệm vụ này vẫn là cùng di vãng nhiệm vụ một dạng đơn giản chỉ làm m i ê u tả một chút nhiệm vụ yêu cầu liền không có cái khác nhắc nhở những nghề nghiệp khác người mặc kệ là tại nhận lấy tiến giai nhiệm vụ vẫn là tiến giai nhiệm vụ mặc kệ là hai mươi cấp vẫn là sáu mươi cấp chỗ nhận lấy những nhiệm vụ này đều sẽ có đơn giản giới thiệu còn kèm theo một tấm bản đồ để chức nghiệp giả có thể tìm được nhiệm vụ địa điểm coi như cái này địa đồ lại mơ hồ nhưng chỉ cần có địa đồ liền tương đương với có cơ bản nhất manh mối hoàn thành nhiệm vụ độ khó liền thấp không ít liêu nguyên dạng này trừ một cái phó bản danh tự bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì manh mối ban đầu độ khó càng lớn hơn nếu như không có bối cảnh gì cái này lại là cái gì ít lưu ý phó bản đoán chừng bảy ngày đều chưa chắc có thể phó bản vị trí mà lại nhiệm vụ này thời gian cũng rất hố bất kể nói thế nào bảy ngày thực tế là quá ít đối với rất nhiều chức nghiệp giả đến nói coi như tìm tới phó bản bảy ngày thời gian đều chưa chắc có thể công lược xuống tới thất sách hẳn là như lần trước một dạng trước đón lấy nhiệm vụ lại đi tìm lao sư bọn hắn liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng cái này phó bản hắn căn bản liền chưa nghe nói qua muốn thu hoạch được cái này phó bản tương quan manh mối phương pháp tốt nhất tự nhiên là đi hỏi thăm mạnh diêm sinh chẳng qua liễu nguyên cũng không có quá mức phi não lớn không lại đi một chuyến mạnh diêm sinh t i ể u việt mà không đ ổ i trước đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch đi liễu nguyên nghĩ nghĩ đi ra chuyển trước thần điện hướng phía tinh linh nơi giao dịch đi đến trên người hắn có không ít thứ cần gửi bán vừa vặn hỏi một chút a l i n s nhìn xem có hay không ai cốt chi điệu tin tức tương quan nếu là a l i n s biết kia liền không có cần thiết lại đi tìm ngọc hàn sinh chương bốn trăm bảy mươi ta không nhìn lầm đi chương bốn trăm bảy mươi ta không nhìn lầm đi tinh linh nơi giao dịch cổng bây giờ liễu nguyên cũng là nơi này khách quen hắn vừa mới tới gần cổng thủ vệ liền đón cung cung kính kính thi lễ một cái liễu nguyên các hạ mời vào trong chúng ta cái này liền đi thông chi t r ư ở n g quỹ tại kiến lập hết u y giả khu kinh tế về sau liễu nguyên tại tinh linh nơi giao dịch địa vị nước lên thì thuyền lên địa phương khác tinh linh giao dịch là cái gì tình huống khó mà nói nhưng là hạ kinh thị tinh linh nơi giao dịch thế nhưng là có một cái chuyên môn t r ừ a cho liễu nguyên ra chuyên môn phòng khách quý mặc kệ liễu nguyên có cũng không đến căn phòng khách quý này cũng sẽ không tiếp đãi người khác thời khắc chuẩn bị cho liễu nguyên đủ để chứng minh tinh lương nơi giao dịch thái độ mang liễu nguyên vào tinh linh nơi giao dịch về sau cái này thủ vệ liền một đường mang theo liễu nguyên đi tới chuyên môn phòng khách quý đồng thời tinh linh nơi giao dịch bên trong quản sự ngay lập tức tìm tới alins đem liễu nguyên đến sự tỉnh bẩm báo lên trên cơ hồ chính là liễu nguyên mới vừa tiến vào phòng khách quý uống một ngụm trà nóng alins liền cầm một cái sổ sách đẩy cửa vào tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin hừ hừ hừ hơn một tháng không thấy ta thế nhưng là làm tính nhắm vào huấn luyện nghiệp vụ trình độ lại có to lớn tăng lên lần này mặc kệ n g ư y i muốn bán cái gì có bao nhiêu thứ muốn bán ta đều có thể nhẹ nhõm đ ó lấy tuyệt sẽ không phát sinh lần trước chuyện như vậy alins mười phần tự tin nhìn xem so với lần trước vừa mới lúc gặp mặt còn có tự tin n à n g n g ồ i ở trước mặt của l i ê u nguyên chủ động dò hỏi ngươi lần này tới là có đồ vật cần bán ra vẫn là phải mua gì đồ vật hai cái đều có l i ê u nguyên nhẹ gật đầu liếc mắt nhìn trong túi chữ vật đạo cụ nhìn lại alinz trên mặt nụ cười tự tin nghĩ nghĩ bỏ đi để alinz lại gọi một số người tiến đến ý nghĩ như thế liền có vẻ hơi xem thường người ngươi trước giúp ta kiểm lại một chút những này đạo cụ giá trị đang khi nói chuyện l i ê u nguyên từ trong tay áo lấy ra ba cái túi chữ vật để lên bàn hô alinz thấy liễu nguyên chỉ là xuất ra ba cái túi chữ vật không khỏi thở dài một hơi đừng nhìn nàng một mặt dáng vẻ tự tin nhưng trên thực tế trong lòng của nàng một điểm ngọn nguồn cũng chưa có không có cách nào ai bảo liễu nguyên mỗi lần tới đều có thể xuất ra một đống lớn đạo cụ làm ra vượt qua alin's đoán trước sự tình để nàng đều có bóng ma tâm lý ta đã nói rồi nào có người mỗi ngày đều đang cậy phó bản nào có người mỗi lần tới đều có một đống lớn đồ vật muôn b ả n a alin's c ư ờ i cười, cười tiếp nhận liễu nguyên đưa tới ba cái túi chữ vật tiện tay mở ra trong đó một cái sau đó nàng liền mắt t r ọ n tròn túi đựng đồ này đồ vật bên trong đích xác không nhiều túi chữ vật không gian tương đối bình thường mặc dù đổ đầy nhưng trên thực tế đạo cụ không phải rất nhiều chí ít không cách nào cùng lần trước so sánh nhưng là cái này những này đạo cụ chỉnh thể giá trị lại không phải phía trước mấy lần có khả năng so phóng tầm mắt nhìn tới cơ bản đều là bạch n g â n cấp h ắ c thiết cấp căn bản là không nhìn thấy thanh đồng cấp đều không có bao nhiêu ngược lại là hoàng kim cũng không hiếm thấy bạch kim cũng không ít vẹn vẹn chỉ là những này đạo cụ tự mang qua mang liền có thể nhìn ra những này đạo cụ to lớn giá trị mà cái này vẫn chỉ là một cái túi đựng đồ tình huống có lẽ chỉ là vận khí tốt rút đến một cái giá trị tối cao túi chữ vật mặt khác hai cái túi chữ vật không phải loại tình huống này alin bản thân an ủi một câu lần nữa mở ra một cái túi đựng đồ xem xét sau đó nàng lần nữa mắt t r n tròn túi đựng đồ này quy cách cùng lên một cái một dạng không tính quá lớn đồng dạng là nhồi vào các loại đạo cụ khác nhau về phần những này đạo cụ phẩm chất mà cùng bên trên một cái túi đựng đồ không sai bị lắm hát thiết thanh đồng không thấy bao nhiêu bạch ngân chiếm đa số phẩm chất hoàng kim cũng không hiếm thấy bạch kim phẩm chất đều có không ít cũng không thể ba cái túi chữ vật đều là loại vật này đi á linh square mắt có chút có rúm cũng chỉ là những này đạo cụ phát tán q u a n mang là đủ chứng minh những này đạo cụ to lớn giá trị mặc dù hai cái này túi chữ vật cũng không phải là rất lớn nhưng nếu bàn về giá trị đây chính là so rất nhiều mười cái thanh đồng hát thiết phẩm chất đạo cụ còn một lớn cho dù đây đều là ba bốn mươi cấp bốn năm mươi cấp đạo cụ đó cũng là có giá trị không nhỏ dạng này đạo cụ có thể hai cái túi chữ vật đã rất khoa trương dù sao bây giờ cách l i ế u nguyên lần trước rời đi hết thể cũng liền qua hơn một tháng mà thôi dạng này kiếm tiền năng lực thực tế là quá khoa trương nhưng mà khi nàng mở ra cái thứ ba túi chữ vật nàng lại lại lại một lần mắt trợn tròn cái túi đựng đồ này lớn nhỏ cùng mặt khác hai cái một dạng nhưng là bên trong đạo cụ nhưng lại chưa đồ đầy chỉ có gần một nữa á linh hiển nhiên không có khả năng bởi vì đồ vật tương đối ít mắt trở tròn chân chính để nàng không nghĩ ra địa phương ở chỗ túi đựng đồ này đồ vật bên trong t ít nhưng là giá trị cao hơn hơn nữa còn không phải cao một chút điểm tại túi đựng đồ này bên trong không chỉ có không có hát thiết phẩm chất liền cả thanh đồng bạch ngân phẩm chất cũng chưa có kém cỏi nhất đều là phẩm chất hoàng kim thậm chí còn có mấy cái kim cương phẩm chất đạo cụ mặc kệ đây là mấy cấp đạo cụ liền cái này phẩm chất liền số lượng này liền không khả năng là một người tại hơn một tháng thời gian có khả năng thu hoạch được đồ vật có lẽ hắn chỉ là lần trước không có bán những này đạo cụ kỳ thật hắn vẫn lu A lần i n h l nữa an ủi mình một câu trên mặt nụ cười tự tin đã biến mất không thấy gì nữa qua một hồi lâu nàng hít sâu một hơi lúc này mới bình phục lại kinh ngạc không hiểu hơi có vẻ thất lạc tâm tình xem ra ta còn cần càng nhiều huấn luyện sau đó nàng mở ra thứ một cái túi đựng đồ bắt đầu kiểm kê những n à y đạo cụ nhưng càng là kiểm kê a l i n h tâm tình lại càng phát cổ quái nhìn về phía liêu nguyên ánh mắt càng thêm c á i gì. lấy nàng kiến thức khi nhìn đến những n à y đạo cụ cái đầu tiên liền phát hiện một chút tam truyền đạo cụ nhưng những n à y đạo cụ phẩm chất thực tế là quá cao lại số lượng cũng không tinh thiếu nàng cũng không cảm thấy những n à y đạo cụ sẽ đều là tam t r u y ề n đạo cụ dù sao liều nguyên hiện tại nhiều nhất cũng mới nhị t r u y ề n có thể thu hoạch được mấy món tam t r u y ề n đạo cụ cũng không tệ làm sao lại có quá nhiều đâu nhưng sự thật chứng minh a linh sai lầm rồi c h ỉ ít không phải hoàn toàn đúng những n à y đạo cụ đích xác không hoàn toàn là tam t r u y ề n bên trong cũng có nhị t r u y ề n đạo cụ nhưng chỉ có một phần nhỏ một phần rất nhỏ cùng a linh trong dự đoán hoàn toàn khác biệt cái thứ hai từ túi chữ vật đạo cụ cùng cái thứ nhất không sai bền lắm đại bộ phận đạo cụ đều là tam chuyển chỉ có một phần nhỏ nhị chuyển đạo cụ mà lại túi đựng đồ này những n à y đạo cụ giá trị muốn so cái thứ nhất còn muốn cao hơn cái thứ ba túi chữ vật đạo cụ ít nhất nhưng là giá trị lại là tối cao so phía trước hai cái cộng lại còn muốn cao bởi vì túi lượng đồ này bên trong lại có tứ chuyển đạo cụ cái này mẹ nó là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng thu hoạch được đạo cụ thế này thì quá mức rồi kiểm kê đến cuối cùng atlins càng là thấy được một chương chuyển chức chứng minh một chương tứ chuyển chuyển chức chứng minh ta không có nhìn lầm đi atlins từ trong túi chữ vật xuất ra một phần quần trục một trận cảm thấy là mình nhìn lầm chương bốn trăm bảy mươi mốt tứ chuyển quần trục h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt tứ chuyển quần t r ụ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 nàng thực tế là muốn không thông vì cái gì liễu nguyên từng cái vừa mới thức tỉnh không đến một năm nhiều lắm là chỉ là nhị chuyển chức nghiệp giả sẽ xuất ra nhiều như vậy chân quý đ ẳ n g cấp cao đạo cụ trong đó càng là còn có một cái cấp tám mươi chuyển chức chứng minh vẫn là chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh cũng chỉ là cái này một cái chuyển chức chứng minh giá trị liền khó mà dùng kim tệ để cân nhắc coi như bọn hắn kim linh nơi giao dịch cũng vô pháp một hơi xuất ra mua xuống cái này đạo cụ kim tệ quái vật đây tuyệt đối là cái quái vật tuyệt đối là cái nào đó tiên phật ngụy trang quái vật Nàng hiện lại đã không xem l i qua một hồi lâu alin lúc này mới hơi bình phục lại tâm tình tiếp tục đăng ký túi chữ vật bên trong những ngày đạo cụ nghỉ ngơi một lát cầm lấy chén trà nhấp một miếng sau alin cầm lấy một bên sổ sách đôi cái này ba cái trong túi chữ vật đạo cụ tiến hành thống kê sau đó lại là một thời gian dài trầm mặc làm sao sẽ nhiều như thế alin hai mắt m ở mịt tự lẩm bẩm nàng biết những n à y đạo cụ giá trị cực cao ự c c cũng có một cái đại khái dự đoán nhưng trải qua thống kê về sau nàng lúc này mới phát hiện mình vẫn là đánh giá quá thấp những n à y đạo cụ giá trị qua một hồi lâu alin cái này mới tỉnh h ồ u lại coi như nàng đối với kim tệ lại thế nào không có cảm giác nhiều như vậy kim tệ cũng làm cho nàng vì đó động dung vì để tránh cho là tự mình tính sai lầm rồi nàng lần nữa đối không coi là nhiều giày s ổ sách tiến hành duyệt lại ba lần cái này mới không thể không tiếp nhận sự thật này không có tính sai vậy mà thật không có tính sai A l i n n ngơ ngác nhìn l i ê u nguyên nháy mắt cũng không nháy mắt nàng hiện tại đơn phương tuyên bố đây chính là cái hất lên r a người tiên phật quái vợt nàng chỗ tính toán cái giá tiền này vẫn là đem chuyển chức chứng minh t ứ chuyển đạo cụ loại bỏ về sau kết quả nhưng dù vậy cái giá tiền này vẫn là vượt qua nàng đ o á n trước liễu nguyên ho nhẹ hai tiếng bị à lynn nhìn như vậy đấy nàng quả thực là có chút không quá tự tại, luôn cảm giác quái quái h ngươi bội v à n lần này xuất ra những n à y đạo cụ bên trong có mấy món giá trị quá cao ta là đề nghị dùng để đấu giá ta đã những ngày đề nghị đấu giá đạo cụ đánh dấu ra đến còn thừa những cái kia đạo cụ tổng cộng là bảy sáu nghìn g hai mươi chín mươi năm hai nghìn ba mươi vạn kim tệ đây là danh sách ngươi xem một chút đang khi nói chuyện alin cầm trong tay sổ sách đưa tới trong tay liễu nguyên lần này đạo cụ số lượng muốn so với một lần trước một chút nhiều nhưng là giá cả lại quý hơn đây là tại không tính chuyển chức chứng minh chờ đạo cụ điều kiện tiên quyết một phương diện nguyên nhân ở chỗ liễu nguyên tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành n h ị chuyển chức nghiệp giả về sau giá trị may mắn trở nên cao hơn đánh giết phó bản quái vật chỗ rơi xuống đạo cụ trở thành tốt hơn trên cơ bản bạ hùng đại quân đánh chết quái vật đều là cao cấp nhất vật rơi xuống một phương diện khác nguyên nhân ở chỗ liễu nguyên những này đạo cụ hoặc là an dở dê quà tặng hoặc là bạch hải đọc được an dở dê những ngày quà tặng cơ bản đều bị alin tiêu ký ra đề nghị dùng để đấu giá đối với lần này báo giá không có quá lớn ảnh hưởng liễu nguyên tại bạch hải chỗ gặp được đối thủ cơ bản đều là tam chuyển chức nghiệp giả mà còn chờ cấp cũng không thấp đạo cụ giá trị tự nhiên là cao hơn hào nói không khoa trương liễu nguyên lần này bán những n à y đạo cụ ở thần hạ trên thị trường đều thuộc về hiếm có hàng cao đẳng nguyên nhân chính là như thế cho dù số lượng càng ít nhưng vẫn là bán đi giá tiền cao hơn liễu nguyên tiếp nhận sổ sách chỉ là nhìn lướt qua liền đem để ở một bên vừa cười vừa nói không cần nhìn alin tiểu thư ta làm sao lại hoài nghi đâu hừ hừ hừ b ạ n tiểu thư đương nhiên sẽ không gạt người rồi A l i n h h ừ nhẹ hai tiếng nói không có chút nào để ý nhưng nàng nụ cười trên mặt rõ ràng càng sán lạn mấy phần dưới làn váy trắng n ó n chân nhỏ không khỏi run run hai lần rất hiển nhiên l i ế u nguyên câu này lơ đãng nói ra để nàng cảm giác có chút hưởng thụ người cứ yên tâm đi cái này báo giá thế nhưng là chúng ta hữu nghị giá tuyệt đối là toàn thế giới giá cao nhất rồi A l i n h dừng lại một lát một lần nữa xuất ra chuyển chức chứng minh tiếp tục nói về phần những n à y đấu giá đạo cụ người cũng cứ yên tâm chúng ta tinh linh nơi giao dịch tại lam tinh thậm chí là tại khởi nguyên trên chiến trường đều có không nhỏ lực ảnh hưởng hơi tuyên truyền một chút l i ề n có thể bán đi một cái coi như không tệ giá cả dù sao ngươi những vật này cũng không sầu nguồn tiêu thụ có rất nhiều người muốn đoạt lấy mặc kệ là thần hạ người vẫn là lam tinh quốc gia khác người hoặc là chủng tộc khác người nói đến đây alin h trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói nếu như ngươi tin được lời của chúng ta có thể đem cái này chuyển chức chứng minh cầm lấy đi khởi nguyên chiến trường đấu giá tuyệt đối có thể bán ra giá tiền cao hơn không cần liều nguyên k h á t tay áo không đợi alin lộ ra thất lạc biểu lộ liền gửi giải thích nói ta không phải không tin được alin tiêu thư Mà là trên a không hy vọng cái này cái cụ đạo ơ i xuống thế t khác lực r thực a ta y y này chuyển vọng chứng minh đầu giá, có thể trong thần hạ bộ tiến hành. Trên giá, cái chức có thể hạ h đầu t bộ tế dựa theo liệu nguyên bản ý là dự định đem cái này chuyển chức chứng minh giao cho ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh n m ồ t lý kết quả hắn vừa mới nói xong huy chương sự tình đã bị hai người cho đuổi đi ra không có cơ hội nói chuyện xuất ra túi chữ vật thời điểm cấp bên mất lấy ra nguyên bản hắn còn nghĩ đem cái này đạo cụ cầm về nhưng nghĩ nghĩ kỳ thật cũng không có gì khác nhau nếu như ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh có sắp xếp cái này đạo cụ cuối cùng đường về cũng giống như vậy thực tế không được hắn trực tiếp lấy về là tốt rồi xử lý xong bán ra đạo cụ sự t ì n h sau liễu nguyên g õ bàn một cái do hỏi ta trước đó nhờ ngươi thu thập sách kỹ năng hiện tại có rơi xuống sao chương bốn trăm bảy mươi hai lại được sách kỹ năng chương bốn trăm bảy mươi hai lại được sách kỹ năng ta trước đó nhờ ngươi thu thập sách kỹ năng hiện tại có rơi xuống sao xử lý xong bán ra đạo cụ sự t ì n h sau liễu nguyên g õ bàn một cái do hỏi lúc trước liễu nguyên trước khi rời thần hạ phải làm phiền Ả l i n hỗ trợ thu thập sách kỹ năng lần trước trở về thời điểm a lúc i n ấy alins hết thể xuất ra một ư ơ i bảy vốn sách kỹ năng có một mươi bản là phẩm chất hoàng kim mặt khác bảy bản càng là bạch kim phẩm chất trong đó một mươi bốn vốn hoặc là khống chế loại hình kỹ năng hoặc là chính là tăng thêm mặt trái trạng thái kỹ năng c ù n g h t là a o n g hiện có n tại hải độ phù h cốt ó thể dùng cùng đến c bọc thép i hợp thành số lần vì hai muốn lần nữa hoàn thành hợp thành liền cần bốn bản khác biệt sách kỹ năng lần nữa hợp thành ra cái hợp thành số lần vì hai kỹ năng lúc ấy liêu nguyên chỉ có ba bản còn kém một bản liều nguyên tạm thời không có sử dụng c hôm nay những ngày sách kỹ năng lúc ấy một bán n có có, ngọt ngọt ngọt vô vô giống chưa như lần trước phẩm chất cực cao không phải tản ra hào quang n à ầ u bạch kim chính là tản ra hào quang ngầu hoàng kim đây cũng chính là nói trên mặt bàn cái này một mươi chín vốn sách kỹ năng tất cả đều là hoàng kim cùng bạch kim phẩm chất vẫn là câu nói kia mặc kệ là để ở nơi đâu bạch kim cùng phẩm chất hoàng kim đều thuộc về là chân quý đạo cụ xét kỹ năng chớ nói chi là dù sao trang bị theo đẳng cấp tăng lên cần tiến hành thay đổi kỹ năng sẽ không một dạng kỹ năng học được về sau chỉ cần có đầy đủ kỹ năng thăng cấp q u y ề n t r ụ liền có thể làm bạn chức nghiệp giả cả đời cho dù chỉ là phẩm chất hoàng kim sách kỹ năng cũng có thể cầm tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá đạo cụ bạch kim phẩm chất liền lại càng không cần phải nói Alinz tạ r ra ự c tiếp xuất phải vốn không b c chính là phẩm chất hoàng kim sách kỹ năng. cái này không chỉ chỉ là giá cả càng cực cao. h phẩm hoàng không không thấp, thu thập độ khó kim kim kỹ giá năng, này là là là Tạ độ ơn liêu nguyên nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn liền cầm lấy trên b à n sách kỹ năng bắt đầu xem xét những này sách kỹ năng hiệu quả lại căn cứ những này sách kỹ năng hiệu quả tiến hành mua mặc dù bây giờ vô hạn hợp thành có thể đối với đã học được kỹ năng sử dụng nhưng là có nhất định hạn chế còn có thể sinh ra mặt trái hiệu quả đầu tiên tất cả kỹ năng đều chỉ có thể cùng giống nhau hợp thành số lần kỹ năng tiến hành hợp thành bình thường kỹ năng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 Kỹ nhưng ă n g ợ p t h cũng không phải may lần hướng đều có thể h p liêu u n g ê n hợp thành về sử dụng kỹ năng cùng hải cốt lao ngục phù hợp với nhau cuối cùng hợp thành kết quả chưa từng xuất hiện vấn đề thu hoạch được tử linh tại quyết viện cái này cường lực kỹ năng Thêm thêm c ũ mặc dù những này kỹ năng không phải bạch kim chính là phẩm chất hoàng kim đồng thời alin đều theo chiếu liệu nguyên yêu cầu tiến hành thu thập nhưng nếu là cùng hài cốt bọc thép đoạn thiên sử giáng lâm cùng hài cốt lao ngục cái này ba cái kỹ năng không phù hợp hoặc là mặt trái hiệu quả quá rõ ràng liễu nguyên cũng sẽ trực tiếp bài trừ đi liễu nguyên lần này thấy rất nghiêm túc tìm mười mấy phút mới đưa cái này mười chín vốn sách kỹ năng xem hết nghiêm túc suy tư một phen sau liễu nguyên từ đó lấy ra mười ba vốn sách kỹ năng trên thực tế alin chuyên nghiệp trình độ khá cao những này kỹ năng tất cả đều nghiêm ngặt dựa theo liễu nguyên yêu cầu đều là thích hợp kỹ năng nếu là tất cả đều dùng để hợp thành cái kia cũng không phải là không thể được nhưng trong đó có sáu bản sách kỹ năng hoặc là có chút thiếu hụt hoặc là chính là để liễu nguyên cảm giác cùng cái khác kỹ năng có chút xung đột để cho ổ n thỏa liễu nguyên vẫn là càng có khuy hướng sử dụng đồng loại hình hiệu quả gần kỹ năng tiến hành hợp thành kể từ đó mặc dù sẽ không xuất hiện cái gì mới hiệu quả nhưng chí ít có thể bảo đảm hợp thành về sau kỹ năng mới có thể để vốn có hiệu quả trở nên tăng mạnh liễu nguyên lựa chọn cái này mười ba vốn sách kỹ năng ở trong trong đó có mười hai vốn đều là cùng hài cốt bọc thép phù hợp với nhau thuộc về là hộ giáp loại hình kỹ năng có không tầm thường lực phòng ngự có còn tự mang thanh máu trọng yếu nhất chính là những này kỹ năng là có hơn phân nửa đều cụ thể chất ảnh hưởng hoặc là thể chất ảnh hưởng, ngữ, chất ảnh hưởng thanh máu trong mắt liễu nguyên hài cốt bọc thép nơi quan trọng nhất chính là thanh máu cụ thể chất ảnh hưởng có thể làm cho liễu nguyên thanh máu phát huy tác dụng có cái này mười hai vốn sách kỹ năng liễu nguyên liền có thể để hải cốt bọc thép hợp thành đến thêm bốn còn có thể còn lại một bản mặt khác một bản thì là cùng đoạn thiên sử giáng lâm phù hợp với nhau trên thực tế liễu nguyên không muốn kia sáu bản sách kỹ năng cũng đều phù hợp liễu nguyên yêu cầu đều là hồi máu tương quan kỹ năng nếu như không phải cảm giác không ổn thỏa đoạn thiên sử giáng lâm cũng có thể hợp thành đến thêm ba đâu tại nghe lời của liễu nguyên lại là một trận trầm mặc không nói không nghĩ tới liễu nguyên lần này lại còn là dùng một lần mua xuống nhiều như vậy sách kỹ năng lần trước thời điểm liễu nguyên liền đã mua một mươi bảy vốn sách kỹ năng cử động như vậy liền đã phi thường khắc thường kỹ năng cũng không phải càng nhiều càng tốt thường thường đẳng cấp càng cao phẩm chất càng tốt kỹ năng cần thiết tiêu hao cũng sẽ càng lớn nếu là tinh thần thuộc t í n g Thể lực theo h lực k ô nhưng g kịp tiêu o coi n h học tập kỹ ă n lại lẽ tại tại nhiều, chiến nhiều biệt phái cũng không có cách nào tại cùng một trận chiến đấu có ích bên trên nhiều như vậy kỹ năng. năng, còn trường công cách ích thù thể hợp đấu có có đặc có có đặc được kỹ kỹ một Một ít vậy dù ụ n Nhưng g d vậy cái này kỹ năng học tập một cái cũng kém không nhiều bình thường sẽ không có người học tập quá nhiều mà liễu nguyên để hắn thu thập những n à y kỹ năng cũng không phải cái gì đặc thù loại hình kỹ năng những n à y kỹ năng không phải phòng ngự áo giáp chính là hồi máu kỹ năng nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ dạng này kỹ năng có cần gì phải học tập nhiều như vậy nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi liễu nguyên đây là đang bồi dưỡng thủ hạn mua những này cùng một loại hình kỹ năng liền có thể muốn dùng cái này tổ kiến một nhóm thủ h ạ bằng không mà nói thực tế là giải thích không thông liều nguyên vì cái gì tại hai tháng không đến thời điểm liên tiếp mua nhiều như vậy sách kỹ năng hơn nữa còn đều là cùng một loại hình dù sao khẳng định không thể nào là mua được mình học tập alin h x âm thầm gật đầu căn bản là khẳng định mình ý nghĩ sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía liệu nguyên chọn lựa ra mười ba vốn sách kỹ năng tại một phen tính toán qua đi nói những này sách kỹ năng cứ dựa theo chín mươi tỷ mà tính là tốt rồi số lẻ liền cho ngươi xóa đi ngươi xem coi thế nào không có vấn đề liễu nguyên vẫn chưa có kẻ mặc cả đối với những n à y sách kỹ năng giá trị hắn cũng có một cái đại khái khái niệm biết á linh đây là cho tương đối lớn ưu đãi nếu như đem những n à y sách kỹ năng cầm lấy đi phòng đấu g i á đấu giá chí ít cũng có thể bán đi một nghìn nước giá cao mà lại những n à y sách kỹ năng đều là liễu nguyên ủy thác ả linh thu thập người ta thế nhưng là ngay cả thu thập phí tổn cũng chưa có tính đâu nếu là liễu nguyên dạng này còn muốn có kẻ mặc cả vậy thì có chút không thể nào nói nổi huống hồ liễu nguyên vừa mới bán đi hơn bảy ngàn nước đạo cụ còn có giá trị cao hơn đạo cụ tại gửi đấu đối với cái khác như chuyện thậm chí là tăng c u y ể n chức nghiệp giả đến nói chín mươi tỷ thuộc về là giá cao nhưng đối với liệu nguyên mà nói cũng liền có chuyện như vậy hoàn toàn không có cần thiết có kẻ mặc cả đối với người làm ăn đến nói liệu nguyên dạng này tính cách đều tương đương làm người ta yêu thích giảm bớt rất nhiều không tất yếu làm dịu sinh ý nói đến đến cũng càng dễ chịu sở dĩ alin sẽ đối với liệu nguyên hảo c ả m ngày càng tăng trưởng đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu tại xác định giá cả liệu nguyên biểu thị không có cái khác cần hoàn thành lần này giao dịch về sau alin lại thái độ khác thường lấy ra một tờ kim sắc làm nền trên có màu đỏ đường vần tâm thể đặt lên bàn giới thiệu nói bởi vì người gần nhất số giao dịch càng ngày càng cao tại huyết d ạ n khu kinh tế mặt trên còn có chia trực tiếp sử dụng kim tệ giao dịch số lượng thực tế là quá lớn liền xem như chúng ta tinh linh nơi giao dịch cũng cần một chút thời gian mới có thể mang tới nhiều kim tệ như vậy để cho tiện chúng ta sau này giao dịch ta lợi dụng tinh linh nơi giao dịch danh nghĩa giúp ngươi tại thiên địa ngân hàng bên kia làm một tấm thẻ chi phiếu sau này chúng ta giao dịch cùng huyết d ạ n khu kinh tế thu nhập đều sẽ tổn trữ tấm thẻ này mặc kệ là tại lam tinh vẫn là khởi nguyên chiến trường hoặc là thế giới khác tất cả thương hội đều có thể sử dụng thiên địa ngân hàng thẻ ngân hàng giao dịch liễu nguyên cầm lấy trên bàn tấm tia kim ngọn nguồn đỏ văn tấm thẻ trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc thiên địa ngân hàng hắn đã từng có nghe thấy biết đây là thần hạ lớn nhất một nhà ngân hàng lúc trước vừa mới nghe điều đó danh tự về sau liễu nguyên còn tưởng rằng đây là ấn vàng mã đơn vị đâu về sau mới biết được nhà này ngân hàng nói thiên địa chỉ là nhà này ngân hàng phạm vi bao trùm toàn bộ thiên địa không chỉ có riêng chỉ là giới hạn trong thần hạ mỗi khi cần chỗ cần dùng tiền đều là thiên địa ngân hàng phạm vi bao trùm đây cũng là vì cái gì trừ sinh đẹp nước bên ngoài d ạ vạn liền cả vực sâu long tộc tinh linh tộc những thế giới này sử dụng tiền tệ cũng là kim tệ nguyên nhân nói một cách khác chính là kim tệ là thiên địa ngân hàng thừa nhận tiền tệ nếu như không sử dụng kim tệ thiên địa ngân hàng liền sẽ rút lui từ nay về sau nơi này tiền tệ liền không lại lưu thông coi như có mạnh đến đâu thế lực nếu như không thể sử dụng kim tệ kinh tế hệ thống liền sẽ sụp đổ trừ phi có năng lực kiến tạo một cái hoàn toàn mới tiền tệ hệ thống nếu không liền không có thế lực nào có giám định thiên địa ngân hàng tiền tệ hệ thống chỉ ít bên ngoài là như thế này cũng tỷ như thần hạ chủ lưu tiền tệ hệ thống chính là sử dụng thiên địa ngân hàng kim tệ hệ thống nhưng thần hạ thủ phủ nhóm thế lực chỗ tục tiếp dụng sử đặc i ể m t thù tiền tệ cũng không phải kim tệ loại kia phạm vật mà là có đặc thù nào đó hiệu quả cụ thể là hiệu quả gì có tác dụng gì như thế nào mới có thể tiếp xúc đến những này liễu nguyên cũng không rõ ràng chẳng qua liễu nguyên ngược lại là biết sử dụng kim tệ dễ dàng bất kể có phải hay không là người đều đi nhưng là muốn tại thiên địa ngân hàng tồn chữ kim tệ làm thẻ ngân hàng coi như không phải một chuyện dễ dàng chỉ ít những cái kia cần vay mượn thăng cấp chức nghiệp giả là không thể nào làm thiên địa thẻ ngân hàng là được rồi dựa theo liễu nguyên biết tin tức muốn làm thiên địa thẻ ngân hàng trừ cần phải có đầy đủ phong phú vốn liếng bên ngoài còn phải có đầy đủ thân phận còn cần có người làm đảm bảo nói tóm lại làm thiên địa thẻ ngân hàng là một món phi thường dườm già sự tỉnh nhưng chỉ cần hoàn thành thiên địa thẻ ngân hàng mang đến chỗ tốt cũng là tương đương rõ ràng đầu tiên một điểm đó chính là không cần lo lắng kim tệ mất đi chỉ cần đem kim tệ tồn t r ữ thiên địa ngân hàng cũng chỉ có thể bản năng cầm thiên địa thẻ ngân hàng mới có thể lấy ra tồn tại bên trong kim tệ mà lại mặc kệ chỗ nào thiên địa ngân hàng đều có thể cung cấp thuê phục vụ nếu như bị người uy hiếp bị buộc lấy tiến về thiên địa ngân hàng lấy tiền liền có thể lợi dụng phục vụ thuê cường lực tay chân giải quyết bức bách người nói như vậy nếu là liễu nguyên lại đến thần hạ biên cương chỉ cần xuất ra thiên địa thẻ ngân hàng cơ bản liền sẽ không có người đến tìm hắn gây phiến p h ư c thiên đ i ệ thẻ ngân hàng chính là có tiền có thế đại biểu gia cấp cũng biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu vào nhận lấy thiên điệu thẻ ngân hàng về sau cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng đó chính là hỏi thăm my cốt chi điệu tin tức nếu là alin không biết hắn liền chỉ có thể trở về hỏi mạnh diêm sinh chương bốn trăm bảy mươi bốn nơi này không phải phó bản chương bốn trăm bảy mươi bốn nơi này không phải phó bản alin h t i ể u thư ngươi nhưng từng nghe nói qua m a i cốt chi điện hoàn thành giao dịch nhận lấy thiên địa thẻ ngân hàng về sau liếu nguyên hỏi ra chuyến này muốn biết nhất một vấn đề hắn sở dĩ sẽ trở lại thân h ạ n tham gia nghề nghiệp gì người thi đấu cũng chỉ là tiện thể sự tình mà thôi thuận tiện hoàn thành ngọc hàn sinh nhiệm vụ mà thôi hắn chân chính mục đích là vì hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ giải tỏa đẳng cấp hạn chế có thể tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp biết được bạch hải cái này tuyệt hảo luyện cấp nơi trốn về sau liếu nguyên đối với sau đó thăng cấp tràn ngập chờ mong hắn rất muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào cần bao lâu mới có thể lên tới sáu mươi cấp hoàn thành tăng truyện nhưng muốn hoàn thành tiến gia nhiệm vụ liền cần tại trong vòng bảy ngày tìm tới mai cốt c h i địa cũng hoàn thành cái này tiến gia nhiệm vụ nếu không liền sẽ lâm vào thời gian cung đồ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể một lần nữa nhận lấy kế tiếp tiến gia nhiệm vụ mà lại bình thường đến nói lần thứ hai nhận lấy tiến gia nhiệm vụ thu hoạch đến ban thưởng không bằng lần thứ nhất tốt như vậy l i ê u nguyên cái này mấy lần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ thu hoạch đến ban thưởng đều phi thường tốt không thuộc loại tính c o to lớn tăng lên thiên phú đẳng cấp càng là tăng lên rõ ràng hắn nhưng không muốn nhìn thấy lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại để cái này ban thưởng có chút giảm xuống nếu như alins nơi này không cách nào thu hoạch được m a i cốt chi điệu tin tức hắn cái này liền trở về tìm mạnh diêm sinh thông qua cái này thần cấp chức nghiệp giả lực lượng đi thu hoạch được m a i cốt chi điệu tương quan tin tức tối thiểu nhất cũng phải tìm tới m a i cốt chi điệu thu hoạch được tiến vào m a i cốt chi điệu phương pháp m a i cốt chi điệu sao alins sau khi nghe được lời của liễu nguyên khẽ cho mày lộ ra vẻ suy tư cái tên này nàng cảm giác rất quen thai giống như ở nơi nào nghe nói qua nhưng thủy trung nghĩ không ra chỉ là nhớ mang máng cái này đích sắc là một cái phó bản mà lại giống như vẫn tương đối đặc thù phó bản my cốt chi đ i ệ ta khẳng định là nghe nói qua cũng h ỉ l chờ tỷ chút, ta g i như tử linh chiến trường lúc trước liễu nguyên nếu tới tìm alin hỏi thăm đồng dạng có thể thu hoạch được tương quan tin tức mà lại biết tin tức muốn nhiều hơn mạnh diêm sinh đây cũng không phải nói mạnh diêm sinh không bằng tinh linh nơi giao dịch mà là song phương thiên về điểm không giống mạnh diêm sinh đây chính là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả hạn chỗ chú ý phó bản cơ bản đều tại tám cấp một ư ơ i trở lên có thể nhớ kỹ tử linh chiến trường đã coi như không tệ mà tinh linh nơi giao dịch vốn là một cái bao trùm toàn bộ thần hạng ở nước ngoài cũng có nhiều nhà phân hội trung tâm giao dịch nơi này không chỉ có thể bán ra tình báo cũng có thể thu mua tình báo tử linh chiến trường đi người mặc dù không nhiều nhưng chỉ cần có hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ không tìm tinh linh nơi giao dịch bán ra tình báo có tiền không kiếm là kẻ ngu mà nếu như là độc nhất vô nhị tình báo Bán ra trên ì tình n người còn có thể có phần thành、đâu. cùng phó bản tương quan tình báo cơ bản cũng sẽ không người, h thể phó báo báo tội với có có cơ đắc đâu, sẽ ấ lấy t một thu t nhiều người đều sẽ lựa chọn lấy ra là bán ra, nhiều một phần ngoài định mức thu nhập. đều sẽ lựa là ra ra, mức r thực tế trừ một ít bị quan phương triệt để nắm giữ đồng thời không mở ra cho người ngoài phó bản bên ngoài đại bộ phận phó bản tình báo tương quan tìm tinh linh nơi giao dịch hiểu rõ đều là lựa chọn tốt hơn l i ê u nguyên thấy a l i n h cái bộ dáng này trong lòng đã không ôm cái gì hy vọng chẳng qua hắn cũng không có quá mức thất vọng a l i n h nơi này tìm không thấy tương quan tin tức kia liền đi tìm mạnh diêm sinh hỗ trợ sử dụng quan phương lực lượng cha tìm tương quan tin tức đây cũng là ý tưởng nguyên thủy của l i ê u nguyên cha là cha được chỉ là a l i n h lắc đầu thở dài một hơi nói chỉ là muốn tiến vào cùng cái này phó bản cũng không dễ dàng có nhất định hạn chế đều có cái gì hạn chế l i ê u nguyên tâm cũng đi theo treo lên hắn cũng không sợ tìm không thấy mai cốt chi địa cũng không sợ thông quan không được hắn chân chính lo lắng địa phương là không vào được muốn là không vào được hắn chính là thực lực mạnh hơn kia cũng không có tác dụng gì nhưng là theo lý mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này mới đối đây là tiến gia nhiệm vụ lại không phải cái gì cái khác loại hình nhiệm vụ nếu là xuất hiện một cái chỉ có sáu mươi cấp mới có thể tiến nhập phó bản kia đúng sao không đợi liễu nguyên suy nghĩ nhiều liền nghe ạ lynx s giải thích nói trên thực tế m a i cốt chi địa không phải một cái phó bản danh tự mà là vong thành cái này phó bản một chỗ vong thành liễu nguyên khẽ cho mày nơi này hắn đồng dạng chưa nghe nói qua không biết vong thành cái này phó bản ở nơi nào tiến vào điều kiện là cái gì vong thành là một cái cỡ lớn đoàn chiến phó bản chỉ có trên bốn mươi cấp sáu dưới mười cấp nhị chuyển chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập lấy đẳng cấp của ngươi hẳn là thỏa mãn tiến vào yêu cầu nhưng là cái này phó bản nắm giữ tại quân bộ trong tay muốn đi vào cái này phó bản còn có một cái trước đưa điều kiện nói đến đây á linh ngữ khí hơi ngừng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp tục nói muốn đi vào cái này phó bản cần phải có lây giáo hí nhất tinh trở lên quân hàm ngươi bây giờ còn chưa đi qua khởi nguyên chiến trường không hề có quân công chỉ sợ quân bộ có hay không sẽ thả làm được giáo hí sao cái này giống như không phải vấn đề gì liệu nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái hắn hiện tại đích sắc không phải g i ả o hí mà là tướng quân cái này hiển nhiên là thỏa mãn cái này tiến vào yêu cầu alin h lo lắng là dư thừa hắn cũng thở dài một hơi c h ỉ ít là không cần lo lắng bị kẹt tại phó bản bên ngoài nếu là phát sinh vào không được phó bản loại này ô long sự tình k i a liền khôi hài tiến vào biện pháp ta có thể giải quyết liên quan tới vong thành cùng mai cốt chi điệu tin tức ngươi còn biết tin tức gì sao liệu nguyên cảm giác alin cả h bên này tình báo tựa hồ còn có không ít nếu như có thể lại thu hoạch được một chút tương quan tin tức tia liền không thể tốt hơn tựa như ban đầu ở tử linh chiến trường thời điểm nếu như có thể biết trước chuyện tế đàn cùng hiến tế tin tức hắn liền không cần phiền thoái như vậy có lẽ một lần liền có thể thông quan có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cái này vong thành cùng mi a cốt chi địa không quá đơn giản đây cũng không phải là chính hắn đ o á n m ò mà là bởi vì tử linh chiến trường là cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ mi a cốt chi địa là năm mươi cấp tiến gia nhiệm vụ mặc dù chuyển chức nhiệm vụ so ra mà nói đều sẽ càng thêm khó khăn nhưng là liều nguyên cảm giác tình huống của mình khả năng không giống hắn cái này tiến gia nhiệm vụ có lẽ sẽ càng khó khăn nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút tin tức tương quan loại chuyện này luôn luôn tốt xảo ta có thể phù hợp yêu cầu chương bốn trăm bảy mươi lăm xảo ta có thể phù hợp yêu cầu nói cũng đúng ngươi thật giống như thật không cần lo lắng tiến vào vấn đề alin nghe đến liêu nguyên vấn đề sau trên mặt lộ ra một vòng vẻ trật h i ể u nếu như là nó nghề nghiệp của hắn người tại không có quân hàm tình hôn g dưới cho dù là cái gì con em thế ra tuyệt thế thiên tài quân bộ đều chưa chắc có thể cho qua nhưng liêu nguyên có lẽ là một ngoại lệ tiềm lực của hắn cùng biểu hiện ra ngoài thực lực đã siêu thoát tuyệt thế thiên tài phạm chủ câu nói kia nói thế nào thiên tài chỉ là gặp đến liêu nguyên cánh cửa mà thôi cái khác tuyệt thế thiên tài không địa phương có thể đi cũng không đại biểu liễu nguyên cũng không thể đi nhất là liễu nguyên tại vực sâu tiểu trần phía trên chiến tích đây chính là tương đương phù hợp quân bộ những cái k i a cao tầng khẩu vị vì hắn phá ví dụ cũng không phải là không thể được mà lại liễu nguyên còn là đệ tử của ngọc hàn sinh vị này chính là quân bộ cao tầng hắn muốn an bài đệ tử của mình tiến vào vong thành cái này nắm giữ tại quân bộ trong tay phó bản giống như cũng không phải việc khó gì trong mắt á l i n h mặc dù liễu nguyên không có quân công mang theo không có bất kỳ cái gì quân hàm nhưng là liễu nguyên đầy đủ ưu tú bối cảnh đủ cứng vong thành tỷ lệ lớn là ngăn không được liễu nguyên nghĩ rõ ràng những n à y về sau alin vẫn chưa nói thêm cái gì liễu nguyên cũng không có giải thích cái gì vong thành thuộc về là một cái cỡ lớn đoàn chiến phó bản một lần nhiều nhất có thể dung nạp một trăm cái chức nghiệp giả tiến vào nhưng nhất định phải đồng thời tiến vào mới được nếu như phó bản bên trong có người cho dù không có một trăm cái cũng vô pháp lại đi vào mà lại vong thành là đoàn chiến phó bản nhập vốn phí tổn là thống nhất tính toán một người đi vào cùng một trăm n g ư ờ i đều là giá cả đồng thời vong thành có một tuần lễ thời gian cung đồ m u ố n rút ngắn thời gian cung đồ liền cần trả giá một trăm người đại g i i Bởi、vậy vong thành đ ồ nội g d ạ bộ phi thường lớn chia mấy cái khu vực khác nhau khu vực khác nhau tình huống cũng là hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt mặc dù vong thành cũng chỉ là một cái nhị chuyển phó bản g nhưng là có từng cái khu vực khác có tam chuyển quái vật tần hiện micot chi địa chính là trong đó một cái cũng là khu vực nguy hiểm nhất một trong ở đây cơ bản tất cả quái vật đều là tam chuyển nghe nói tại khu vực trung tâm khả năng còn sẽ có tứ chuyển b ố t coi như không có đó cũng là tam chuyển cấp tám mươi bút căn bản cũng không phải là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng đối kháng tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng bởi vì mai cho tới bây giờ cũng không có người có thể công phá hầm mai cốt chi địa chỉ có thể thông quan nhị chuyển cùng đều khác biệt một chút có tam chuyển quái vật tẩn hiện khu vực giống mai cốt chi địa dạng này có đại lượng tam chuyển quái vật tẩn hiện địa phương đừng nói là thông quan thậm chí liền cả tới gần cũng không thể lại giới thiệu một nhóm lớn cùng vong thành cùng mai cốt chi địa tương quan tin tức về sau a l i n s trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự cuối cùng vẫn là nhắc nhở ta biết thực lực của ngươi không tầm thường không phải bình thường nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng so có lẽ một dạng tam chuyển chức nghiệp giả cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là đến mai cốt chi địa vẫn là phải cẩn thận một chút vong thành thuộc về là vong linh hệ phó bản quái vật số lượng đông đảo một khi bị mai cốt chi địa quái vật vây công cũng có đe dọa tính mạng đa tạng alins tiểu thư ta sẽ cẩn thận liệu nguyên biết alins như thế nhắc nhở là vì tốt cho hắn chân thành tha thiết cảm tạ mờ câu nhưng lại chưa giải thích thêm cái gì chủ yếu là hắn coi như giải thích alins tỷ lệ lớn cũng sẽ không tin tưởng ai có thể tin tưởng hắn nhị chuyển thời điểm liền có thể vượt cấp đánh g i ế t tứ chuyển chức nghiệp giả đâu sau đó liễu nguyên lại hiểu rõ một chút chi tiết liền đứng dậy cáo tử nhanh chân đi ra tinh linh nơi giao dịch dựa theo alines cung cấp địa chỉ đến đến hạ kinh thị quân bộ nơi đóng quân vong thành p h ó bản cửa vào ngay tại cái này quân bộ nơi đóng quân bên trong dựa theo alines đề nghị là hy vọng liễu nguyên đi tìm ngọc hàn sinh để ngọc hàn sinh mang theo liễu nguyên tiến đến nếu không đừng nói là tiến vào vong thành phố bản liền cả tiến vào cái này nơi đóng quân đều không thể nào làm được nhưng liễu nguyên nghĩ, nghĩ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này hắn cũng không phải cái gì không có quân công mang theo bình dân hắn nhưng là hàng thật giá thật tướng quân dừng lại liễu nguyên vừa mới tới gần liền bị binh lính tuần tra gọi lại quân bộ trọng địa người không có phận sự xin chớ tới gần binh sĩ thái độ cũng không tính tốt nhưng là không tính ác liệt liễu nguyên biết đối phương đây là theo quy củ làm việc không hẳn có cảm thấy bất mãn mang ta đi chỗ ghi danh đi liễu nguyên nhẹ gật đầu hắn đã từ á lìn nơi đó biết được chính xác quy trình muốn đi vào quân bộ hoặc là mang theo quân công huy trường chỉ cần có quân công đều có thể tiến vào căn cứ khác biệt quân hàm có thể đi địa phương cũng không mở dạng hoặc là chính là đi tới chỗ ghi danh tiến hành đăng ký xét duyệt phù hợp điều kiện liền sẽ cho qua cũng cung cấp lâm thời chứng minh nếu như liễu nguyên xuất ra huy t r ư ờ n g tự nhiên là có thể tiến vào quân bộ binh sĩ căn bản không có khả năng quay nhiễu nhưng là cách làm này quá lộ liễu nếu như bị hữu tâm người phát hiện liền sẽ đem thân phận của hắn cùng viên nguyên liên hệ đến cùng một chỗ tăng lên mình treo thưởng đẳng cấp nếu là nếu có thể liễu nguyên vẫn là không nghĩ bại lộ viên nguyên cái này háo lót có thể tiết kiệm cũng không thiếu phiền phức cho hắn tranh thủ một cái càng thêm an ồn phát d ụ hoàn cảnh chỉ cần để hắn thành công tam chuyển liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem hắn cầm xuống nếu như có thể tứ chuyển kia liền không thể tốt hơn bởi vậy liễu nguyên vẫn chưa lựa chọn mang theo quân công huy chương tiền đến chuẩn bị đến đăng ký thất lại nói sẽ tương đối bảo hiểm một chút lại có ngọc hàn sinh ở phía trên đè ép liền không cần lo lắng bại lộ áo lót sự tình mời tới bên này binh lính tuần tra nhẹ gật đầu đối với chuyện như vậy cũng không hiếm thấy mang theo liễu nguyên hướng phía đại môn đi đến tiến vào bên cạnh một tòa phòng ở tuyển một cái phòng chống đi vào gian phòng này bày biện rất đơn giản chỉ có một cái bàn hai tấm cái ghế cái bàn một bên n g ồ i một người mặc quân trang nhân viên khắc một cái ghế thì là đặt ở đối diện hiển nhiên là cho đăng ký người ngồi ngay tại liễu nguyên quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm Tên không đợi liễu nguyên nói cái gì đối diện tên kia nhân viên vừa mới ngồi xuống liền bám một cái đứng lên lần nữa chào theo kiểu nhà binh sau lưng tên lính kia cũng là giật này mình lúc này mới ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này là cái dạng gì tồn tại vội vàng đi theo chào theo kiểu nhà binh gặp tình hình này liễu nguyên bất đắc dĩ khoắt tay náo không cần khẩn trương như vậy ta không hy vọng quá nhiều người biết thân phận của ta còn xin các ngươi không muốn chưa dương tuân mệnh ba hai người đều là nghiêm túc trả lời một câu sau đó tên lính kia nói rõ với liệu nguyên một chút tình huống liền nhanh chân đi ra ngoài muốn bảo thủ liễu nguyên thân phận liền phải để cao tầng người đến tiếp đ ạ i mới được chương 476, t ư ớ n g quân là cái lao ấm ức chương 476, t ư ớ n g quân là cái lao ấm ức quân bộ đăng ký trong phòng binh lính tuần tra rất nhanh liền trở lại cùng hắn đồng thời trở về người còn có hai cái tất cả đều mặc đại ta quân phục là cái này quân bộ nhân vật cao tầng mặc dù giáo huy phía trên còn có thiếu tướng trung tướng thượng tướng cùng thần tướng ba cái quân hàm nhưng muốn đạt tới tướng cấp liền nhất định phải từng có đánh giết thế lực đối địch tứ chuyện chức nghiệp giả chiến tích phóng nhãn toàn bộ t h ầ n hạ có thể làm được điểm này người đều không có bao nhiêu cái này quân bộ bên trong ngược lại là có một cái thiếu tướng làm quan chỉ huy tối cao nhưng thần hạ lại không phải khởi nguyên chiến trường mỗi ngày đều có khả năng phát sinh nguy hiểm tại t h ầ n hạ ngoại lai thế lực căn bản không dám làm sàng làm vậy nơi này mặc dù là quân bộ yếu đ i ệ nhưng lực phòng ngự độ cùng khởi nguyên chiến trường so ra vẫn là có t r a n lệch rõ ràng bởi vậy, Cái này quân bọn ộ bộ đột trụ sở thiếu tướng thường thủ thể thường tòa trí rất nhiều tòa tác dụng không đồng nhất trận pháp, có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Mà lại, nơi này thời đều có hai cái tứ tòa tiếp tới thất tá. Thật tướng dụng sở sĩ Ở không hẳn khi Chẳng không nhiều không pháp, huống. khắc hai chuyển chức nghiệp giả tòa chấn, cũng chính là tiếp vào binh hai nơi người điểm. đối loại lại, nơi cái giả đi cái đại yếu lưu qua, quân đều quân. cũng này đồng ứng này cũng căn này đăng ký thất hai cái đại tá. Thật đúng ký có có các có là là đây. đây, vậy vì vào mà xem Mà bố bẩm báo, b hắn nhìn xem liễu nguyên trên ngực từ sắc huy trường đều là hơi xứng sở không nghĩ tới vậy mà thật đến một cái tướng quân càng không nghĩ đến người tướng quân này vậy mà như thế trẻ tuổi bọn hắn lại còn nhận biết nghe nói qua cái này tướng quân trẻ tuổi sự tích chỉ là bọn hắn châu nghe tới sự tích bất kể thế nào nhìn đều không thể cùng trước mắt cái này tướng quân trẻ tuổi liên hệ đến cùng một chỗ bọn họ ở đây sau khi đi vào liền một chút nhận ra lấy liêu nguyên thân phận liêu nguyên tại vực sâu chiến trường trận chiến kia không chỉ có thể hiện ra sự cường đại của hắn chiến l ự c càng là cho thần hạ lớn lớn dài quá một lần mặt trên cơ bản tất cả quân bộ binh sĩ đều đã nghe nói qua liêu nguyên sự tích thiếu ý trở lên sĩ quan càng là đều đã gặp liêu nguyên chân dung trên thực tế liền cả cái kêu binh lính tuần tra cùng đăng ký binh sĩ cũng là cảm thấy liệu nguyên bộ dáng có chút quái mắt chỉ là trong lúc nhất thời không có nhận ra cũng không có suy nghĩ nhiều mà thôi kia hai cái đại tá tại ngắn mùi trầm mặc về sau liếc mắt nhìn nhau đối liệu nguyên chào theo kiểu nhà binh gặp qua tướng quân mặc dù bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ mới vừa vạn thức tỉnh không đến một năm liệu nguyên là thế nào đánh g i ế t tứ chuyển chức nghiệp giả trở thành thần hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay tướng quân nhưng có thể xác định chính là liệu nguyên quân công huy chương không giả được đây chính là một cái hàng thật giá thật tướng cấp huy chương liễu nguyên chính là một cái thiếu tướng là trưởng q u â n của bọn hắn tại thân hạ quân hàm đến tướng cấp liền có thể được hưởng tối cao quy cách giữ bí mật đẳng cấp mặc kệ bọn hắn hai người tò mò như thế nào đi nữa lại thế nào không nghĩ ra vậy cũng không thể chủ động hỏi liễu nguyên sự t ì n h nhất là ở thời điểm này nếu như hỏi như vậy chẳng phải là cho người ta một loại ngay tại đề ra nghi vấn ảo giác làm cho người ta cảm thấy đây là đang đề ra nghi vấn không chiếm được muốn đáp án cũng coi như còn phải đem liễu nguyên cho đ ắ c tội bọn hắn làm sao có thể làm ra loại này không sáng suốt sự tỉnh liễu nguyên trào lại lặp lại một lần cùng binh lính lời nói ta hy vọng các ngươi không muốn tiết lộ ta trở thành tướng quân sự tỉnh tướng quân còn mời yên tâm chúng ta cái này liền ký kết khế ước bên trái vị kia thân cao gần hai mét dáng người khôi ngô đại t á gọi là tiêu thăng hắn lúc này liền lấy ra một phần kim cương phẩm chất khế ước quần c h ủ bốn người cùng nhau ký kết phần này khế ước bảo đảm sẽ không có người tiết lộ liễu nguyên đến sự tỉnh càng sẽ không tiết lộ liễu nguyên chính là tướng quân bí mật mặc dù hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ liễu nguyên cái này vừa mới thức tỉnh một năm không đến n ư ờ i vì cái gì có thể trở thành tướng quân nhưng cho dù là cái kẻ ngu đều có thể đoán được trong này tuyệt đối liên quan đến rất nhiều bí mật một khi để người ta biết liễu nguyên trở thành tướng quân sự tỉnh không trải qua liễu nguyên sẽ lọt vào càng nhiều n h m vào còn có thể dẫn đến những bí mật này tiết lộ đây là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết sự tỉnh bởi vậy tiêu thăng lên tay chính là kim cương phẩm chất khế ước quân chủ dù sao có thể thanh lý cũng không cần đến đau lòng nhưng nói đi thì nói lại hắn đều là tướng quân vậy khẳng định là tứ chuyển chức nghiệp giả mà lại còn không phải bình thường tứ chuyển chức nghiệp giả coi như người của thế lực khác muốn nhằm vào hắn lại có thể bắt hắn như thế nào đây chứ phi tiêu thăng ánh mắt lấp lóe trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ chứ phi sở dĩ liêu nguyên muốn bảo thủ bí mật là vì câu cá tứ chuyển chức nghiệp giả đã trưởng thành không sợ cái gì nhằm vào cũng sẽ không có người nào đi nhằm vào nhưng là nhị chuyển chức nghiệp giả kia liền không giống nhất là l i ê u nguyên biểu hiện như vậy xuất sắc nhị chuyển chức nghiệp giả chỉ cần biểu hiện của hắn càng ngày càng loa mắt có thể hấp dẫn ánh mắt liền sẽ càng ngày càng nhiều có lẽ tại tương lai không lâu liền cả tứ chuyển chức nghiệp giả đều sẽ quăng tới ánh mắt thiết kế nhằm vào l i ê u nguyên mai phục đến lúc kia ai mai phục ai nhưng liền không nói được đã hiểu ta đều hiểu tiêu thăng âm thầm gật đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này ngược lại dò hỏi tướng quân ngài lần này tới đến chúng ta quân bộ thế nhưng là có chuyện gì cần chúng ta tới làm mặc dù liễu nguyên nhìn xem trẻ tuổi là năm nay vừa mới thức tỉnh trước nghiệp giả nhưng liễu nguyên thế nhưng là hàng thật giá thật tướng quân coi như liễu nguyên chỉ là một đứa bé dựa theo quy củ bọn hắn cũng phải dùng trưởng quan đến xưng hô thấy đám người tiêu thăng ký khế ước liễu nguyên yên tâm lại nói thẳng ra mục đích của mình ta muốn đi vào vong thành phó bản các ngươi có thể hay không a n bài xuống ừm. nói đến chỗ này liễu nguyên trần trờ một lát lại bổ sung một câu ta tình huống tương đối đặc thù ta tự có biện pháp tiến vào phó bản liễu nguyên nghĩ rõ ràng Cùng cho có chuyển nó nói cho những người này, hắn có thể tại nhị tại thời i thể ể đ mặc vượt người phương giết một cái tứ cấp cái chuyển chức chuyện cái chuyển chức nghiệp phải nghiệp pháp đánh đó đ Không bằng nhảy qua chuyện này, khiến cái này người nghĩ lầm hắn không phải nhị dụng nào giả. giả, loại lầm mà qua là sử dụng loại nào đó phương pháp đặc thủ, tiến vào đăng cấp thấp trong. phó đăng bản bên vào cấp Mặc dù loại chuyện này đồng dạng làm cho người ta có chút khó mà tiếp nhận nhưng là cùng vượt cấp đánh g i ế t tứ chuyển chức nghiệp giả so ra cái này hiển nhiên là muốn lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận một chút nhưng mà để liễu nguyên không nghĩ tới chính là đám người tiêu thăng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính c tất cả đều là chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu chúng ta biết ngài muốn cái gì thời điểm tiến về vong thành phó bản ta đến ăn bài tại đám người tiêu thăng não bổ bên trong đã sớm xem liễu nguyên như là một cái tứ chuyển lão ấm ức trước đây làm ra đủ loại đều là đăng câu cá m à thôi như là đã não bổ đến điểm này đối với liễu nguyên có thể tiến vào cấp thấp phó bản tự nhiên là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù liễu nguyên cũng không có hiểu rõ những người này là cái gì tình huống nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hồi đáp càng nhanh càng tốt vong thành phó bản lần tiếp theo mở ra là lúc nào liễu nguyên nhiệm vụ thời gian chỉ có bảy ngày nếu như dự tính mở ra thời gian quá dài hắn dự định tự móc tiền túi giao một chút đổi mới phí tổn mau chóng bắt đầu có tiền chính là tùy hứng v ề phần có thể hay không góp đủ một trăm người hắn không có chút nào để ý hắn m u ố n là không có cùng người khác tổ đội ý nghĩ chương bốn trăm bảy mươi bảy nhất cứng rắn quan hệ chương bốn trăm bảy mươi bảy nhất cứng rắn quan hệ x à o tiêu thăng tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên mỉm cười tiếp tục nói vong thành phó bản lần tiếp theo mở ra ngay tại buổi sáng ngày mai nhân viên còn chưa có xác định xuống tới an bài trưởng quan đi vào không thành vấn đề nếu như trưởng quan đ ổ i thời gian chúng ta cũng có thể sớm an bài đem thời gian sớm đến đêm nay không dùng liền sáng mai người đem vong thành phó bản địa đồ cho ta một phần là được l i ê u nguyên nhẹ gật đầu cũng không hề để ý cái này nửa ngày tiến h g i a i nhiệm vụ thời gian là bảy ngày hoàn toàn đủ hẳn thấy nhiệm vụ này vấn đề khó khăn lớn nhất chính là tìm kiếm phó bản vị trí bây giờ đã biết mai cốt chi đ ị a ngay tại vong trong thành vong thành nội bộ địa đồ khẳng định cũng có thể từ trên tay tiêu t h ă n g thu hoạch được đồng thời còn thu hoạch được tiến vào vong thành tư cách cái này liền tương đương với giải quyết l i ê u nguyên vấn đề lớn nhất thậm chí còn sớm thu hoạch được mai cốt chi đ i ệ tình báo tương quan tránh khỏi đại lượng thời gian nếu như tình huống thuận lợi có lẽ chỉ cần tiến vào một lần liễu nguyên liền có thể thành công hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ coi như ngoại ý muốn nổi lên đoán chừng cũng còn có năm sáu ngày hoàn toàn đủ không cần thiết ở trên đây làm cái gì đặc quyền vừa vặn liễu nguyên vừa mới mua sách kỹ năng còn không có sử dụng có thể mượn cơ hội này trở về hợp thành một chút bởi vì vong thành là một đoàn đội phó vốn cái này phó bản bên trong sẽ không giống cái khác phó bản như thế chỉ có một mình liễu nguyên mà lại đây là quân bộ phó bản làm không tốt còn phải đến cái hiện trường trực tiếp bởi vậy bạo quân thủ lĩnh bạo hùng đại quân chứng khí thi bộ g i n g những này liễu nguyên thủ hạ mạnh nhất đơn vị có thể không dùng vẫn là tận lực không được sử dụng tránh viên nguyên cái này áo lót bại lộ thay cái góc độ đ ế nghĩ n chỉ cần liếu nguyên không đi sử dụng những n à y viên nguyên trên tay mạnh nhất đơn vị liền có thể mượn cơ hội này đem liếu nguyên cùng viên nguyên hai cái này thân phận triệt để tách ra giải quyết một cái thai hoảng hầm hiện tại viên nguyên cái thân phận này l ó a mắt trình độ đã không thể s o liếu nguyên cái thân phận này kém thậm chí là càng có thăng chi một cái thân hạ tại cùng một thời kỳ xuất hiện hai cái như thế l ó a mắt tiên tiêu khó tránh khỏi sẽ để cho người đem nó liên tưởng đến nhau nếu như đem liếu nguyên cùng viên nguyên tiến hành so sánh sẽ không khó phát hiện viên nguyên cái thân phận này tại khởi nguyên chiến trường sinh động thời gian liều nguyên cái thân phận này nó cũng không có cái gì độc tính mặc dù cái này cũng không thể nói rõ viên nguyên chính là liều nguyên nhưng hai cái này thân phận biểu hiện thực tế là quá l o a mắt dù chỉ là hoài nghi cũng sẽ để rất nhiều thế lực đối địch coi trọng dẫn tới càng nhiều chú ý mang đến cho liều nguyên phiền t h á i không cần thiết nếu như vong thành tình huống sẽ tại quân bộ nội bộ trực tiếp có lẽ liền có thể giảm bớt một bộ phận hoài nghi lại trải qua chức nghiệp giả giải thi đấu tẩy trắng đoán chừng liền không có quá nhiều người đem liều nguyên cái thân phận này cùng viên nguyên cái thân phận này liên hệ đến cùng một chỗ dù sao song p ư ơ n g phong cách tác chiến đều không dơm mạ v i ê nguyên n chiến đấu đặc biệt là kia động một tí hơn trăm vạn bạo hùng đại quân v i ê nguyên n bản thân liền tương đương với cái bài trí không có một chút tác dụng nào mà liễu nguyên biểu hiện sẽ không một dạng sau đó hắn sẽ để cho tất cả nhìn thấy người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hình hỗ trợ triệu hoãn sư cái gì gọi là tinh nhuệ triệu hoãn vật về phần quân bộ nội bộ trực tiếp muốn thế nào để thế lực đối địch biết cái này cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề gì liên cả khởi nguyên chiến trường loại địa phương nguy hiểm này đều có thế lực đối địch gián điệp tồn tại đóng quân ở thần hạ quân bộ lại làm sao có thể không có gián điệp đâu ngay tại liễu nguyên suy tứ lúc tiêu thăng thần s ắ c xoắn suýt tại một phen do dự qua sau mở miệng giải thích tướng quân dựa theo quân bộ lệ cũ mỗi một lần tại vong thành nội bộ hành động đều sẽ tiến hành thời gian thực trực tiếp một mặt là xem như thực chiến biểu thị từ các sĩ quan tiến hành phê bình tra thiếu bổ l ầ u một phương diện khác thì là các quân ở giữa so sánh có thưởng phạt chế độ nếu như lần này đình chỉ trực tiếp có lẽ sẽ làm cho người ta hoài nghi đến thân phận của ngài đặc thù lại căn cứ những thiên quân này đ ộ người bên ngoài viên xuất nhập có thể sẽ bại lộ thân phận của ngài t i ê liền bảo trì trực tiếp liễu nguyên nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy cái này có cái gì hoặc là nói hắn vốn là nghĩ tới chỗ này tại kế hoạch của hắn bên trong hắn bây giờ tại đại chúng giữa tầm mắt biến mất có một đoạn thời gian cũng là thời điểm tiếp tục lộ diện hô tiêu thăng thấy liêu nguyên như thế rõ lý lẽ lập tức liền thở dài một hơi nếu như liêu nguyên không đồng ý hắn cũng không có cách nào nhưng kết quả cũng rất rõ ràng giống như hắn nói tới như vậy liêu nguyên thân phận rất có thể sẽ vì vậy mà bại lộ hắn nhưng là biết tại quân bộ nội bộ liền có không ít quân địch gián điệp nếu quả thật phát giác được gì thường thậm chí cũng không cần điều tra ngoại bộ tình huống chỉ cần tại quân bộ nội bộ điều tra đều có khả năng để liêu nguyên bại lộ coi như sẽ không bại lộ liễu nguyên tướng quân thân phận cũng sẽ để thế lực đối địch phát giác được liễu nguyên tình huống khả năng không thích hợp tăng lớn nhằm vào liễu nguyên cường độ mà bọn hắn những n à y tiếp đãi liễu nguyên người rất khả năng liền sẽ bởi vì việc này bị phía trên v ấ n trách hiện tại có hay không dùng cái lo lắng này sau đó liễu nguyên cùng tiêu thăng xác định rõ thời gian liền cáo từ rời đi đi ra quân bộ tiêu thăng thì là trở lại phòng làm việc của mình xuất r a lần này tiến về vong thành danh sách nhân viên có một chút kỳ thật hắn không có nói rõ đó chính là nhân viên xác định mặc dù danh sách còn chưa công khai nhưng trên thực tế lần trước vong thành kết thúc về sau nhiều nhất một hai ngày thời gian lần tiếp theo tham gia vong thành thí luyện danh sách liền sẽ công bố ngày mai sẽ là tiếp theo kỳ vong thành thí luyện mở ra thời gian danh sách này tự nhiên đã sớm xác định được dựa theo nguyên tắc danh sách này sẽ không lại làm sửa đổi đồng thời sẽ tại đêm nay công bố nhưng là liễu nguyên chính là thần hạ hàng thật giá thật tướng quân hắn bản thân liền là nguyên tắc một bộ phận húng chi liễu nguyên cái này thần hạ tướng quân còn muốn lấy thần hạ thiên kiêu thân phận tự mình tham gia trận này thí luyện cái này nguyên tắc tự nhiên là đến đổi một chút cho dù phần danh sách này đã công bố chỉ cần liễu nguyên có cần bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp đổi một chút cứ như vậy đi tại một phen kiểm tra qua đi tiêu thăng đem trên danh sách một cái tên cắt đi đem liễu nguyên danh tự viết lên đi cái kia bị cắt đi danh tự cũng là đi quan hệ tiền đến vốn là thuộc về có thể điều động nhân viên tiêu thăng đây cũng là thuộc về theo quy củ làm việc dù sao lại cứng rắn quan hệ cái kia cũng không có thiếu tướng tự mình tham gia tới cứng rắn a một bên khác liễu nguyên rời đi quân bộ về sau thì là trở lại thần hạ thủ phủ ký túc xá ở trong nếu như muốn nói an toàn đẳng cấp kỳ thật thần hạ thủ phủ muốn so quân bộ càng thêm an toàn không nói khác cũng chỉ là ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh hai cái thần cấp chức nghiệp giả cũng không phải là hạ kinh thị quân bộ còn có khả năng so tại thần hạ thủ phủ bên này h i ệ n nhiên là muốn càng thêm an toàn có thể tiết kiệm lại một chút phiền thoái không cần thiết tránh bị người đánh lén nếu là lại bị c h u y ể n tống đến cái gì địa phương đi ba năm ngày đều về không được vậy coi như phiền phước mà lại l i ê u nguyên sau đó cần hợp thành kỹ năng cũng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh sau đó l i ê u nguyên xuất ra từ á l i n h nơi đó mua được sách kỹ năng đem từng cái học được chương bốn hợp thành từ linh bọc thép chương bốn hợp thành từ linh bọc thép thân hạ thủ phủ trong túc xá liêu nguyên khóa kỹ cửa phòng xuất ra ạ l i n h nơi đó mua sách kỹ năng đem từng cái học được dựa theo trước đó hợp thành tử linh t à i quyết viện kinh nghiệm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đem cái này mười bốn cái bạch kim hoặc là phẩm chất hoàng kim kỹ năng cùng hai cốt bọc thép tiến hành hợp thành về sau liêu nguyên có thể thu hoạch được một cái bốn phẩm chất có khả năng đến kim cương kỹ năng mà lại liền xem như giống nhau phẩm chất kỹ năng thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng hiệu quả cũng phải càng thêm cường đại căn bản cũng không phải là bình thường bạch kim phẩm chất kỹ năng có khả năng so coi như lần này vận khí không tốt trải qua hợp thành về sau cũng h thu hoạch được một cái bạch kim phẩm chất kỹ năng. Kỹ năng này hiệu quả thực khả ỉ là này một tế, rất quả được cái c kim kỹ kỹ năng, năng năng có có thể có thể so với i k may cương c phẩm h liều nguyên hiện tại đã là năm mươi cấp chức nghiệp giả mặc dù còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không thể trang bị từ linh áo choàng Nhưng、Liếu、Nguyên cũng Liễu đồng,、so. đồng thời hai cái, cái này kỹ năng phẩm chất tất cả đều là bạch kim lại hiệu quả cực kỳ cường đại đã vượt qua bình thường bạch kim kỹ năng phạm chủ nguyên bản hai cốt bọc thép hiệu quả liền đã rất cường đại hai cái này kỹ năng mới hiệu quả thế nhưng là so hải cốt bọc thép càng thêm cường đại còn không phải một chút xíu nguyên nhân chính là như thế liễu nguyên đối với sau đó hợp thành càng thêm chờ mong hợp thành theo liễu nguyên ngươi suy nghĩ chuyển động người giao diện thuộc tính phía trên hai cái kỹ năng liền bị hai đạo xương mù màu đen bao vây cũng hướng phía đối phương tương hô tới gần chỉ trong chốc lát cái này hai đạo xương mù màu đen liền biến thành một cái màu đen xương mù cầu bắt đầu mới hợp thành lần này hợp thành sẽ hợp thành ra một cái bốn kỹ năng hợp thành cần thiết thời gian dài đặc biệt liễu nguyên nhìn một chút liền nằm giường nghỉ ngơi đi như thế qua gần một tiếng đồng hồ liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới tái sinh bọc thép a ngay tại tin tức này bắn ra nháy mắt liễu nguyên kinh ngạc phát hiện cái này vừa mới hợp thành kỹ năng mới vậy mà cùng hắn đã có một cái kỹ năng tử vong kêu t e n sinh ra cảm ứng liễu nguyên ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như đem hai cái này kỹ năng tiến hành hợp thành sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả chẳng lẽ kỹ năng hợp thành cũng có cố định phối phương liễu nguyên khẽ cho mày kỹ năng hợp thành không giống triệu hoán vật hợp thành tính ngẫu nhiên quá lớn coi như thật sự có phối phương hiệu quả muốn phát hiện cố định phối phương độ khó quá lớn mà lại tái sinh bọc thép là một cái bốn kỹ năng tử vong kêu gen chỉ là một cái một kỹ năng cũng không thể thỏa mãn hợp thành yêu cầu l i ê u nguyên thử một chút cũng không có ngoài ý muốn xuất hiện cái này cũng liền mang ý nghĩa tái sinh bọc thép hiện tại cùng tử vong kêu gen phát sinh cảm ứng đợi đến tử vong kêu gen hợp thành bốn về sau liền không chắc sẽ có loại cảm ứng này chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta l i ê u nguyên cũng không có quá mức xoắn suýt rất nhanh liền đem việc này để ở một bên đối với người khác đến nói có thể sẽ tương đối để ý chuyện này dù sao cái này rất có thể là một lần thu hoạch được cường lực kỹ năng cơ hội nhưng liễu nguyên lại nghĩ rất mở có thể hợp thành tốt nhất hợp thành không được cũng không tính là gì nguyên nhân cũng rất đơn giản của cải của nhà hắn thực tế là quá phong phú mà lại có vô hạn khả năng có thể hợp thành ra cái này phối phương kỹ năng vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn hợp thành không được ra kỳ thật cũng không có gì dù sao hắn cường lực kỹ năng đủ nhiều thiếu một cái kỹ năng cũng không tính là gì nhiều nhất liền có hơi thất vọng nhưng thực lực của hắn vẫn là đầy đủ mạnh tính không được cái đại sự gì sau đó liễu nguyên tiện ấn mở cái này kỹ năng mới tiến hành xem xét đẳng cấp một cấp cùng dĩ v ã n g thời điểm một dạng nguyên bản cấp bốn mươi hài cốt bọc thép trải qua trải qua cái này mấy lần hợp thành đẳng cấp hạ thấp một cấp kỹ năng đẳng cấp càng cao thăng cấp độ khó lại càng lớn nếu như là sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục tiến hành thăng cấp không chỉ cần phải dùng đến nhị giai kỹ năng thăng cấp quyền trục giá cả quý hơn mà lại sát xuất thành công cũng càng thấp muốn đem kỹ năng một lần nữa lên tới cấp bốn mươi cũng không phải một món chuyện dễ dàng hoặc là cần hoa đại lượng thời gian hoặc là cần hoa bó lớn tiền tài nếu là đổi thành những nghề nghiệp khác người nhìn thấy mình kỹ năng từ cấp bốn mươi rớt xuống một cấp khó tránh khỏi xe đau lòng một chút nhưng những liễu nguyên căn bản không có để ý c h u y ệ n này có tiền chính là tùy hứng đừng nói chỉ là từ cấp bốn mươi rớt xuống một cấp liền xem như năm mươi cấp rớt xuống một cấp hắn cũng sẽ không đau lòng vì húng chi dạp bản số ba thành lũy những cái kia người hào tâm lần trước đưa cho liễu nguyên những kỹ năng kia thăng cấp hắn còn chưa dùng hết đâu mà lại trải qua hợp thành về sau tái sinh bọc thép phẩm chất thế nhưng l à đạt tới kim cương cùng kỹ năng đẳng cấp rơi xuống so ra điểm này đại giới căn bản liền không coi là cái gì sau đó liễu nguyên suy nghĩ khé nhúc đích ấn mở kỹ năng hiệu quả bảng tái sinh bọc thép hiệu quả một tái sinh cốt giáp đối với phạm vi bên trong tùy ý số lượng đơn vị triệu hoàn tái sinh bọc thép tiếp tục thời gian 6-0 u phút đồng hồ tái sinh bọc thép tự mang lượng máu cùng phòng ngự lượng máu tương đương thể chất một mươi hai phòng ngự tương đương thể chất hai lại tái sinh bọc thép thuộc về triệu hoàn vật không cách nào bị tịnh hóa tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong tái sinh bọc thép mỗi 5 phút đồng hồ khôi phục 10% lớn nhất hp p h ạ m vi đường kính 86 và m tinh thần một t i n h đậu đen do m u ố n cái này tăng lên cũng quá lớn đi nhìn xem tái sinh bọc thép cái thứ nhất hiệu quả cho dù liễu nguyên đã làm tốt tâm lý chuẩn bị vẫn như cũng là cảm thấy rất là kinh ngạc tái sinh cốt giáp hiệu quả có thể tính là hai cốt bọc thép gia cường phiên bản đầu tiên là lượng máu cùng phương diện p h o n g ngự hai cốt bọc thép lượng máu là thể chất tám lần p h o n g ngự thì là lực lượng cùng tinh thần tăng thêm trị số là ba lần hợp thành vì tái sinh bọc thép về sau lượng máu tăng lên tới l i ề u nguyên thể chất gấp m ộ ư ơ i hai lần gia tăng bốn lần phải biết l i ề u nguyên hiện tại thể chất thế nhưng là đã quá ức gia tăng bốn lần đó chính là tăng lên mấy ước lượng máu p h o n g ngự biến hóa càng lớn hơn mặc dù chỉ số từ ba lần hạ thấp hai lần nhưng là tăng thêm từ lực lượng cùng tinh thần tổng cộng biến thành thể chất Có sinh mệnh kết nối cái ó này mẹ nó có chút khoa c ư ứ n g a liễu nguyên hơi tính toán một chút liền không khỏi lộ ra chấn kinh tri sắc hắn hiện tại thể chất là một hai ức nói cách khác thi triển tái sinh bọc thép về sau lượng máu của hắn một mươi bốn bốn ức phòng ngự đạt tới hai bốn ức nói như vậy tổn thương thấp hơn hai bốn ức công kích căn bản là khó mà đối với tái sinh bọc thép tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương cho dù là bạo quân thủ l ĩ n h dạng này cường lực đơn vị tại không sử dụng kỹ năng tình hồn giới đều khó mà phá vỡ tái sinh bọc thép phòng ngự nói cách khác dù chỉ là một cái bình thường phá hôi z o m bi e chỉ cần mặc vào tái sinh bọc thép liền xem như bạo quân thủ l ĩ n h dạng này cường lực đơn vị cũng không có cách nào một quyền đem h ắ n dây l i ê n phá hôi mà nói tại mặc vào tái sinh bọc thép trong vòng một canh giờ coi như không phải thuần túy phá hôi mà là chiếu cố k i ê n thị phá hôi vẫn là loại kia khó mà đánh chết k i ê n thị phá hôi liền lấy của dạp bạn số ba thành lũy đến nêu ví dụ coi như liếu nguyên không có tạo thành r a bạo hùng đại quân dựa vào một trăm vạn người mặc tái sinh bọc thép phá o hôi g i ò m bi liền có thể trong thành tướng sĩ mệnh mọi ứng phó mặc dù phá o hôi g i ò m b i lực công kích cơ hồ không có nhưng là tại trang bị bạo tạc c ủ cải thường do t á p đoàn cung trang bị về sau cũng tương tự có thể tạo thành không nhỏ phá hư công thành là rất không có khả năng làm được nhưng là leo lên tường thành chắc là không có là vấn đề gì nếu như là tại dưới tình huống bình thường cho dù có lại nhiều phá hôi dòm bi đó cũng là ngay cả tới gần tư cách cũng chưa có nhưng là bởi vì tái sinh bọc thép kỹ năng này lại làm cho phá hôi dòm bị phát sinh biến hóa to lớn như vậy có t hiệu ể thấy này được đ cường kỹ năng ạ c à quả hai í n h tái sinh sưng thuẫn trang bị tái sinh cốt giáp đơn vị chung quanh thân thể sẽ tạo ra năm mặt hải cốt tầm thuẫn nhưng tự hành chống cự công kích từ xa cùng công kích cận chiến mỗi một mặt tái sinh sưng ơ thuẫn đều có độc lập thanh máu lượng máu cùng phòng ngự giống như là tái sinh cốt giáp năm cách mỗi một phút đồng hồ khôi phục tái sinh sương thuẫn mười phần trăm lớn nhất lượng máu cách mỗi mười phút đồng hồ triệt để khôi phục một mặt bị hao tổn tái sinh sương thuẫn nếu có tái sinh sương thuẫn bị phá hư sẽ một lần nữa tạo ra một cái hoàn toàn mới tái sinh sương thuẫn kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong nhiều nhất có thể tạo ra năm mới tái sinh sương thuẫn ta đi cái hiệu quả này cũng thật là mạnh liệu nguyên n h i u n h ư mày trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì liệu nguyên hợp thành tái sinh bọc thép sử dụng những này kỹ năng đại đa số đều là cùng hải cốt bọc thép phù hợp với nhau kỹ năng cũng không có cái gì ngoài định mức hiệu quả tại hợp thành quá trình bên trong cho dù có xuất hiện mới hiệu quả cùng hai cốt bọc thép hiệu quả cũng tương đối gần chỗ sinh ra mặt trái hiệu quả cũng tương đối nhỏ có thể nói tại đây chút lần hợp thành bên trong tái sinh bọc thép lần này hợp thành là phù hợp nhất liều nguyên dự tính yêu cầu một lần bởi vậy tái sinh bọc thép cái thứ hai hiệu quả tái sinh xương thuẫn hiệu quả đồng dạng cùng hai cốt bọc thép xương thuẫn hiệu quả cùng loại nhưng là hiệu quả càng mạnh đầu tiên là tự động ngăn cản hiệu quả tái sinh cốt giáp đồng dạng có được mặc dù miêu tả phía trên cùng xương thuẫn không có khác nhau nhưng liều nguyên có loại cảm giác cái này tự động ngăn cản hiệu quả hẳn là sẽ càng mạnh lúc trước cốt giáp tự động ngăn cản hiệu quả tương đối có hạn. đối mặt tốc độ tương đối nhanh công kích xương thuẫn căn bản là ngăn không được đối mặt công kích từ xa thời điểm thời gian phản ứng tương đối nhiều ngăn cản hiệu quả coi như không tệ nhưng là đối mặt công kích cận chiến thời điểm ước chừng tương đương nửa cái bài trí ngăn cản s á t x u ấ t thành công sẽ giảm xuống rất nhiều bây giờ tái sinh cốt giáp những ngày xương thuẫn có lẽ sẽ so hai cốt bọc thép xương thuẫn càn g mạnh một chút về phần những ngày xương thuẫn lượng máu cùng phòng ngự trị số cùng hai cốt bọc thép so ra ngược lại là có chút giảm xuống chỉ có tái sinh bọc thép năm mươi nhưng vẫn là câu nói kia tái sinh bọc k é p phòng ngự tăng thêm từ tinh thần cùng lực lượng biến thành thể chất về sau đối với tái sinh bọc k é p lực phòng ngự tăng lên thế nhưng là một chút điểm bởi vậy coi như tái sinh xương thuẫn chỉ số có chút giảm xuống những n à y xương thuẫn cũng chỉ là lượng máu giảm xuống nhưng là t h ẳ n g độ ngược lại là có chút tăng lên mà lại xương thuẫn lượng máu giảm xuống lại nhiều một cái hồi máu cùng tái sinh hiệu quả cách mỗi một phút đồng hồ tất cả xương thuẫn đều có thể khôi phục 10% phần trăm lớn nhất h e cách mỗi 10 phút đồng hồ có thể khôi phục một cái xương thuẫn t r ă phần trăm hp nếu như tái sinh sương thuẫn lọt vào phá hư mười phút đồng hồ thời gian vừa đến liền có thể một lần nữa tạo ra một mặt hoàn toàn mới sương thuẫn đầy máu sống lại tại mười phút đồng hồ trước đó tái sinh sương thuẫn lượng máu đích sắc không bằng hai cốt bọc thép thời điểm tăng thêm nhưng là mười phút sau kêu hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so s á n h c ó được hay không nếu như tao nộ c ư ờ n g địch dẫn đến sương thuẫn vỡ vụn cái t r ê n lệch này liền rõ ràng hơn nói như vậy chỉ cần không thể dây trang bị tái sinh bọc thép đơn vị muốn đánh vỡ tái sinh bọc thép có loại này hồi máu hiệu quả tại thật không phải chuyện dễ dằn gì một cái làm không tốt Có lẽ cũng c lẽ hiệu ỉ là pháo quả ba vũ trang phản kích mặc tái sinh cốt giáp đơn vị thu hoạch được người thi pháp tinh thần hai toàn thuộc tính tăng lên cũng nhận được công kích lúc bán ngược hai mươi lăm tổ thương khấu trừ giảm tổn thương cùng phòng ngự trước đó trị số ừ n cái hiệu quả này cũng không tệ l i ê u nguyên suy tư một lát nhẹ gật đầu lộ ra vẻ hài lòng c h ợ m nhìn cái hiệu quả này giống như không quá đi nguyên bản hai cốt bọc thép cái hiệu quả này trừ cung cấp người thi pháp thuộc tính tăng thêm bên ngoài còn có thể tăng lên trang bị đơn vị ba mươi thuộc tính tăng thêm đối với bạo quân thủ lĩnh những này cao thuộc tính đơn vị để nói đây chính là một cái coi như không tệ tăng lên tại hợp thành về sau cái hiệu quả này liền biến mất không thấy gì nữa cái này thuộc về là một cái mặt trái hợp thành kết quả điểm này không thể phủ nhận nhưng là hợp thành về sau tăng lên đồng dạng không thể coi thường người thi pháp thuộc tính tăng thêm có rõ ràng tăng lên từ một tăng lên tới hai mặc dù chỉ là tăng lên một nhưng với tài liệu nguyên quá trăm triệu thể chất đến nói đây cũng không phải là một con số nhỏ cho dù chỉ có một đều có hơn một trăm vạn thể chất đây cũng chính là nói cho dù chỉ là phá o hôi z o m bi e tại trang bị tái sinh bọc thép về sau cũng có hơn hai trăm vạn thể chất mặc dù đây không phải cơ sở thể chất sẽ không ra tăng lượng máu nhưng là phòng ngự lại có thể được đến tăng lên nói cách khác coi như gặp được có cũng không phải như ư gặp đ ợ dầu đen do uống cái này ba cái hiệu quả cộng lại có chút mạnh a liễu nguyên xem hết tái sinh bọc thép ba cái hiệu quả về sau trên mặt nhịn không được lộ ra tiêu dùng tái sinh bọc thép cái thứ nhất cùng cái thứ hai hiệu quả thuần túy chính là phòng ngự loại hình hiệu quả không chỉ có tự mang thanh máu cùng phòng ngự mà lại đây đều là nhận thể chất tăng thêm liếu nguyên thể chất thế nhưng là so với tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không kém quá trăm triệu phòng ngự cùng vượt qua một tỷ thanh máu để tái sinh bọc thép có có thể xưng khủng bố thàn độ lại thêm tái sinh hiệu quả để tái sinh bọc thép có được khủng bố năng lực đường dài dựa theo liều nguyên đ o ă n chừng liền xem như một đám tam chuyển chức nghiệp giả cũng khó có thể tại trong vòng một giờ đem tái sinh bọc thép đánh vỡ duy nhất ư ộ t điểm khả năng chính là phá giáp cùng xuyên thấu loại hình công kích phá giáp đây là không cách nào tránh khỏi bất luận cái gì phòng ngự loại hình kỹ năng đều có thể sẽ biết sợ phá giáp kỹ năng cái này không có xử lý biện pháp nhưng tái sinh bọc thép thứ ba cái kỹ năng lại không phải như vậy sợ hai xuyên thấu tái sinh bọc thép lực phòng ngự khủng bố dù chỉ là phá o hôi dòm bị trang bị lên cũng có thể trở thành để tam chuyển chức nghiệp giả đều cảm thấy đau đầu khi thịt nhưng là phá o hôi dòm bị bản thân thuộc tính quá thấp nếu như gặp phải có được xuyên thấu hiệu quả kỹ năng dù chỉ là xuyên thấu một phần rất nhỏ muốn không có bao nhiêu hạn là có thể đem phá o hôi dòm bị cho đánh chết không có phá o hôi dòm bị cái này vật dẫn coi như tái sinh bọc thép phòng ngự mạnh hơn cái kia cũng không có một chút tác dụng nào nhưng là có cái thứ ba hiệu quả tia liền không giống tái sinh bọc thép trừ bản thân phòng ngự bên ngoài còn có thể cho trang bị người cung cấp tương đương với l i ề u nguyên toàn thuộc tính hai tăng thêm phải biết l i ề u nguyên thể chất thế nhưng là cao tới hơn một ước dù là chỉ có hai đó cũng là hơn hai trăm vạn mặc dù cái này cung cấp tăng thêm không phải thuộc tính cơ sở không thể gia tăng lượng máu nhưng lại có thể tăng lên lực phòng ngự không nói vô địch chỉ ít có thể nhiều kháng mấy lần không phải như vậy sợ hãi xuyên tấu loại hình công kích mà lại cái này cái thứ ba hiệu quả còn có thể cung cấp phản chế thủ đoạn cái hiệu quả này có thể mang phản tổn thương hiệu quả chỉ số tương đương hai mươi năm tổn thương vẫn là kết h ấ r ừ quả cũng bởi vì một cái kỹ năng không chỉ có khiến cái này pháo hôi dọn bị biến thành đánh không chết sắt vướng mắt còn dài ra sắc bén gai nhọn khiến cái này sắt vương b á t có không tầm thường lực công kích chỉ cần động thủ công kích những này sắt vương b á t liền sẽ nhận phản kích nếu như phá o hôi g i ò m bị số lượng không nhiều bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không để ý tới ngược lại công kích chân trinh c ó giá trị đơn vị nhưng là liệu nguyên phá o hôi g i ò m bị làm sao lại thiếu đâu nếu như lại phối hợp t ử linh tài quyết viện cùng mê vụ s â n cốc có song trọng giảm tốc hiệu quả tại vậy nhưng thật sự là đánh cũng không được đi cũng không được cuối cùng bị phá hôi dòm bị đại quân bao phụ lại coi như đối phương sử dụng kéo dài chiến thuật không đi công kích những này người khoác tái sinh bọc thép phá hôi dòm bị cũng phải bị nhốt gần một tiếng đồng hồ dùng t h á o hôi dòm bị kéo dài đối phương bộ đội chủ lực đối với l i ê u nguyên mà nói đồng dạng cũng là một bút có lời mua bán không tệ không tệ sau đó vong thành hành trình cuối cùng có thể yên tâm l i ê u nguyên mỉm cười n ằ m giường đi ngủ đi bởi vì vong thành thuộc về đoàn đội phó bản có chín mươi chín cái đồng đội đi vào chung còn sẽ có quân bộ tại chỗ trực tiếp hắn một chút triệu hoán vật cùng kỹ năng không có cách nào sử dụng không cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất bây giờ có cái này cường lực kỹ năng hắn đối với ngày mai vong thành hành trình lại nhiều hơn mấy phần năm chắc sáng ngày thứ hai liệu nguyên dựa theo ước định cẩn thận thời gian đi tới quân bộ đi theo hôm qua người lính kia xuyên qua từng tầng từng tầng c h ạ m canh gác vị kiểm tra đi tới một chỗ trên quảng trường tại đây quảng trường trung ương đứng thẳng lấy một cái cao chừng ba mét to lớn mộ bia rất hiển nhiên cái này mộ bia chính là vòng thành phó bản lối vào tại đây cái mộ bia phía trước đang có một đám người xếp đội ngũ chỉnh tề trở đến kỹ phía dưới đúng lúc là chín mươi chín người không cần nhiều lời cái này chín mươi chín người chính là l i ê u nguyên chuyến này đồng đội cái này chín mươi chín người nhìn thấy l i ê u nguyên đến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thấy có người cũng không phản ứng có mặt người lộ hiệu kỳ có người trong lòng đ ư n g tình còn có cá người, n biệt mấy hắn ì n Nguyên ánh về phía Liêu m t t ở r o g mang phần theo vài phần ý. lại i liền ê u Nguyên qua, nhìn không còn để ở trong lòng. Hắn chỉ là lướt l để ở không phải cái gì nhị l ư n g tử lại làm sao có thể nhìn không ra nguyên nhân chỗ rất rõ ràng là liễu nguyên nửa đường gia nhập đem người nào đó danh n lạch cho bốc chết vong thành mỗi lần mở ra đều chỉ có thể nếu như dung nạp một trăm người tiến vào liễu nguyên đến tự nhiên sẽ có một người lui ra ngoài chẳng qua liễu nguyên không hẳn có cảm thấy cái này có vấn đề gì có đặc quyền không dùng đó chính là đồ đẩn húng chi hắn lại không phải tìm ngọc hàn sinh mở cửa sau thiếu tướng quân hàm kia là hắn bằng bản sự thu h o ạ được tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong cho mình cầm một điểm chỗ tốt cái này có vấn đề gì lại nói coi như hắn là tìm ngọc hàn sinh mở cửa sau đó cũng là bản lãnh của hắn ai cũng nói không là cái gì liễu nguyên không có tâm tư đi để ý tới những người này ý nghĩ hướng thẳng đến đội ngũ đến phía trước đi đến đi tới trước mặt tiêu thăng trào theo kiểu nhà binh thật có lỗi t r ư n g quan ta tới chậm bởi vì liễu nguyên cần che giấu thiếu tướng thân phận cho nên đối ngoại hắn chỉ là cái không có quân hàm phổ thông sinh viên kể từ đó cũng có thể liễu nguyên cái thân phận này cùng viên nguyên tách ra viên nguyên khởi nguyên trên chiến trường đại sát tứ phương khẳng định không thể nào là bình dân mà liễu nguyên chưa từng đi khởi nguyên chiến trường cho nên là cái bài bản không thể nào là viên nguyên cái này lo dịp một điểm ma bệnh cũng chưa có thời gian còn chưa tới không tính đến chế, về hàng đi tiêu thăng cố nén đáp lễ xúc động tấm lấy một gương mặt để liễu nguyên đi đến đội ngũ ở trong c h ố n g chỗ vị trí lại một lát sau tiêu thăng thấy thời gian không sai b ệ t lắm ánh mắt tại trên thân mọi người đảo q u a trầm giọng nói lần này thí luyện quy tắc t i u là không có quy tắc các ngươi có thể độc lập vì chiến cũng có thể tổ đội hợp tác thành tích cuối cùng dựa theo các ngươi tại vong thành ở trong biểu hiện m ạ định hiện tại các ngươi có năm phút đồng hồ thời gian tìm kiếm đội h ư u của các người hoặc là lựa chọn một mình tác chiến lời này vừa nói ra mọi người ở đây trừ liêu nguyên gia đều là hơi xứng sở dĩ vang thời điểm bọn hắn một trăm người sẽ bị chia năm đến mười cái đội ngũ dựa theo đội ngũ nay tiến hành thí luyện cuối cùng thành tích cũng là dựa theo đội ngũ biểu hiện tiến hành chỉ có cá biệt mấy lần sẽ phát sinh mình tổ đội tình huống bọn họ ở đây ngắn ngủi sau khi kinh ngạc rất nhanh liền nghĩ rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ bọn hắn lần này thí luyện đi quan hệ tiến không ít người tới trực tiếp tổ đội ngược lại không quá phù hợp sau đó ánh mắt của mọi người liền ở chung quanh đạo qua lâm vào suy tư Chương 481, cấm địa k i a chính là ta mục tiêu chương bốn trăm tám mươi mốt cấm địa k i a chính là ta mục tiêu hiểu rõ quy tắc về sau đám người chỉ là hơi s ư ơ n g sở liền rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ sau đó ánh mắt của mọi người liền ở chung quanh b ạ o qua lâm vào suy tư bọn hắn lựa chọn báo danh tham gia vong thành thí luyện một phương diện nguyên nhân ở chỗ vong thành phó bản bản thân liền có không tầm thường thu hoạch mà lại những thu hoạch này đều là thuộc sở hữu của bọn hắn quân đội không có nửa điểm cắt s é n một phương diện khác là vì lấy được tốt hơn thành tích tại sĩ quan trước mặt hảo hảo lộ mặt dùng cái này thu hoạch được càng nhiều sĩ quan chú ý nếu là biểu hiện xuất sắc bị quân bộ cao tầng coi trọng bọn hắn liền có hy vọng đặc biệt tiến vào cao cấp hơn phó bản nơi này nói cao cấp cũng không phải là nói phó bản đẳng cấp tương đối cao mà là tại quân bộ thiết chí đẳng cấp tương đối cao thay lời khác đến nói chính là càng thêm hy hữu càng thêm chân quý phó bản có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch hoặc là thăng cấp tốc độ càng nhanh hoặc là thu hoạch được càng nhiều đạo cụ đơn giản đến nói vong thành thuộc về là một cái sân khấu quân bộ cao tầng sẽ căn cứ thí luyện kết quả cho những này thí luyện chức nghiệp giả ngoài định mức ban thưởng Bởi vậy, trong ấ t cả m ư đó chỉ có một thành không đến người đứng tại chỗ lựa chọn làm độc hành nghiệp mặc dù làm độc hành nghiệp đối mặt nguy hiểm càng nhiều nhưng chỉ cần lấy được thành tích tốt liền có thể được đến càng nhiều sĩ quan chú ý có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ còn lại hơn chín phần một mươi người thì là lựa chọn tổ đội bọn hắn cũng biết một mình hành động chỉ cần lấy được thành tích liền có thể được đến càng nhiều chú ý nhưng bọn hắn cũng minh bạch hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị đào thải có lẽ một cái nho nhỏ sai lầm liền sẽ trực tiếp dẫn đến thất bại một khi xảy ra chuyện như vậy bọn hắn không chỉ có chỗ tốt gì cũng không chiếm được sẽ còn bị sĩ quan đánh lên tự cao tự đại thấy không rõ thế cục nhãn hiệu sau này muốn cải biến cái này hình ảnh vậy coi như không dễ dàng bởi vậy để cho ổn thỏa bọn hắn vẫn là lựa chọn tổ đội về phần đồng đội lựa chọn tối ưu lựa chọn tự nhiên là mình người quen song p ư ơ n g hiểu rõ phối hợp lại cũng càng ăn ý tiếp theo liền những cái kia danh khí khá lớn trước nghiệp gi Chỉ có chút như danh khí, quân tại tại i bộ r ê đáp h án rõ ràng liễu nguyên mục tiêu cùng những người này cũng không đồng dạng hắn nhưng là muốn đi mai cốt trí địa cái này vong thành cấm khu lại làm sao lại cùng những người này tổ đội đâu đối với những người này mời liễu nguyên trả lời đều là giống nhau đó chính là muốn đơn soát không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội người khác thấy thế cũng không nói gì nữa tất cả đều quay người rời đi có ít người cảm thấy liễu nguyên lựa chọn đơn soát thuộc về là đương nhiên dù sao liễu nguyên danh tiếng của ngươi như thế lớn lúc trước nhất chuyển thời điểm liền có thể vượt sâu tiểu chân ở trong tồn sống lâu như thế khẳng định là có thành thạo một nghề tài sinh cũng có người cảm thấy liễu nguyên quá mức tự đại vong thành thế nhưng là quân đội nội bộ phó bản mặc dù có hậu cửa cũng có thể tìm đến nhưng cuối cùng đây cũng là thuộc về có hay không đối ngoại công khai phó bản ngoại giới rất khó tìm đến tin tức tương quan liễu nguyên lần đầu tiên tới tham gia vong thành thí luyện đối với vong thành không biết chút nào nếu như không có quân đội nội bộ người d ẫ n đường chỉ sợ muốn đi hướng nào cũng không biết làm không tốt đi đâu cái không thể đi nguy hiểm địa phương cũng không có làm gì đã bị dây vậy coi như thành trò cười nhưng mặc kệ đám người là thế nào nghĩ bọn hắn đều không nói gì thêm rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian liền quá khứ cái này chín mươi chín cái tham gia thí luyện chức nghiệp giả cũng đều có lựa chọn chứ năm người giống như liễu nguyên vậy lựa chọn đơn soát bên ngoài những người khác tất cả đều lựa chọn tổ đội chỉ bất quá năm người kia đều là trong quân lao thủ từng không chỉ một lần tham gia vong thành thí luyện cùng liệu nguyên loại này mới đến chức nghiệp giả cũng không đồng dạng tiêu thăng liếc mắt nhìn thời gian đi tới mộ bia bên cạnh đưa tay đặt tại phía trên mở ra vong thành phó bản cao giọng nói thí luyện bắt đầu các ngươi có ba mươi thời gian sáu tiếng chúc các ngươi may mắn dứt lời tiêu thăng hướng phía bên cạnh thối lui một bước một đám chức nghiệp giả có thứ tự tiến vào bên trong liều nguyên liền trong đám người nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên cái này một trăm người tất cả đều đi tới một cái cho thế giới màu trắng ở trong bầu trời là màu x á m trắng dưới đất là màu x á m trắng hết thệ đều là màu x á m trắng nhìn xem âm ư u đầy từ khí phản phất một cái người chết thế giới như vậy bởi vì tiêu thăng để đám người làm ra lựa chọn thời gian chỉ có năm phút đồng hồ những này tham gia t h í luyện chức nghiệp giả chỉ có thể lựa chọn đơn trải lại là tổ đội chọn lựa tốt chính mình đồng đội nhưng là tiến vào vong thành về sau nên đi nơi nào t h í luyện bọn hắn còn chưa có xác định tốt thế là những người này ở đây sau khi đi vào hoặc là cùng đồng đội triển khai thảo luận hoặc là một mình đứng tại chỗ ấn mở n h i đồ suy tư nên như thế nào tiến hành thí luyện bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n t u ổ i lựa chọn kỹ càng thí luyện phương hướng đối với trận này thí luyện một mực chỉ cần nhưng có một người rời đi đó chính là l i ê u nguyên ngay từ đầu mục tiêu của hắn cũng chỉ có một đó chính là tiến về mai cốt chi địa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về phần những chuyện khác hắn căn bản cũng không có nghĩ l i ê u nguyên xuất ra tiêu thăng cho địa đồ so sánh một chút phương vị liền hướng phía mai cốt chi địa phương hướng đi đến mua cái chi địa là vong thành lớn nhất một khối khu vực tại vong thành phương tây cái phương hướng này bên trên cơ bản không có khu vực khác đám người nhìn thấy liêu nguyên hướng phía phương tây đi đến đều là hơi s ữ n g sở minh bạch liêu nguyên đây là đang hướng cái gì địa phương đi những cái kia đối với liêu nguyên có mang oán hận đồng dạng là đi quan hệ tiến đến chức nghiệp giả nhìn thấy một màn này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một vòng vẽ t r e o tức trở lấy nhìn liêu nguyên cho hay mai cốt chi đ ị a thuộc về là cấm đ ị a coi như lúc t r ư ớ c liêu nguyên có thể tại vực sâu tiểu chấn chống đỡ lâu như vậy cái kia cũng chỉ có ba cái tam chuyển chức nghiệp giả mà thôi mà mai cốt chi đ i ệ bên kia thế nhưng là khắp nơi đều là tam chuyển quái vật nói như vậy chỉ cần đến mai cốt chi đ i ệ kia liền đã tuyên bố kết thúc. nhưng càng nhiều người thì là lộ ra lo lắng hoài nghi liêu nguyên ở bên ngoài bị người lừa mua một cái giả đ i ị u đồ đi nhầm phương hướng mắt thấy liêu nguyên đã đem gió lốc lôi t h i ế u triệu hoán đi già cơ i đi lên có người nhịn không được nhắc nhở liêu nguyên đó chính là mai cốt chi điện là tam chuyển q u á i vật chiếm cứ địa phương ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng liêu nguyên nghe vậy hướng về phía người k i a m ỉ m cười đa tạ nhắc nhở mục tiêu của ta chính là mai cốt chi điện dứt lời gió lốc lôi t h i ế u liền dẫn liêu nguyên bay ra ngoài dần dần biến mất tại trong mắt mọi người chương bốn t u ầ n vọng chương bốn trăm tám m ư ơ u ầ n vọng v o một, một, một, một chút tương đối địa phương nguy hiểm liền sẽ có tam chuyển khoái vật tận hiện thậm chí là xuất hiện tam chuyển bốt thực tế độ khó có thể so với một ít tam chuyển phó bản vẫn là ác n ộ n g độ khó có thể tiến vào vong thành trước nghiệp giả liền xem như đi cửa sau tiền đến đó cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ thực lực không tầm thường tại n h ị chuyển chức nghiệp giả ở trong đều là đứng hàng đầu tồn tại có nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng là đối diện với mấy cái này có tam chuyển quái vật thậm chí là tam chuyển bột tồn tại quái vật bọn hắn cũng không dám k i n h thường cũng tỉ như mấy cái kia đối với mình thực lực có chút tự tin lựa chọn đơn soát chức nghiệp giả vì lấy được tốt hơn thành tích bọn hắn cũng chỉ là lựa chọn tiến về có tam chuyển quái vật tận hiện khu vực về phần có tam chuyển bột tọa chấn khu vực bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng thậm chí liền cả những cái kia lựa chọn tổ đội người cũng chỉ có hai người số tại hai mươi cái trở lên đội ngũ bọn hắn mới dám đem mục tiêu đặt ở có người khác căn bản không dám có loại này dự định có thể vượt cấp chiến đấu cũng không đại biểu lấy có thể vượt cấp đánh giết tam c h u y ể n bốt sơ ý một chút khả năng liền phải đem mình cho góp đi vào mà l i ê u nguyên muốn đi mai cốt chi địa kia càng là một cái khác đặc biệt tồn tại cũng là toàn bộ vong thành đặc biệt nhất nguy hiểm nhất mấy nơi một trong tại mai cốt chi địa tam c h u y ể n quái vật tùy ý có thể thấy lại mật độ cực lớn hoàn toàn không phải khu vực khác có khả năng so nói như vậy tại mai cốt chi địa gặp được một cái quái vật đã nói lên chung quanh chí ít có mười cái dạng này quái vật mà lại cái này mười cái quái vật ở trong chí ít có bảy tám cái là tam truyền quái vật vong thành chỉ là một cái nhị chuyển phó bản tuy tiện liền có thể gặp được bảy tám cái tam chuyển quái vật địa phương này chỗ nào là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng đối phó tồn tại cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có làm rõ ràng vì cái gì một cái nhị chuyển phó bản bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái khu vực nghe nói lúc trước vừa mới thu hoạch được vong thành phó bản thời điểm vì thăm dò mai cốt tri địa khu vực này quân đội đã từng chuyên môn tổ chức qua một lần thăm dò một lần kia tham gia thăm dò một trăm cái chức nghiệp giả đều là trong quân hảo thủ lại nghề nghiệp phối hợp hợp lý hoàn toàn có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả Bình thường tam cuối h n u vật, cùng đừng nói là đi đến mai cốt chi địa phần khối nhìn thấy không biết phải chăng là tồn tại buốt cái này một chi cường đại đội ngũ chỉ là đi đoán chừng một nửa cũng chưa tới lộ trình hàng phía trước chiến sĩ cùng xe tăng liền thụ nhiều lần trọng thương hậu phương vũ em cũng tiêu hao đại lượng tinh thần lực nếu là lại đi tiếp như vậy căn á à cứ những đội ngũ này lần thăm dò này quân đội cho ra một cái kinh người phỏng đoán có lẽ tại đây cái mai cốt chi địa chỗ sâu tồn tại một cái tứ chuyển bốt cho dù chỉ là phổ thông độ khó tứ chuyển bốt cái kia cũng không phải tam chuyển chức nghiệp giả có khả năng đối phó nhị chuyển chức nghiệp giả liền lại càng không cần phải nói dù là có thể tiến vào phó bản nhân số gia tăng đến một ngàn thậm chí là một vạn chỉ cần không có tứ chuyển chức nghiệp giả dẫn đội đó cũng là chịu chết chính là bởi vì mai cốt chi địa quái vật quá nhiều tam chuyển tùy ý có thể thấy thậm chí khả năng có tứ chuyển bột tồn tại quân đội mới có thể cấm chỉ quân đội thí luyện giả tới gần mai cốt chi địa trải qua lần lượt thí luyện quân đội đã có thể khẳng định mai cốt chi địa quái vật sẽ không rời đi mai cốt chi địa chỉ cần chớ tự mình muốn chết chạy vào đi k i a liền sẽ không gặp phải nguy hiểm về phần đi cửa sau tiến đến những người kia bọn hắn không có cái này cưỡng chế yêu cầu nhưng có năng lực đi cửa sau người loại này cấm kỵ sự tình bao nhiêu đều có hiểu một chút sẽ không chạy đến mai cốt chi địa đi làm chết thẳng đến liêu nguyên xuất hiện cùng lúc đó quân bộ một gian phòng hội nghị tác chiến bên trong hơn mười vị sĩ quan tụ tập ở đây nhìn về phía trước trên màn hình một màn đại bộ phận đều là những mảy trong đó một cái tính tình nóng nảy hình thể tráng hán c o i ngô đông nhiên gõ một cái mặt bàn phẫn nộ quát cái này liêu nguyên không khỏi cũng quá c u n g vọng lúc trước chúng ta một trăm người tổ đội đều không làm gì được cái này mai cốt chi địa hắn cho là hắn là ai một người còn có thể hơn được chúng ta một trăm người tổ đội không thành cũng dám đi mai cốt chi địa cái này cấm địa chính là quá không biết tự lượng sức mình cái này t r á n g hắn chính là lúc trước bách nhân đội ngũ ở trong một cái cho dù hiện tại đã qua nhiều năm hắn cũng sớm đã tăng chuyển khoảng cách tứ chuyển cũng không xa hiện đang hồi tưởng lại mai cốt chi điệu thăm dò vẫn như cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ hắn nhưng là cận chiến chức nghiệp giả lúc ấy kém chút liền bàn giao tại mai cốt chi điệu hắn có thể mười phần chịu trách nhiệm nói một câu cái này mai cốt chi điệu cũng không phải là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng khiêu chiến địa phương coi như ngươi không đi cân nhắc có tồn tại hay không tứ chuyển bút cũng chỉ là kia mật độ kinh người tam chuyển q á n vật một đám tam chuyển chức nghiệp giả tổ đội Cũng khó có thể ứng đối, nhất khó thể đối, lần à là ràng này toàn. tiến thời thế tăng tại quyết rút thấy cốt thân một trình một thể điểm, kia hiện lui, Liên hỏi loại hiểm cái nghiệp giả hơn phân nửa nhưng lên. Hắn hiện tại còn nhớ mang máng, đang định hắn long ảnh. nguy phương, nhị chuyến an độ độ được độ địa đảm khó hồ chức mơ câu, sao có có lúc lúc l rõ ấy bảo đảm an toàn? Lần này phiền phức một cái khác mang theo kính mắt nhìn xem giống như là pháp sư chức nghiệp giả nhìn màn ảnh bên trong đang theo lấy mai cốt chi điệu tiến lên liễu nguyên chân mày hơi nhữ lại ta nhớ không lầm cái này liễu nguyên thế nhưng là ngọc tiền bối đệ tử nếu là hắn tại mai cốt chi địa bên trong có cái gì sơ xuất sợ là chúng ta cũng không tiện b ằ n hàn giao lời này vừa nói ra còn lại sắc mặt của mọi người cũng là hơi đổi thần tướng đệ tử tại bọn hắn quân bộ bên trong xảy ra chuyện bọn hắn coi như có không thể từ chối trách nhiệm húng chi liễu nguyên tiềm lực rõ như ban ngày đây chính là thần hạ kiêu ngạo sau này nhất định có thể trở thành tứ chuyển tồn tại nếu là nhân tài như vậy tại bọn hắn nơi này xảy ra chuyện chính bọn hắn trong lòng cũng không chịu nổi không cần lo lắng đúng lúc này tiêu thang khoát tay áo liễu nguyên dự định tiến về mai cốt chi địa sự tỉnh đã cùng ngọc tiền bối nói qua các ngươi không cần lo lắng liễu nguyên không có việc gì các ngươi nhìn xem là tốt rồi dứt lời tiêu thăng liền đem ánh mắt nhìn về phía màn hình trên thực tế ngọc hàn sinh có biết hay không liễu nguyên muốn đi mai cốt chi địa sự t ì n h hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn biết liễu nguyên là cái thiếu tướng là một cái có thể đơn giết tứ chuyển chức nghiệp giả tồn tại biết điểm này tia liền đầy đủ coi như mai cốt chi địa bên trong thật tồn tại tứ chuyển bút cái tia cũng không tồn tại ngoài ý mớn nhìn liễu nguyên biểu diễn liền xong việc cũng không biết liễu nguyên có thể câu được cái gì cá tiêu thăng trong lòng vẫn như cũ kiên định trước đây ý nghĩ những này phá o hôi có làm được cái gì chương bốn trăm tám mươi ba những này phá o hôi có làm được cái gì cái gì ngọc tiên bối biết chuyện này trong phòng họp đám người sau khi nghe được lời của tiêu thăng đều là lộ ra một mặt c h ấ n kinh c h i sắc mai cốt c h i địa là cái gì địa phương ngọc hàn sinh khẳng định rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng ứng đối địa phương lúc trước một trăm cái quân bộ nhị chuyển chức nghiệp giả tiến đến mà lại cái này một trăm người phối hợp chặt chẽ cá nhân thực lực cùng tiềm lực đều thuộc về là đình tiêm chỉ cần có thể còn sống sót hiện tại chí ít đều là tam chuyển chức nghiệp giả thậm chí còn có mấy cái đã tứ chuyển liền cả dạng này đội ngũ đều cầm mai cốt chi địa không có cách nào thậm chí liền cả một nửa lộ trình cũng chưa có đi hết l i ê n tính cho liễu nguyên tình huống lại đặc biệt kia không phải là nhị chuyển chức nghiệp giả tại mai cốt chi địa lại có thể đi bao xa đâu nhưng ngọc hàn sinh biết rõ mai cốt chi địa tình huống nhưng vẫn là đồng ý liễu nguyên tiền đến cái này bất kể thế nào nhìn đều không thích hợp tất cả mọi người là trong lòng không hiểu không biết ngọc hàn sinh vì sao lại đồng ý chuyện này bọn hắn từ đầu đến cuối không cho rằng liễu nguyên có thể đi bao xa có lẽ ngọc tiên bối liền chỉ là muốn để liễu nguyên tại mai cốt chi đ i ệ biên giới dạo chơi sớm thể nghiệm một chút tam chuyển phó bản là cái gì tình huống. muốn mượn cơ hội này để hắn có lòng k í n h sợ không muốn bởi vì lúc trước v ư ợ t sâu tiểu chân chiến tích mà kiêu ngạo tự mãn càng không được bởi vì việc này đối với tam chuyển chức nghiệp giả mất đi lòng k í n h sợ rất nhanh lòng của mọi người trong đều có dạng này một cái cùng loại ý nghĩ cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích vì cái gì ngọc hàn sinh sẽ đồng ý liêu nguyên tiến vào mai cốt chi điệm chẳng qua bọn hắn ý nghĩ này vẫn chưa tiếp tục bao lâu liền thấy được để bọn hắn khó có thể tin một màn cái này mẹ nó là nhị chuyển chức nghiệp giả nhà ai nhị chuyển dài dạng này a ba vong thành phó bản bên trong đối với kia chín mươi chín cái chức nghiệp giả cùng quân đội cao tầng ý nghĩ liêu nguyên cũng không biết cũng sẽ không để ý coi như hắn có thể nghe tới cũng không sẽ làm cái gì giải thích tốt nhất giải thích đó chính là hành động liêu nguyên ngồi ở gió lốc lôi t h i ế u trên lưng trong bất chi bất giác sẽ đến đến một chỗ nhìn không thấy quấy nghĩa địa phía trước、ừ. tạm thời xem như nghĩa địa đi bởi vì tại đây phía trước nơi này có to to nhỏ nhỏ đến không hết b ạ c h c ố t bia đá nhìn xem giống như là mộ bia một dạng sở dĩ nói tạm thời xem như nghĩa địa bởi vì những bia đá này đằng sau đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái hố đồng thời còn có từng cái hình thể không đồng nhất khô lâu quái ngay tại phần bia chung quanh du đẳng rất hiển nhiên những n à y mộ bia chủ nhân không chịu nổi t ị n h mịch chọn rời đi phòng ở làm bạn tại phần bia tả hữu số lượng này cũng thật nhiều chỉ tiếc ta hiện tại còn chưa hoàn thành tiến g i a nhiệm vụ không thể thu được kinh nghiệm lăng phì à. liễu nguyên nhìn về phía trước lít nha lít nhít khô lâu quái tiết n ố i thở dài một hơi sau đó liễu nguyên vô vô gió lốc lôi thứ đầu ra hiệu nó hạ xuống tới đồng thời ngẫu nhiên lựa chọn một con khô lâu quái đối nó sử dụng giám định kỹ năng trôn xương khô lâu quái loại hình tinh anh quái đẳng cấp sáu mươi mức cấp lực lượng tám vạn nhanh nhẹn hai vạn tinh thần năm vạn thể chất tám vạn lượng máu hai mươi bốn vạn kỹ năng nước xương chạm khô lâu tiểu đội thật sự chính là tam truyền quái vật l i ê u nguyên nhẹ gật đầu lại chọn lựa mấy cái khô lâu quái sử dụng giám định kỹ năng hắn phát hiện trong đó có chừng bảy tám phần tả hữu đều là tam truyền quái vật đẳng cấp tại sáu mươi sáu mươi hai ở giữa chức nghiệp giả đẳng cấp đến tam truyền về sau thăng cấp độ khó trở nên càng lớn Thăng tăng tam vật một phát rất hơn. chuyển mang đến tăng lên cũng lớn、hơn. Đồng dạng cũng giữa giác cấp cấp về sau quái mỗi đạo lý, lớn. ở bởi vậy một cái tam chuyển phó bản bên trong quái vật đẳng cấp một dạng đều không khác mấy coi như phó bản quy mô tương đối lớn cùng một cái khu vực quái vật đẳng cấp cũng không kém nhiều tựa như trước mặt mai cốt chi địa dạng này chỉ ít liêu nguyên trước mắt có khả năng nhìn thấy khu vực những này khô lâu quái đẳng cấp c ũ n g thuộc tính không kém nhiều liêu nguyên có khả năng nhìn thấy khu vực cũng không nhỏ mà lại đây chỉ là mai cốt chi địa khu vực bên ngoài liền có loại này mật độ loại này đẳng cấp quái vật cũng khó trách quân bộ sẽ đem mai cốt chi địa coi là cấm khu chẳng qua loại trình độ này đối thủ l i ê u nguyên căn bản liền không có chút hứng thú nào áp lực không tồn tại dạng này cũng tốt dù sao ta hiện tại cũng thu hoạch được không được kinh nghiệm đẳng cấp thấp một chút cũng không cái gọi là l i ê u nguyên núi mai không có sai hắn thấy những n à y bảy mươi cấp cũng chưa tới quái vật hắn căn bản không có để vào mắt nhưng cái này cũng là một chuyện tốt dù sao đây là một trận có trực tiếp chiến đấu nếu như có thể nhiều giữ lại một chút thực lực kia là không còn gì tốt hơn sau đó l i ê u nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân toát ra từng sợi đen nhánh sương mù ở phía sau hắn tạo thành một cái đen nhánh đại môn nương theo lấy tiếng cỏ sát trói thai đại môn hướng phía hai bên từ từ mở ra đến không hết phá o hôi d ò n bi tay cầm bạo t ạ c củ cải thương như là dòng lũ một dạng từ đó tuân ra chỉ là phá o hôi d ò n bi hành động chậm chạp cái này dòng lũ tốc độ có chút chậm trong phòng họp một đám sĩ quan nhìn xem liễu nguyên triệu hoán đi ra phá o hôi d ò n bi tất cả đều n h ị n không được cười lên không phải liễu nguyên đây là mấy cái ý tứ chẳng lẽ muốn muốn dùng những n à y phá o hôi đem mai cốt chi địa khô lâu quái cho m ệ t chết không thành quá ngây thơ đi dạng này phá hôi coi như lại nhiều thì có ích lợi gì tại mai cốt chi địa những này khô lâu quái bên trong nhưng là muốn có pháp sư đơn vị một cái ma pháp xuống dưới liền có thể diễn s á t một m ạ n g lớn cũng không biết liêu nguyên nghĩ như thế nào cái này đều muốn vượt cấp khiêu chiến mai cốt t r i đ i ệ n triệu hoắn những này phá o hôi thì có ích lợi gì có lẽ liêu nguyên ngươi là muốn khiến cái này phá o hôi do đường do đường kia cũng không đến nỗi dùng đến nhiều như vậy phá o hôi đi ta cái này nhìn sang nói ít cũng là có ba mươi năm m ư ờ i vật đi đâu chỉ ta cảm giác ai không đúng đúng lúc này một sĩ quan nhìn màn ảnh bên trong biến hóa đột nhiên lên tiếng kinh hô các ngươi mau nhìn những này phá hôi là cái gì tình huống đây là cái gì cường hóa kỹ năng cũng quá biến thái đi đám người nghe vậy không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía trong màn hình đi theo liễu nguyên cái kia hình tượng sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh phóng đại hình tượng mau thả lớn hình tượng liễu nguyên này kỹ năng không thích hợp theo thoại âm rơi xuống đi theo liễu nguyên cái kia hình tượng cấp tốc phóng đại chiếm hơn nửa cái màn ảnh một đám sĩ quan thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc chỉ thấy trên màn hình mấy chục vạn pháo hôi dọn bị cầm bạo tặc cụ cải thương từ đen nhánh đại môn đi ra ở liễu nguyên phía trước xếp đội ngũ trình tề chỉ một điểm này mà nói liền đã viễn siêu chín thành chín pháo hôi đối với cái khác phá xếp hàng chính là không thể nào làm được sự tỉnh chẳng qua phá o h ô i chính là phá o h ô i thuộc tính thực tế là quá thấp phòng ngự thấp lượng máu mỏng lấy khô lâu quái thực lực tùy tiện một cái công kích là có thể đem phá o h ô i dòm bì cho dây dựa vào những n à y phá o h ô i dòm bì khẳng định là không có cách nào cho khô lâu quái tạo thành bất cứ thương tổn gì đương nhiên liễu nguyên cũng không có tính toán dựa vào những n à y phá o h ô i dòm bì đối địch hắn chân chính gửi hy vọng địa phương ở chỗ mới hợp thành kỹ năng kia chương 48 n t ố c độ tiêu thang chương bốn t ố c độ tiêu thang tái sinh b ọ thép liễu nguyên x o ạ c một tiếng búng tay một cái s ử suất cái này vừa mới hợp thành ra kỹ năng mới sử dụng giám định thuật nhìn qua những này khô lâu quái tình hôm sau cho dù liễu nguyên không biết những này khô lâu quái ở trong có pháp sư đơn vị có thể sử dụng phạm vi lớn kỹ năng nhưng hắn cũng biết muốn dựa vào phá o hôi dòm b ị đối phó những này khô lâu quái cái này căn bản chính là không thực tế sự tình coi như số lượng lại nhiều đều không thể đối với những quái vật này tạo thành trở ngại gì hắn sở dĩ triệu hắn những này phá o hôi dòm b ị có hai phương diện nguyên nhân vừa đến hắn thân phận bây giờ là liễu nguyên mà không phải viên nguyên cũng không thể triệu h á n bạo hùng đại quân phá hôi dòm bì là hắn đủ khả năng đối ngoại sử dụng triệu h á n vật thứ hai hắn triệu hắn những này phá o hôi dọn bị mục đích chủ yếu là vì tái sinh bọc thép kỹ năng này phá o hôi dọn bị đích sắc rất yếu không có sai coi như trên tay của bọn hắn đều cầm bạo t ạ c củ cải thương có nhất định năng lực chiến đấu có thể ở một mức độ nào đó mặt đối với nơi này khô lâu quái tạo thành tổn thương nhưng bọn hắn bản thân tốc độ quá chậm các phương diện thuộc tính cơ bản có thể bỏ qua không tính căn bản không có tới gần khả năng nhưng là có tái sinh bọc thép vậy coi như không giống giam giắc theo lời của liễu nguyên tâm rơi xuống đứng ở phía trước liễu nguyên mấy chục vạn phá hôi dọn bị trên thân lập tức liền toát ra từng sợi tái nh cũng bay ra từng tiếng giòn vang sau một lát những x ư ơ n g mù này nương kết biến thành một món hoàn toàn do bạch cốt chỗ tạo thành to lớn áo giáp tại đây áo giáp t r u n g quanh còn còn có năm mặt x ư ơ n g thuẫn vật liệu cùng áo giáp bản thân một dạng sở dĩ nói cái khôi giáp này to lớn đó là bởi vì phá o hôi giỏm bị thân thể suy nhược thân cao chỉ có khoảng một m sáu nhưng ở mặt vào cái này cốt giáp về sau những này phá o hôi giỏm bị thân cao tăng trưởng đến hai m năm tả hưu lại hình thể cực kỳ khôi n ô cũng chỉ là một cái cánh tay để muốn so phá hôi giỏm bi eo còn muốn to lớn thực tế rất khó tưởng tượng như thế nhỏ gầy phá hôi giỏm bi vậy mà có thể mặc hạ khổng lồ như vậy một món áo giáp từ góc độ nào đó đến xem cái này cũng không thể tính làm áo giáp mà hẳn là bọc thép liền có chút giống như là đơn binh cơ giáp một dạng trên thực tế trừ động lực nguyên cùng vật liệu vấn đề bên ngoài cái này đích x á c là có thể tính nhanh là một cái đơn binh cơ giáp bởi vì cái này cốt giáp không chỉ, chỉ có h ỉ c thể cung cấp phòng ngự còn có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm nguyên bản hành động chậm c h ạ m chỉ cần khô lâu quái không nhận ý những này phá hôi tam thi căn bản cũng không có tới gần khả năng coi như số lượng lại nhiều tốc độ như vậy cũng không thể tới gần nhưng là mặc vào tái sinh bọc thép về sau pháo hôi tam thi rõ r à n g biến nhanh một mảng lớn xuất phát theo l i ế u nguyên gia lệnh một tiếng cái này mấy chục vạn pháo hôi dòm bi liền tại một đám mắt đỏ cự nhân dòm bi xuất linh dưới hóa thành đến không hết dòng lũ chia mấy chục cái phương hướng khác nhau hướng phía mai cốt chi địa chạy như đ i ê n lần này chạy như đ i ê n cũng không phải mới vừa từ cửa lớn màu đen ra thời điểm loại k i a chầm rãi lung la lung lay phản phất lao nhân tập t ế i một dạng tiến lên mà là chân chính công kích so với muốn tìm thường cấp bốn mươi chức nghiệp giả tốc độ di chuyển cũng không kém bao nhiêu đây chính là tái sinh bọc thép đối với thuộc tính phía trên tăng lên hiệu quả ba vũ trang phản kích mặc tái sinh cốt giáp đơn vị thu hoạch được người thi pháp tinh thần hai toàn thuộc tính tăng lên hai thuộc tính nhìn có hay không cao nhưng phải biết sử dụng kỹ năng người là liễu nguyên coi như không đi tính thể chất cái này có thể xương biến thái thể chất tại cung huyết yêu tinh hoàn thành cộng sinh về sau liễu nguyên toàn thuộc tính đều có chỗ tăng lên bây giờ h ắ n lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần ba loại thuộc tính căn bản cũng không phải là nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng so thậm chí có thể có thể so với một ít tam chuyển chức nghiệp giả đâu dù là chỉ có hai tăng thêm cái kia cũng có hơn chín nhanh nhẹn để phá hôi dỏm bì nhanh nhẹn thuộc tính lật không biết bao nhiêu lần đối với tam chuyển quái vật mà nói chín nhanh nhẹn cố nhiên không tính là gì nhưng là muốn so một ít nhị chuyển cấp bốn mươi chức nghiệp giảm mạnh loại này nhanh nhẹn mang đến tốc độ di chuyển khẳng định là không sánh bằng khô lâu quái hai vạn nhanh nhẹn nhưng là cùng phá o hôi dòm bị bản thân thuộc tính so ra sẽ phải nhanh rất rất nhiều càng quan trọng chính là bây giờ tốc độ như vậy nhưng liền không còn là ngay cả cùng đều theo không kịp cũng không lại là chỉ có thể bị động phá o hôi bên ngoài sĩ quan sở dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng là bởi vì phá o hôi dòm bị phương diện tốc độ tăng lên ai có thể nghĩ tới nguyên bản đi lại tập tên phá hôi dòm bi tại tái sinh bọc thép ra trí hạ đối với cái khác nhị chuyện chức nghiệp giả đến nói có tám vạn thể chất hai trăm bốn mươi vạn lượng máu phá o hôi dòm bi là cái tương đương đối thủ khó dây dưa coi như có thể đánh thắng cũng phải phí chút sức lực nhưng là đối với liêu nguyên mà nói sẽ không một dạng cho dù chỉ là phá o hôi dòm bi đại quân bạo tạc củ cải thương cũng có thể tạo thành trí mạng tổn thương đơn vị bạo tạc củ cải thương liền có thể tạo thành năm lực lượng một trăm l i n m bạo tạc tổn thương tại m ặ c tái sinh bọc thép về sau phá o hôi d ò m bị có thể thu hoạch được hơn bảy lực lượng tăng thêm nói cách khác sử dụng bạo tạc c ủ cải thương tiến hành công kích liền có thể tạo thành một vạn hai tổn thương một vạn hai cùng hai trăm bốn mươi vạn so ra cái này chỉ có thể coi là một cái số lẻ nhưng vấn đề ở chỗ phá o hôi d ò m bị số lượng nhiều l i ế u nguyên nhóm đầu tiền triệu hoãn đi ra phá o hôi d ò m bị liền có hơn mười vạn một đối một đánh không lại lại có quan hệ gì đâu một trăm cái vây công một cái một vòng công kích đ ế n đến liền có thể tạo thành một trăm hai mươi tổn thương coi như khấu trừ giảm tổn thương Cùng cấp áp chế, đến cái đương nhiên g g đẳng phá hôi dọn g có thể bi i quyết muốn cái tạo thành hữu hiệu công kích còn có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết đó chính là cần tới gần nếu như tới gần không được hết thể đều không tốt chẳng qua cái này hiển nhiên là không thể nào cho dù bạo tạc cụ cải thương có thể lợi dụng ném phương thức tiến hành công kích vậy cũng phải tới gần đến khoảng cách nhất định mới được càng cao cấp quái vật linh trí lại càng cao mặc dù sinh vật vong linh linh trí phổ biến không bằng chủng tộc khác quái vật nhưng những n à y khô lâu quái cũng vẫn là có cơ bản nhất bản năng chiến đấu đồng thời có cực mạnh lãnh địa ý thức cơ hồ ngay tại phá o h ô i giòm bi tiến vào mai cốt chi địa nháy mắt nguyên bản còn tại khắp nơi du đ n g phá o h ô i giòm bi lập tức liền có phản ứng cùng nhau dừng lại nguyên bản động tác quay đầu nhìn về biên giới vị trí nhìn lại bắt đầu phóng thích địch di máy liệt chẳng qua những này khô lâu quái có nhất định tính kỷ luật bọn hắn cận chiến đơn vị vẫn chưa tùy tiện công kích mà là từ viễn trình đơn vị ưu tiên phát động công kích chương bốn trăm tám mươi năm vô dụng chương bốn trăm tám mươi năm vô dụ bình thường đến nói sinh vật vong linh linh trí không bằng chủng tộc khác quái vật mai cốt chi đ ị a những này khô lâu quái cũng là như thế nhưng cùng cái khác sinh vật vong linh địa phương khác nhau ở chỗ những này khô lâu quái bản năng chiến đấu mạnh phi thường đồng thời có cực mạnh lãnh đ ị a ý thức cơ hồ ngay tại pháo hôi dòm bị tiến vào mai cốt chi đ i ệ nháy mắt tại mai cốt chi đ i ệ biên giới khu vực nguyên bản còn tại khắp nơi du đãng làm bạn mình phần mộ khô lâu qu lập tức liền có cảm ứng không hẹn mà cùng dừng bước lại p h ả n phất bị người đ ẹ xuống tạm dừng khóa như vậy không n ú c n í c h ngay sau đó những n à y khô lâu quái tựa như là bị giới người đạt mệnh lệnh mới chỉnh tề quay đầu nhìn về phía biên giới phương hướng một chút nguyên bản đưa lưng về phía biên giới vị trí khô lâu quái đầu trực tiếp chuyển động 180 độ may bọn hắn đều là khô lâu cũng không có huyết đủ, nếu không loại này trên phạm vi lớn quay đầu không được đem mình cho xoay đã chết bọn hắn nhìn chăm chú lên tiến vào mai cốt chi địa pháo hôi dòm bi bắt đầu phóng thích địch dĩ máy liệt sở dĩ nói những cái này khô lâu quái có mạnh phi thường bản năng chi c ũ như nhưng ai cốt chi địa những này khô lâu quái không hẳn có làm như vậy bọn hắn có cường đại tính kỷ luật cho dù không có chỉ huy đơn vị bọn hắn hồn hỏa hơi nhảy lên mấy lần cũng đã phân công hoàn tất sau một khắc những này khô lâu quái liền thu hồi ánh mắt bắt đầu hướng về sau cô vào tạo thành không tính trình tệ nhưng lại tương hỗ liên hệ trật hình tay cầm sương thuẫn c ô lâu quái đứng tại phía trước nhất bảo trì phòng ngự tư thái tại bọn hắn tấm thuẫn bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp đuổi màu trắng màng ánh sáng cái này hiển nhiên thuộc về là một loại phòng ngự loại hình kỹ năng tay cầm trường đao cự kiếm các loại vũ khí khô lâu quái hoặc là đứng tại xương thuẫn khô lâu quái đằng sau hoặc là sen k ẹ ở giữa tùy thời chuẩn bị cùng đối phương khoảng cách gần giao chiến tay cầm cung tiễn pháp trượng đơn vị thì là đứng tại đội ngũ sau cùng mặt ở vào cận chiến cùng khiên thịt khô lâu quái đằng sau không cần nhiều lời những này đơn vị chính là phụ trách cự ly xa chuyển vận những này viễn trình chuyển vận đơn vị ở trong những cái kia sử dụng cung tiễn khô lâu quái đã bắt đầu công kích phát ra từng cây sắc bén tay cầm pháp trượng khô lâu pháp sư thì là nâng lên pháp trượng bắt đầu chuẩn bị phạm vi lớn ma pháp hiu hiu hiu chỉ là trong nháy mắt công phu liền có đến không hết b ạ c h cốt mũi tên bắn ra tại không trung hình thành một mảnh từ bạch cốt mũi tên chỗ tạo thành màn mưa hướng phía phá o hôi dọn bị đại quân rơi xuống những n à y mũi tên tốc độ cực nhanh rời dây cung không lâu về sau liền đã đi tới phá o hôi dọn bị đại quân trước mặt ken ken ken nương theo lấy từng đạo kim thiết giao kích giòn vang đến không hết mũi tên đánh chúng ở vào hàng đầu phá hôi dòm bi những n à y mũi tên uy lực cũng không tỉnh lớn chỉ là xạ tóc cực nhanh có điểm giống là gió tắp đoạn cung nhưng chỉ có thừa bắn nhanh hiệu quả nhưng không có gia tăng tổn thương ngược lại là giảm mất mũi tên tổn thương bởi vậy rất nhiều nhị chuyển chức nghiệp giả đều có thể ngăn trở những này mũi tên công kích nếu như đổi thành pháo hôi z o m bi e tự nhiên là không thể nào ngăn trở loại công kích này nhưng có tái sinh bọc thép gia trì k i a liền không giống những này vốn là không có gì công kích chỉ là xạ tốc tương đối càng nhanh bạch cốt mũi tên tại đánh chúng có hơn hai ước lực phòng ngự tái sinh bọc thép về sau liền cả một điểm vết tích đều không có để lại không đúng chuẩn xác mà nói những này lấy tốc độ tăng trưởng bạch cốt mũi tên chí ít có bảy thành trở lên cũng không có cách nào đánh chúng tái sinh bọc thép có sao nói vậy những n à y mũi tên đích sắc rất nhanh nhưng là đang đến gần phá o hôi g i ọ m bị về sau vợn quanh tại phá o hôi g i ọ m bị thân thể tả hữu năm mặt xương thuẫn xoay tròn tốc độ nháy mắt tăng tốc mấy chục lần ở trước mặt bọn họ đem bậy thành trở lên mũi tên ngăn trở cũng đem vỡ nát hóa thành từng cái xương cốt m ả n h vỡ chỉ là chẳng biết tại sao những n à y xương cốt m ả n h vỡ số lượng tựa hồ muốn so cốt tiến thể tích rít đi một chút mặc dù xương thuẫn cùng tái sinh bọc k h é p lực phòng ngự một dạng nhưng là xương thuẫn hình dạng càng thuận tiện tá lực nhất là mũi tên dạng này t u ầ n vật lý công kích đối với xương thuẫn chỗ tạo thành tổn thương càng nhỏ hơn tương đương với tự mang giảm kết quả chính là đối phương một vòng công kích đ ế n đến, đến phá o hôi dòm b ị tổn thương chút nào cũng chưa có tái sinh bọc thép cũng chưa có rơi bao nhiêu máu thậm chí phá o hôi dòm b ị bước chân tiến tới cũng chỉ là có chút dừng lại một lát một câu đơn giản lời nói một vòng này mũi tên công kích đối với phá o hôi dòm b ị không có tác dụng gì chẳng qua những này khô khô lâu binh cung tiến thủ mục đích cũng không phải là muốn dựa vào những này mũi tên tạo thành tổn thương gì bọn hắn chân chính mục đích là vì chậm lại phá o hôi dòm bi tốc độ tiến lên mặc dù phá o hôi d ò m bị bước chân chỉ là có chút dừng lại không hẳn có chậm lại bao nhiêu nhưng đem phóng tới toàn bộ trên đại quân mặt cũng là miễn cưỡng đạt tới mục đích của bọn hắn hô hô hô đúng lúc này k h ô lâu binh cung tiễn thủ bên cạnh ước chừng có trừng ư phân nửa khô lâu pháp sư giơ tay lên bên trong pháp trượng phóng thích vòng thứ nhất mà pháp công kích k ê u một vòng cung tiễn xạ kích mục đích chính là vì cái này trừng ư phân nửa khô lâu pháp sư tranh thủ thời gian những n à y khô lâu pháp sư chuẩn bị ma pháp đều là chiếu cố phạm vi cùng thi pháp thời gian chỉ cần một vòng này mà pháp rơi xuống liền có thể tranh thủ càng nhiều thời gian mà còn lại một nửa khác khô lâu pháp sư cùng khô lâu cùng tiến thủ thì là chuẩn bị cường lực kỹ năng nếu như phía trước hai đợt công kích có thể chậm lại quân địch tốc độ tiến lên để một nửa khác khô lâu pháp sư cùng khô lâu cùng tiến thủ phóng thích kỹ năng trận chiến đấu này liễn xem như thắng một nửa không thể không nói những này khô lâu quái chiến đấu tố dưỡng cơ cao thực tế chiến lược muốn so bọn hắn tách ra thời điểm chiến đấu còn cường đại hơn lúc trước quân bộ tổ chức cái kêu bách nhân đại đội có thể tại đây chút khô lâu quái trong tay đẩy tới chừng phân nửa khoảng cách thực lực này đích sắc có thể tính được nhị chuyển người nổi bật chẳng qua trước thực lực tuyệt đối mạnh hơn chiến thu khô lâu quái chiến thuật đích sắc tốt lắm vòng thứ hai công kích mặc dù đồng dạng không có cho tái sinh bọc thép tạo thành tổn thương gì liền cả vết tích đều không có để lại nhưng là những này kỹ năng đích sắc để phá o hôi d ọ m bị tốc độ đi tới dừng lại một hồi lâu đợi đến kỹ năng kết thúc về sau lúc này mới tiếp tục bắt đầu tiến lên cũng chính là cái này dừng lại thời gian để còn lại khô lâu pháp sư cùng khô lâu cung tiến thủ tại phá o hôi d ọ m bị đại quân khoảng cách khô lâu quái t r ậ n liệt hơn năm trăm mét thời điểm liền phóng xuất ra bọn h ắ n kỹ năng mạnh nhất trong lúc nhất thời có người thành niên thân e o phẩm chất cốt tiễn nóng bỏng hòa cầu lóa mắt thiểm điện thấu x rơi vào phá o hôi d ọ m bi đại quân ở giữa sinh ra kịch liệt bạo tạc đem chung quanh phần mộ toàn bộ nổ nát kích thích đẩy trời cho b ụ i nhưng mà vô dụng hơn hai ước phòng ngự coi như lại đến mười vòng loại trình độ này công kích đều không thể tạo thành tính thực chất tổn thương theo trần ai lạc địa phá o hôi d ọ m bi đại quân hoàn hảo không chút tổn hại đi ra mà lại tái sinh bọc thép tổn thương đột nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc q và mang tiến một bước hợp thành về sau tái sinh bọc thép không chỉ có riêng chỉ có thể phòng ngự chương bốn trăm tám mươi sáu khả không phản kích chương bốn trăm tám mươi sáu khả không phản kích rầm rầm nương theo lấy đinh thái nước ó c tiếng vang truyền đến còn thừa kia bộ phận khô lâu pháp s ư cùng khô lâu cùng tiến thủ chuẩn bị hoàn thành phát ra bọn h ắ n cường lực công kích trong lúc nhất thời có người thành niên thân eo phẩm chất quốc tiễn nóng bỏng hòa cầu lóa mắt thiểm điện thấu xương hàn băng đại lượng kỹ năng gào thép mà đến rơi vào phá o hôi dòm b i đại quân ở giữa sinh ra kịch liệt bạo t ạ n g thanh thế chi to lớn đem chung quanh phần mộ toàn bộ n ổ nát kích thích đẩy trời cho bụi công kích như vậy tương đương không tầm thường lại số lượng đông đảo phối hợp ăn ý cho dù là bình thường tam chuyển chức nghiệp giả đã trúng một vòng này công kích cái tia cũng tuyệt không dễ chịu một cái làm không tốt khả năng liền muốn bị thanh không thanh máu nhưng mà đối với phá o h ô i dòm bi chuẩn xác mà nói là đối với người mặc tái sinh bọc thép phá o h ô i dòm bi đến nói cái này căn bản liền không đáng chú ý hơn hai ước phòng ngự cũng không phải nói đùa coi như lại đến mười vòng loại trình độ này công kích đều không thể tạo thành tính thực chất tổn thương trừ phi kéo tới tái sinh bọc thép tiếp tục thời gian kết thúc mà lại bây giờ tái sinh bọc thép cũng không lại là thuần túy kỹ năng phòng thủ có thể theo trần ai lạc địa phá o h ô i dòm bi đại quân hoàn hảo không chút tổn hại đi ra trên người bọn hắn tái sinh bọc thép đột nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc và mang ngay sau đó trên mặt đất xương cốt mảnh vỡ bay lên tạo thành từng cái nhỏ một vòng mũi tên tiêu tán trong không khí nguyên tố hội tụ hình thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ h ỏ a cầu b ă n g truy lôi điện đến kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện những ngày mũi tên hỏa cầu các vật thể số lượng vừa lúc chính là khô lâu q u á i lúc trước ba lượt công kích lại đánh c h ú n g pháo hôi dỏm bị kỹ năng số lượng t ổ n g cộng chỉ là những ngày mũi tên hỏa cầu các vật thể hình thể càng nhỏ hơn chỉ có trước tiên một phần tư t à i hữu nhưng dù vậy như thế tràng cảnh cũng đầy đủ rung động quân bộ trong phòng họp một đám quân đội cao tầng thấy vậy một màn tất cả đều chừng lớn hai mắt cái này sao có thể làm sao lại một chút sự tình cũng chưa có nguyên bản mọi người ở đây nhìn thấy phá o hôi dòm bi về sau một chút liền nhìn ra đây đều là thuần túy phá o hôi coi như đối thủ là nhị chuyển quái vật cũng sẽ bị tùy tiện đánh tan căn bản cũng không khả năng có lực đánh một trận cho dù liễu nguyên sử dụng tái sinh bọc thép để phá o hôi dòm bi tốc độ bạo tăng hơn nữa nhìn còn có không tầm thường lực phòng ngự bọn hắn vẫn như c ũ không cảm thấy những này phá o hôi dòm bi có thể có làm được cái gì dù sao ở trước mặt bọn họ đây chính là có đếm không hết tam chuyển quái vật những này phá o hôi dòm bi lấy cái gì đánh lấy cái gì cản cho dù là đối phương mang tính thăm dò công kích cũng đủ để đem những này bạch cốt áo giáp tính cả bên trong pháo hôi dòm bì đánh tan kết quả cuối cùng một màn lại đại đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nguyên bản thuộc tính suy n h ư ợ c pháo hôi dòm bì mặc vào tái sinh bọc thép về sau không chỉ có ngăn cản được đội quân bộ xương phía trước hai đợt công kích liền cả đội quân bộ xương tích xúc đã lâu công kích vẫn như c ũ không thể gây tổn thương cho nó mảy may c h ỉ ít bọn hắn là không có tại tái sinh bọc thép phía trên thấy cái gì rõ ràng vết thương nhưng để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là ngăn trở ba lượt công kích về sau pháo hôi dòm bì trên thân tá hình thành mũi tên hỏa cầu băng t r u y rất nhiều không giống nhau công kích chẳng lẽ nói mọi người ở đây đều là kiến thức không tầm thường hàng người bọn hắn nhìn xem dạng này một màn trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán chỉ là điều này có thể sao theo bọn hắn nghĩ tái sinh bọc thép phòng ngự đã có thể xương biến thái phá o hôi một dạng phá o hôi z o m bi e tại tái sinh bọc thép bảo hộ hạng thậm chí ngay cả đội quân bộ xương công kích đều có thể ngăn trở có dạng này phòng ngự đã rất không hợp t h o i thưởng nếu là còn có cái khác hiệu quả cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi liền xem như kim cương phẩm chất kỹ năng cũng chưa chắc có loại hiệ nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều một màn kế tiếp liền dùng sự thực xác minh bọn hắn lớn mật phỏng đoán chỉ thấy trên màn hình lơ lửng tại pháo hôi dọn bỉ t r u n g quanh mũi tên hỏa cầu băng c h ử y chờ công kích tựa như là khóa chặt mục tiêu một dạng hướng phía phía trước đội quân bộ xương bắn nhanh mà đi nếu là có người đem những ngày mũi tên hỏa cầu mục tiêu công kích cùng đội quân bộ xương lúc trước công kích làm so sánh liền sẽ phát hiện những ngày mũi tên hỏa cầu mục tiêu công kích thình lình chính là lúc trước đội quân bộ xương phát ra công kích đơn vị vậy mà thật là phản kích mà lại cái này trị số nhìn xem còn không thấp mặc dù trong phòng họp đám người không cách nào tiến hành so sánh nhưng dạng này một màn cũng vẫn là để bọn hắn có suy đoán rất hiển nhiên đây chính là thuộc về phản kích loại hình hiệu quả mang theo phản kích kỹ năng trang bị cùng kỹ năng cũng không hiếm thấy nhưng mặc kệ là phản kích kỹ năng vẫn là trang bị phản kích trị số và số lượng đều có hạn không có khả năng đem tất cả phản đem trở về bán ngược tổn thương cũng có hạn bình thường có thể bán ngược hai thành tổn thương thế là tốt rồi nhưng mà liệu nguyên tái sinh bọc thép bán ngược kỹ năng số lượng không có chút nào thiếu một chút nhìn sang nói ít cũng có bảy tám phần số lượng bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này bán ngược số lượng có thể chín thành về phần mười thành bọn hắn nhưng cũng không dám nghĩ dựa theo suy đoán của bọn hắn cái này bắn ngược tổn thương đoán chừng cũng có hai thành nhiều như thế bắn ngược số lượng bắn ngược trị số lại cao như vậy mà lại cái này mẹ nó vẫn là một cái siêu cấp phạm vi lớn kỹ năng phóng tầm mắt nhìn tới liệu nguyên cái này một cái kỹ năng súng dưới có ba mươi năm mươi vạn pháo hôi dòm bì trên thân tất cả đều bao trùm tái sinh bọc thép đối với đơn thể chiến đấu đến nói dạng này kỹ năng có lẽ không có ích lợi gì nhưng là trên chiến trường đây tuyệt đối là thật thật kỹ không đúng giống như hắn hiện tại chính là tại một mình chiến đấu lời này vừa nói ra mọi người tại đây lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc l i ê u nguyên là triệu h o à n sư đ ộ n g một tí mấy chục vạn pháo hôi g i ò m bị đều là hắn triệu h o à n vật hắn hiện tại đích xác thuộc về một mình tác chiến coi như tại cùng người khác đơn đấu hắn triệu hồi ra mấy chục vạn pháo hôi g i ò m bị sử dụng kỹ năng mặc vào áo giáp cái này cũng không có người có thể lấy ra bất kỳ tật xấu gì chính là số lượng này thực tế là nhiều lắm thực tế là cùng đơn đấu không liên lạc được một khối cùng lúc đó m a i cốt chi điệu bên trong số lượng đông đảo mũi tên hỏa cầu chờ công kích nhao nhao đập xuống tạo thành to lớn phá hư bình thường phản tổn thương kỹ năng cơ bản đều là nhận công kích bản nhận đều là vòng ề liền sẽ bắn ngược trở về. liền sau sẽ sinh bọc thép cái này bắn ngược hiệu quả là tái cái cái phi bắn ngược này bắn ngược khống, này thường không tầm thường. bọc trở thép tầm v Mà khả thứ nhất cùng thứ hai lượt công kích quá khứ lâu như vậy một mực chờ đến vòng thứ ba công kích giáng lâm cái này ba lượt công kích phản kích mới một mạch thả ra năng lực như vậy nhìn xem không đáng chú ý thực tế cũng không phải là như thế bắn ngược tổn thương bình thường không cao nếu như chỉ là đơn nhất phản tổn thương chỗ tạo thành tổn thương có hạn nhưng nếu là đem những này nguyên bản muốn bắn ngược tổn thương tổn dù một lần bạo phát đi ra tia liền không giống liền giống như bây giờ ba lượt công kích cùng một chỗ bắn ngược trở về t r a nương g diện này, t h hại kia, theo ậ t thể thứ t đúng đội đầy đầy không quân bộ xương vòng thứ 3 công nhiêu, chương chương Nương là kích kém khô kéo khô kéo hủ, 487, đầy khô kéo hủ. h so bao bộ Dầm dầm dầm. 487, 487, lấy giày đặc tiếng nổ chuyển đến đầy trời hòa cầu mũi tên băng chùy chờ công kích rơi vào đội quân bộ xương ở trong chỉ bất quá tái sinh bọc thép bắn ngược tổn thương chỉ là đường cũ bắn ngược trở về chỉ số tương đương nguyên tổn thương hai mươi lăm phần trăm cũng không thể hoàn toàn khóa chặt nếu như là cận chiến đường cũ bắn ngược trực tiếp đánh vào người công kích trên thân đó cũng không phải vấn đề gì nhưng bây giờ những này tất cả đều là công kích từ xa đồng thời vòng thứ nhất cùng thứ hai đợt công kích liệu nguyên đợi đến thứ ba đợt công kích hạ xuống xong lại cùng nhau tiến hành p h ả n kích mà lại đây là quân đoàn tác chiến đối phương có hàng phía trước có phụ trợ loại tình huống này muốn toàn bộ bắn ngược đến người thi pháp chiến thân h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào kết quả sau cùng chính là mặc kệ là mũi tên vẫn là hòa cầu băng t r h y chờ công kích có khoảng bảy phần m ộ ư ơ i đều bị hàng phía trước khô lâu thủ vệ cùng khô lâu chiến sĩ cho ngăn lại chỉ có không đến ba thành công kích rơi vào hàng sau ở trong sinh ra liên tiếp kịch liệt bạo tạc nhưng dù vậy một vòng này phản tổn thương cũng không thể k i n h thường hàng sau khô lâu pháp sư khô lâu cung tiến thủ cùng khô lâu phụ trợ phòng ngự đều chẳng ra sao cả pháo hôi dòm bị có tái sinh bọc thép bảo hộ có thể nhẹ nhõm ngăn trở những này đơn vị công kích không bị thương tổn nhưng là khô lâu pháp sư những này ra giòn đơn vị căn bản cũng không có ngăn cản khả năng nếu như kêu ba đợt công kích trực tiếp rơi xuống trên người bọn họ những này đơn vị hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là đấu giá chiến sĩ cùng thủ vệ đối mặt lúc trước những công kích kia nhất là thứ ba đợt công kích cũng tuyệt đối không dễ chịu tuy nói tái sinh bọc thép bắn ngược tổn thương chỉ có hai mươi năm nhưng đối với những này khô lâu quái đến nói cũng là một cái không thể khinh thường tổn th nhất là hàng sau ra dò n đơn vị dù là chỉ có không tới ba thành công kích xuyên qua hàng phía trước rơi vào trên người của bọn hắn cũng có thể tạo thành thường tổn không nhỏ bụi mù tán đi về sau hàng sau tất cả đơn vị tất cả đều cắt mang súng dối loạn trận hình trong đó có hai thành tả hữu đơn vị nã trên mặt đất không có phản ứng hàng phía trước đụng phải công kích càng nhiều nhưng phòng ngự của bọn hắn dày lượng máu cao tổn thất cùng hàng sau không sai bị lắm chỉ bất quá bọn hắn trận hình đồng dạng tại đây một đợt công kích ở trong l o ạ n điệu cái này trên chiến trường thế nhưng là phi thường trí mạng tình huống tại liên tiếp tiếng nổ qua đi tiếng bước chân dày đặc vang lên theo phá o hôi d ò m bị thừa dịp trận hình của đối phương tán loạn r a tốc bắn v ọ n lại không giữ lại cuối cùng tại đối phương điều chỉnh tốt trận hình trước đó thuận trận hình lỗ hổng c ắ m vào phá o hôi d ò m bị thuộc tính đích sắc kém xa tít tắp khô lâu quái cho dù có tái sinh bọc thép g i a trì đồng dạng cũng là như thế nhưng đối phương trận hình tán loạn cắm nhập đối phương trong trận hình ỉ vào tái sinh bọc thép bảo hộ không nhìn đối phương tất cả công kích cũng bắn ngược hai mươi năm tổn thương muốn đem đối phương trận hình xáo trộn cái này lại không phải việc khó gì chỉ là trong nháy mắt công phu nguyên bản vẫn là hai quân đối chọi cục diện bây giờ lại biến thành đoàn binh giao tiếp hai quân hỗn chiến ở vào hàng đầu pháo hôi d ò m bi cùng khô lâu thủ vệ khô lâu chiến sĩ triệt để quân quýt lấy nhau loại tình huống này hàng sau khô lâu pháp sư cùng khô lâu cùng tiễn thủ lập tức liền trở nên bó tay bó chân lo lắng một cái kỹ năng số g ư ớ i pháo hôi d ò m bi chưa chắc có chuyện gì ngược lại là đem người một nhà cho đánh chết rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể đem kỹ ư ờ nhà c n c t i v à n g h ắ m người m à c o đánh c h t còn chưa xông vào trong trận pháo hôi dòm bi một p h ư ơ diện dạng này sẽ không nộ thương quân、bạn. một phương diện khác cũng là vì chỉ hoán phá o hôi dòm bi tới gần thời gian cho khô lâu chiến sĩ tranh thủ càng nhiều thời gian nếu để cho đằng sau những n à y phá o hôi dòm bi tới gần bọn hắn trận hình liền sẽ bị triệt để xáo trộn hàng phía trước khô lâu quái liền không cách nào ngăn trở phá o hôi dòm bi bọn hắn những n à y hàng sau đơn vị liền muốn bị phá o hôi dòm bi cho đột mặt lấy sức phòng ngự của bọn họ bị cận chiến đơn vị đột mặt không chỉ có không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích còn muốn đối mặt khả năng đòn công kích trí mạng bọn hắn bản năng chiến đấu cực cao tự nhiên là không thể nào để xảy ra chuyện như vậy chẳng tiếc, qua coi như không có tự bạo kỹ năng cái kia cũng đủ phá o hôi dòm bị rết vào trận địa địch về sau liền không nhìn chung quanh tất cả công kích c ầ mỗi t một đợt công kích rơi xuống đều sẽ có hai ba mươi cái công kích đến đây chính là hai ba mươi lượng máu lại thêm lúc trước kia một vòng phản tổn thương những này khô lâu quái trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo một chút tổn thương ước chừng rất một mươi đến một mươi năm t r lượng máu ngoài h ữ n y dết ra n hàng sau đơn vị đối với hậu phương pháo hôi dòm bi công kích đồng dạng bị bắn ngược trở về mặc dù lần này công kích tương đối vội vàng một chút nhưng rơi vào hàng phía trước ở trong cũng vẫn là tạo thành năm n t à i hữu tổn thương kể từ đó hàng phía trước những n à y khô lâu quái lượng máu liền đã không có bốn mươi lăm phần trăm n ư ờ i nhưng cái này vẫn chưa xong có thể rết vào trận địa địch phá o hôi g i ò m bì dù sao chỉ là số ít chỉ có hai ba vạn mà thôi ở bên ngoài phá o hôi g i ò m bì thế nhưng là có cả mấy mươi vạn những n à y phá o hôi g i ò m bì cũng sẽ không lo lắng cái gì ngộ thương sẽ chỉ ở ý khoảng cách ném bạo tạc củ cải thương khoảng cách cơ hồ ngay tại hàng sau khô lâu quái kết thúc cái này một đợt công kích về sau phá o hôi g i ò m bì liền giơ tay lên bên trong bạo tạc củ cải thương ném ra ngoài ném một cây bạo tạc củ cải thương về sau càng chưa đủ n i ề n bọn hắn lần nữa nâng lên một cái tay khác bạo tạc củ cải thương cũng cho dùng sức ném ném ra ngoài tiếp lấy bọn hắn lại từ trên lưng cầm xuống hai cây bạo tạc củ cải thương trước sau hết thể ném bốn cái bạo tạc củ cải thương lúc này mới ngừng tay đến mấy chục vạn cái pháo hôi dòm bi một người ném bốn cái bạo tạc củ cải thương chính là hơn trăm vạn bạo tạc củ cải thương thương hại kia có thể nghĩ mà lại những n à y bạo tạc củ cải thương vẫn là mang theo phạm vi nhỏ bạo tạc tổn thương kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời dầm dầm dầm. tại dây đặc tiếng nổ bên trong hàng phía trước khô lâu k á i mặc kệ là khô lâu thủ vệ vẫn là khô lâu chiến sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất bị thanh không lượng máu không có hàng phía trước bảo h lại không đánh nổi tái sinh bọc thép phòng ngự hàng sau những n à y khô lâu quái tự nhiên là không thể nào có cái thứ hai kết cục chương bốn trăm tám mươi tám cái này mẹ nó hợp lý sao chương bốn trăm tám mươi tám cái này mẹ nó hợp lý sao dầm dầm dầm nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ chuyển đến hàng sau khô lâu quái không có chút nào năng lực chống cự một cái tiếp một cái đổ vào pháo hôi dọn bị bạo tạc cụ cải thương phía dưới không đúng chuẩn xác mà nói cũng là không thể xem như không có chút nào năng lực chống cự mà là c ẩ m pháo hôi dọn bị không có cách nào tại giải quyết hàng phía trước khô lâu chiến sĩ khô lâu thủ vệ về sau phá o hôi d ọ m bì liền tới đến hàng sau những cái k i a khô lâu quái trên mặt viễn trình đơn vị bị hàng phía trước rán mặt k i a kết cục không cần nhiều lời nhưng là không phải là không có năng lực phản kháng bọn hắn vẫn như cũ có thể thích hứng kỹ năng phát động công kích chỉ là vô dụng lúc trước bọn hắn chuẩn bị đã lâu công kích rơi vào phá o hôi d ọ m bì trên thân cũng cầm tái sinh bọc thép không có cách nào bây giờ vội vàng phía dưới công kích lại có thể có gì hữu dụng đâu kết quả sau cùng chính là phá o hôi dọn bì lấy thế như chè che chi thế mượn nhân số ưu thế cùng tái sinh bọc thép phản tổn thương hiệu quả đem cái này một nhóm phối hợp ăn ý thực lực cường đại tam chuyển khô lâu quái tình hình như thế thực tế là không thể tưởng tượng trong phòng họp đám người nhìn xem cái cuối cùng khô lâu quái ngã xuống đất tất cả đều trầm mặc rõ rồi toàn bộ phòng họp yên tĩnh đáng sợ cái này liền giải quyết làm sao có thể qua hồi lâu có người tự lẩm bẩm ngựa k h i ở trong đều là không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à, sao lại có thể như thế đây có người đi theo tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời lại không biết mình là không phải xuất hiện ảo giác khô lâu quái thực lực như thế nào bọn hắn đều có hiểu rõ nếu như chỉ là đơn nhất khô lâu quái chỗ có thể phát huy ra đến uy hiếp tương đối nhỏ bé so với cái khác tam chuyển tinh anh quái thực lực còn nhỏ yếu hơn mấy phần chỉ khi nào số lượng để khô lâu quái kết trận lấy tiểu đội hoặc là quân đội hình thức tác chiến k i a liền không giống thực lực muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp hết lần này tới lần khác mai cốt chi địa bên trong liền có đại lượng khô lâu quái lại mật độ khá lớn căn bản lại không tồn tại đơn đấu khả năng thậm chí liền cả quy mô nhỏ tác chiến đều không có khả năng phát sinh một khi giao thủ đoán chừng cũng có mấy chục trên trăm đơn vị xuất thủ phá hồi dòm bỉ chiến lực như thế nào bọn hắn cũng tương tự có nhất định hiểu rõ biết những này dòm bỉ chính là phá hồi xỉ đ ụ t u y tiện một cái chiến đấu dư ba số dưới là có thể đem máu của bọn hắn đầu thành k h ô n g số lượng lại nhiều đều vô dụng theo lý mà nói coi như phá o hôi dòm bị số lượng so khô lâu quái nhiều gấp mấy chục lần song phương giao chiến phá o hôi dòm bị cũng không khả năng có nửa điểm phần thắng hẳn là đổ vào khô lâu quái vòng thứ nhất công kích phía dưới l i ề n cả tới gần đều không có khả năng làm được kết quả lại là liễu nguyên sử dụng một cái bọn hắn chưa từng gặp qua kỹ năng cho phá o hôi dòm bị mặc vào một món bộ dáng kỳ lạ bạch cốt áo giáp sau đó g i t mặc mặc kệ là khô lâu quái công kích từ xa vẫn là công kích cận chiến đều cầm cái này bạch cốt áo giáp không có bất kỳ biện pháp nào căn bản là không phá nổi phòng ngự ngược lại là công kích của đối phương sẽ còn bị bắn ngược một bộ phận trở về đem đối phương đánh cho trở tay không kịp tạo thành không nhỏ tổn thương mà lại bộ áo giáp này tựa hồ còn có thể gia tăng phá o hôi g i ọ n bị thuộc tính c h ỉ ít mặc vào cái này bạch cốt bọc thép về sau phá o hôi g i ọ n bị tốc độ di chuyển phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ngoài ra phá hôi dọn bị trên tay bộ dáng kia kỳ lạ đầu thương là một cây cả rốt trừng t ư ơ n g vậy mà cũng là một món uy lực không tầm thường vũ khí cu phá o hôi d ò m bị đỉnh lấy công kích của đối phương không làm bất luận cái gì phòng ngự dựa vào phản tổn thương cùng trên tay phía sau củ cải thương một đường rết xuyên qua đem thuộc tính tranh lệch cách xa khô lâu quái cho đều tiêu diệt nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng loại chuyện này đâu không đúng chuẩn xác mà nói coi như bọn hắn là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng vẫn là vô ý thức cảm thấy mình xuất hiện ảo giác hoặc là trực tiếp hình tượng có vấn đề nói tóm lại phá o hôi d ò m bị chỉ là lấy gấp mấy chục lần số lượng ưu thế vậy mà đánh thắng khô lâu q á i đại quân cái này căn bản liền không có khả năng a ba qua hồi lâu bọn hắn mới không thể không tiếp nhận sự thật này trong lòng cảm khái không thôi không thể tưởng tượng nổi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi g i a hỏa này quả thực chính là cái quái vật ta hiện tại cũng hoài nghi ban đầu ở vực sâu tiểu trấn phía trên hắn cũng không phải là tại đơn t h u ầ n bị đánh h ắ n là rất không có khả năng có người lắc đầu khi đó l i ê u nguyên mới vừa v ậ n thức tình không lâu cấp bốn mươi cũng chưa tới chớ nói chi là hoàn thành n h ị chuyện chắc chắn không có bây giờ thực lực như vậy không thể nói như thế cũng có người phản bác mặc kệ là cái nào c ả rốt một dạng trừng thương vẫn là cái kêu bọc thép kỹ năng nhìn xem cũng không bình thường có lẽ đây đều là thiên phú của hắn Có đạo lời ý Có n g ư gật đầu này vừa nói ra trên mặt của mọi người lần nữa lộ ra chấn tinh c r i sắc trước đây bọn hắn được chú ý đều đặt ở tái sinh bọc thép phía trên loại này lực phòng ngự tự mang phản tổn thương phạm vi bao trùm còn to lớn như thế một cái kỹ năng số dưới mấy chục vạn pháo hôi dọm bì trên thân đều mặc một món tái sinh bọc thép dạng này kỹ năng bọn hắn căn bản lý giải không được nếu như không có cái này bọc thép phá o hôi d ọ m bì sớm cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần chớ nói chi là cho khô lâu quái tạo thành tổn thương chính là bởi vì tái sinh bọc thép mạnh ngoại hạng lấy về phần bọn hắn kém chút xem nhẹ phá o hôi d ọ m bì trong tay bạo tạc củ cải thương hiện tại nhắc lên bọn hắn lúc này mới chú ý tới những n à y bạo tạc củ cải thương uy lực không tầm thường lại số lượng đông đảo mỗi cái phá o hôi d ọ m bì trên thân đều có m ộ ư ơ i cái khô lâu quái vết thương trên người hại có chừng phân nửa đều là bạo tạc củ cải thương tạo thành có thể thấy được chút ít nhưng vấn đề ở chỗ phá hôi dọn bì đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng qua bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ bởi vì để bọn hắn càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện nguyên lai k i a mấy chục vạn người mặc tái sinh bọc thép phá o hôi g i ò m bi căn bản cũng không phải là liêu nguyên cực hạn vong thành phó bản bên trong liêu nguyên tại giải quyết cái này một nhóm khô lâu quái về sau liền thừa dịp tái sinh bọc thép hiệu quả còn t ạ i khiến cái này phá o hôi g i ò m bi đại quân tiếp tục đẩy tới đồng thời hắn lại lần nữa xoạch một tiếng đúng tay một cái tiếp tục triệu hoán phá hôi dòm bi lần này hắn chỗ triệu hoán đi ra phá hôi dòm bi càng nhiều trọn vẹn triệu đem a iCốt chi địa bên ngoài cùng biên giới địa khu nhét tràn đầy đương đương sau đó liễu nguyên xuất ra một thanh tinh thần khôi phục dược tề ăn lần nữa thi triển tái sinh bọc thép cho hai trăm vạn chỉ pháo hôi dòm bị mặc vào tái sinh bọc thép lấy năm mươi vạn làm một tổ tăng thêm lúc trước tiên một tổ hướng phía năm khác biệt tiến lên còn lại ba trăm vạn pháo hôi dòm bị thì là làm quân dự bị cùng quét dọn chiến trường đơn vị tái sinh bọc thép cd là đơn độc tính toán mỗi một đơn vị cd đều là không giống k i hai trăm năm mươi pháo hôi dòm bị tái sinh bọc thép kết thúc sau trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục sử dụng nhưng đằng sau ba trăm vạn liền sẽ không đến lúc đó liễu nguyên lại lần nữa xoạch một tiếng đánh một cái búng tay liền có thể bổ sung c h ố n g chỗ để phía trước phá o hôi dòm bi lui ra như thế lặp lại coi như liễu nguyên không còn tiếp tục triệu hoán phá o hôi dòm bi cũng có thể bảo đảm có hai ba trăm vạn chiến lược chỉ là cái này hợp lý sao cái này m ợ nó hợp lý sao chương bốn trăm tám mươi chín một đường quét ngang chương bốn trăm tám mươi chín một đường quét ngang trong phòng h ọ c hắn thật là nhị chuyển chức nghiệp giả đây quả thật là nhị chuyển chức nghiệp giả có thể làm ra đến sự tình một đám quân bộ cao tầng nhìn xem phá o hôi dòm bi tại mai cốt chi điệu bên trong một đường quét ngang đều là ngây người hồi lâu một mặt trấn kinh bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhỏ yếu như vậy phá o hôi dòm bi liều nguyên tại sử dụng một cái kỹ năng về sau thực lực liền có thể như thế cường hãn đồng thời theo thời gian chuyển rời bọn hắn khiếp sợ trong lòng lại càng phát bánh liệt tại mai cốt chi điệu biên giới thời điểm nhìn xem phá o hôi dòm bị đẩy khô kéo hủ chi thế nửa điểm thương vong cũng chưa có liền đem một đám từ đại lượng tam chuyển khô lâu quái tạo thành đội mũ đánh giết lúc kia bọn hắn liền đã bị cả kinh nói không ra lời hoài nghi nhân sinh bọn hắn liền chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường triệu hoán vật nhưng còn không chờ bọn họ từ c h ấ n kinh ở trong lấy lại tinh thần l i ê u nguyên tiện xoạch một tiếng b ú n g tay một cái lần nữa triệu hồi ra năm trăm vạn chỉ phá o h ô i g i ò m bì chẳng qua chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ phương cũng không phải là số lượng phá o h ô i g i ò m bì cũng chỉ là phá o h ô i triệu hoán lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc mà lại có thể làm được điểm này người cũng không phải chỉ có liêu nguyên một cái vong linh hệ triệu hoán sư vốn là lấy số lượng tăng trưởng dù một lần triệu hồi ra năm trăm vạn phá hôi mặc dù không ít nhưng là có thể giới thiệu mà dòm bì triệu hoán sư càng là trong đó người nổi bật phá o hôi dòm bì là cái nghề nghiệp này bảng hiệu kỹ năng triệu hoán năm trăm vạn phá o hôi dòm bì mà thôi cái này xác thực tính không được cái gì chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương ở chỗ l i ê u nguyên đang triệu hoán ra năm trăm vạn chỉ phá o hôi dòm bì về sau liền lại lần nữa xoạch một tiếng búng tay một cái cho trong đó hai trăm linh vạn chỉ phá o hôi dòm bì, bì trên thân mặc vào một món từ bạch cốt chỗ tạo thành áo giáp tăng lên trên diện rộng phá o hôi dòm bì lực phòng ngự tốc độ di chuyển chờ thuộc tính cũng có trình độ nhất định tăng thêm Tái sinh bây ọ c thép vốn giờ lại nhiều chỉ l hai trăm t c linh vạn loại thực lực này triệu h ó a vật coi như bọn hắn những ngày t kia m chuyển nghề nghiệp ném đến dạng này một chi đại quân trước mặt cũng chỉ có chạy trốn hạ tràng mặc dù liễu nguyên tại sử dụng kỹ năng trong lúc đó uống một chút tinh thần khôi phục d ư ợ c t ể bổ sung tinh thần lực nhưng dùng một lần cho hai trăm vạn pháo hôi d ọ m bị sử dụng kỹ năng mặc vào áo giáp cái này đồng dạng cũng là tương đương không hợp thói thường sự t ì n h vượt qua tất cả mọi người nhận biết dạng này một c h i ước chừng hai trăm năm mươi vạn người mặc tái sinh bọc thép pháo hôi d ọ m bị đại quân thực lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đối với người khác đến nói m a i cốt chi địa đích thật là cấm đ ị a bước vào liền có khả năng chết cấm điện h ư n g ở cái này hai trăm năm mươi vạn pháo hôi dọn bị đại quân trước mặt coi là thật không nổi lên được nửa điểm bọc nước dùng một c Đó cho dù là thực lực cường đại cốt long cũng chỉ có thể làm được một cái kết thúc đem mảng lớn phá hồi dọn bị quét bay ra ngoài nhưng lại không cách nào phá mở tái sinh bọc thép phòng ngự nhưng phá hồi dọn bị nhiều không kể xiết mỗi một đội đều có khoảng năm trăm l i n phá o h ô i d ò m bị liền tính cho cốt long hình thể to lớn thân dài hơn trăm mét một cái kết thúc quá khứ có thể quét bay hàng ngàn con pháo hôi g i ò m bị đã không sai đối với động một tí mấy chục vạn đại quân đến nói tổn thất như vậy có thể nói là mảy may cũng không thu hút huống hồ đây chỉ là bị quét bay lại không phải bị đánh giết tái sinh bọc thép lực phòng ngự thực tế là quá cao lượng máu cũng là dày không hợp t h ó i thường liền tính cho cốt long kết thúc công kích có xuyên giáp hiệu quả đối với tái sinh bọc thép mười mấy ước lượng máu đến nói đó cũng là không đau không nữa có dạng này kết xù phòng ngự triệt tiêu tổn thương cho dù có một chút công kích thấm vào có tái sinh bọc thép thuộc tính tăng thêm đồng dạng không cách nào đối với pháo hôi dòm bị tạo thành cái uy hiếp gì chỗ rơi hp đều chưa chắc có thể so sánh tự nhiên hồi máu tốc độ nhanh đâu nói như vậy chỉ cần không phải bổ sung xuyên thấu tổn thương tại phá hư tái sinh bọc thép trước đó phá hôi d ọ m bì liền không thể nào chết được nếu có xuyên thấu tổn thương có tái sinh bọc thép cung cấp thuộc tính tăng thêm phá hôi d ọ m bì đồng dạng có thể nhiều kháng mấy lần nói cho cùng phá hôi d ọ m bì định vị là phá hôi cũng không phải là chiến sĩ có thể nhiều gánh một chút đều là kiếm chỉ là rất một tầng t i máu m ngược lại là cốt l o n g bởi vì tái sinh bọc thép phản tổn thương cho đánh bay ra ngoài kém chút liền và đ i ệ u tái sinh bọc thép phản tổn thương hiệu quả là độc lập tính toán nếu như cốt l o n g một cái kết thúc số g ư ớ i chỉ là đánh trúng một cái pháo h ô i g i ố n bi như vậy sở thụ đến phản tổn thương cũng, cũng chỉ có một chính là cái này kết thúc hai mươi lăm phần trăm tổn thương nhưng nếu là một cái kết thúc số g ư ớ i dù n g một lần đánh trúng mười cái pháo h ô i g i ố n bi đó chính là mười cái hai mươi lăm phần trăm tổn thương mặc dù mười cái hai mươi lăm phần trăm tổn thương sẽ không chờ tại hai trăm phần trăm năm tổn thương bởi vì muốn c h ụ tới phòng ngự cùng giảm tổn thương cái này liền tương đ muốn trừ 10 lần phòng trừ đây cũng chính là nói cốt long một cái kết thúc xuống dưới liền đụng phải hơn ngàn cái hai mươi năm phản tổn thương lại thêm cốt long kết thúc thuộc về là công kích cận chiến nếu nguyên không có tận lực khống chế tình hồ dưới đó chính là thời gian thực bắn được cơ h ộ i chính là cốt long kết thúc đánh chúng tái sinh bọc thép đáy mắt bắn ngược tổn thương liền đã phát ra căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian trực tiếp liền đánh trúng cốt long cái đôi một cái kết thúc xuống dưới kém chút đem mình cho cất chết thực lực cường đại cốt long còn như vậy cái khác đơn vị chớ nói chi là một đường m à đi phá o h ô i dọn bị thậm chí cũng chưa có giảm quân số thằng đến một giờ sau tái sinh bọc thép tiếp tục thời gian kết thúc màu trắng cốt giáp biến mất không thấy gì nữa lộ ra phá hồi dọn bị nguyên bản diện v sau đó liễu nguyên lần nữa xoạch một tiếng b ú n g tay một cái cho đằng sau 2,5 triệu chỉ phá o hôi d ọ m bì trang bị bên trên tái sinh bọc thép đem phía trước hơn 200 vạn phá o hôi d ọ m bì thay thế đến l i ê n như vậy tái sinh bọc thép tiếp tục thời gian vừa kết thúc liễu nguyên lại lần nữa sử dụng tái sinh bọc thép để hậu phương phá o hôi d ọ m bì đỉnh đi lên một đường quét ngang phía dưới liễu nguyên đi tới mai cốt chi địa chỗ sâu nhất chương 490, m a i cốt chi địa chỗ sâu nhất chương 490, m a i cốt chi địa chỗ sâu nhất mai cốt chi địa chỗ sâu có tái sinh bọc thép bảo hộ liền cả thực lực cường đại cốt long đều không làm gì được phá hôi dòm bi kết quả sau cùng tự nhiên không cần nhiều lời. cái này cùng nhau đi tới có thể nói là không trở ngại chút nào một đường thông suốt cuối cùng dễ dàng đi tới mai cốt chi địa chỗ s â u nhất l i ê u nguyên ngồi ở gió lốc lôi thiếu trên lưng nhìn về phía trước đại địa chân mày hơi nhữ lại hắn lại tới đây mục đích cũng không phải vì thanh không mai cốt chi địa quái vật mà là vì hoàn thành hắn tiến g i a nhiệm vụ mai táng tử vong nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu tiến về mai cốt chi địa vì h ả i cốt vương hoàn thành mai táng đưa thần trở lại chân chính mai cốt chi địa muốn hoàn thành tiến gia nhiệm vụ mấu chốt ngay tại ở tìm tới hai cốt vương đem mai táng vì tìm kiếm hải cốt vương tung tích liễu nguyên cố ý chậm dần đại quân tốc độ tiến lên cũng b ả n giao quét dọn chiến trường phá o hôi dòm bi nếu như gặp phải cái gì kỳ q u á i sự vật liền cho hắn chuyển về tin tức mặc dù phá o hôi dòm bi trí thông minh cơ hồ tương đương không có nhưng dù sao không phải số không để bọn hắn đi tìm hải cốt vương thi thể đây nhất định là không thể có thể làm được nhưng để bọn hắn nhìn thấy khả nghi sự vật đem tin tức chuyển lại trở về lại không phải vấn đề gì quá lớn nói tóm lại liễu nguyên cái này cùng nhau đi tới ép căn bản không hề thấy cái gì thi thể hiện tại cũng đã đi tới mai cốt chi địa chỗ sâu nhất nếu như nơi này cũng không có hài cốt vương thi thể kia liền khó xử lý liễu nguyên phóng tầm mắt nhìn tới trừ một cái từ hài cốt xếp thành núi nhỏ bên ngoài liền không có cái khác được sưng tụng khả nghi đồ vật dạng này núi nhỏ cũng không phải chỉ có nơi này mới có liễu nguyên cái này cùng nhau đi tới dạng này núi nhỏ hết thể thấy được tám tòa đây là thứ chín tòa phía trước tám tòa núi nhỏ liễu nguyên tỉ mỉ nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương rất phổ thông cũng chỉ là hai cốt trồng chất tại một khối hình thành đồng thời liễu nguyên còn đem những này núi nhỏ đ à o mở một bộ phận đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường có lẽ ngọn núi nhỏ này có chỗ đặc biệt gì liễu nguyên ánh mắt có chút lỡ lên trong lòng nghĩ như vậy không có cách nào nơi này trừ ngọn núi nhỏ này bên ngoài liền không có cái khác nhìn xem khả nghi địa phương bên trên liêu nguyên không có suy nghĩ nhiều lúc này liền phất phất tay để phá o hôi dọn bị đại quân tiếp tục đẩy tới cái này mai cốt chi địa chỗ sâu nhất trừ ngọn núi nhỏ này bên ngoài đủ loại quái vật cũng không khả năng thiếu lại mật độ càng lớn đẳng cấp cao hơn khô lâu quái đẳng cấp bảy mươi hai cấp hơi vũ yêu đẳng cấp bảy mươi mốt cấp hơi cốt long đẳng cấp bảy mươi ba cấp hơi phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là vong linh hệ quái vật trong đó số lượng nhiều nhất kia còn phải là khô lâu quái c h mà tám h n h trở lên. Còn lại ê n Còn l c h í những là cốt long, vu yêu, cam hận loại linh, lượng lực long lại, này Mà cốt cam cao cấp cũng thực cốt có mấy con. số vật thiếu, nhất vong hận sinh không mạnh n vu yêu, đều mấy mười h vong linh này sinh vật đẳng cấp cao trừ một chút khô lâu quái bên ngoài còn lại đẳng cấp đều tại trên bảy mươi cấp phải biết đây chính là một cái sáu mươi cấp nhị chuyển đoàn đội phó bản xuất hiện tam chuyển sáu mươi cấp quái vật đều đã có chút siêu khó tam chuyển bảy mươi cấp lại số lượng nhiều như thế chuyện này chỉ có thể dùng không hợp lý để hình dung chẳng qua cái này cùng nhau đi tới n a m chi pháo h ô i dọn bị đại quân cũng không có thiếu cùng dạng này quái vật liên hệ liêu nguyên cũng không hề để ý những này cốt lòng vui yêu lần này số lượng cùng đẳng cấp đích sắc muốn s o địa phương khác càng nhiều nhưng bây giờ nơi này cũng không phải năm nhánh đại quân hội tụ vào một chỗ hình một chi hai trăm năm mươi vạn đại quân có sợ gì chi liêu chân ngay tại ý địa phương là núi nhỏ phía dưới một thân ảnh kia là cả người cao khoảng mười mét toàn thân mặc đen nhánh áo giáp tay cầm một thành cùng thân thể của hắn không xê xích bao n h i ê u cự kiếm chỉ là đạo thân ảnh này áo giáp phía dưới chỉ có mặt nạ vị trí có hai đoàn đũ ngọn lửa màu xanh lục trừ cái đó ra liền không có vật gì khác. nói cách khác l i ê u nguyên nhìn thấy áo giáp chính là cái quái vật này thân thể vong linh kỵ sĩ trọng giáp loại hình t i n h anh thủ lĩnh đẳng cấp bảy mươi b ố cấp lực lượng một mươi hai vạn nhanh nhẹn một mươi hai vạn tinh thần một mươi hai vạn thể chất một mươi hai vạn lượng máu một hai ư c kỹ năng nước xương c h ả m cuồng nộ b ộ t liền thuộc tính này sao l i ê u nguyên m i ế t miệng trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường hoàn toàn không có đem cái này b ộ t để vào mắt lúc trước hắn tại bạch hải gặp được những cái tiêu bột đẳng cấp cũng chỉ là so cái này vong linh kỵ sĩ cao một cấp chủ thuộc tính nhưng lại có bốn hơn trăm vạn trước mắt cái này vong linh kỵ sĩ thuộc tính mặc dù bình quân nhưng thật là không cao chỉ có một trăm hai mươi vạn đối với cái khác nhị c h u y ể n chức nghiệp giả đến nói toàn thuộc tính một trăm hai mươi vạn b ộ t cái này căn bản là không thể chiến thắng đối thủ tùy tiện một cái bình a xuống dưới là có thể đem bọn hắn cho dây nhưng l i ế u nguyên không giống nếu như không phải là không thể chịu hoán bạo quân thủ lính ra tùy tiện mấy cái bình a xuống dưới là có thể đem cái này vong linh kỵ sĩ cho dây thậm chí cũng không cần sử dụng kỹ năng chủ động dựa vào kỹ năng bị động tăng thêm liền có thể làm được điểm này dạng này bột liêu nguyên thực tế là không có chút hứng thú nào chẳng qua cái này bột dù sao có một trăm hai mươi vạn thể chất lại bắn ngược tổn thương cũng không phải tất chúng muốn dựa vào phá o hôi dòm bị đại quân giải quyết cái này vong linh kỵ sĩ cũng là không quá hiện thực chỉ cần vong linh kỵ sĩ phát hiện tái sinh bọc thép bắn ngược cơ chế hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tránh đi phá o hôi dòm bị đại quân trực tiếp tới công kích liêu nguyên liêu nguyên còn muốn tìm kiếm hải cốt vương thi thể nhưng không có công phu cùng vòng linh kỵ sĩ lãng phí thời gian mặc dù bạo quân thủ lĩ nhưng liễu nguyên cũng không phải là không có cường lực triệu hoán vật có thể sử dụng liễu nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái ra đi huyết yêu tinh sau một khắc một đạo hồng quang liền từ trước mặt hắn hiện hiện một người mặc váy ngắn tiểu yêu tinh liền xuất hiện ở trước mặt của liễu nguyên liễu nguyên vốn là dự định tại khởi nguyên trên chiến trường lại là một cái áo lót huyết yêu tinh liền là chủ lực đến sử dụng nhưng hắn lần trước tiến vào khởi nguyên chiến trường về sau đã bị truyền tống đến huyết hải không có sử dụng mới áo lót cơ hội huyết yêu tinh đến nay cũng chưa có bạo lộ ra hắn nghiêm túc nghĩ, nghĩ. dứt khoát liền đem huyết yêu tinh để dùng cho liễu nguyên cái thân phận này dùng nếu không dựa vào những n à y phá hôi z o m bi e cự nhân z o m bi e gì gì đó quả thực là có chút khó coi lấy huyết yêu tinh thực lực hoàn toàn đầy đủ làm áp đáy hòm át chủ bài sử dụng cùng liễu nguyên hoàn thành cộng sinh về sau huyết yêu tinh thể chất liền đã đạt tới hai trăm chín mươi tám vạn thu hoạch được liễu nguyên một phần năm tất cả thể chất bây giờ liễu nguyên thể chất đã quá ức huyết yêu tinh thể chất đồng dạng có to lớn tăng lên mà lại huyết yêu tinh các loại kỹ năng thế nhưng là đều có thể chất tăng thêm chỉ là một cái toàn thuộc tính một trăm hai mươi vạn bột mà thôi vén nổi sóng gió gì chứng bốn trăm chín mươi m hải cốt vương hải cốt chương bốn trăm chín mươi mốt hải cốt vương hải cốt huyết yêu tinh xử lý hắn l i ê u nguyên nhẹ nhàng phất phất tay huyết yêu tinh lập tức liền hóa thành một đạo huyết quang bán ra đi tới vong linh kỵ sĩ phía trước đồng thời huyết yêu tinh tại phi hành trên đường có đại lượng đỏ tươi huyết khí từ trên người nàng lan tràn ra đợi nàng đi tới vong linh kỵ sĩ trước mặt thời điểm những n à y huyết khí đã hình thành một mảnh to lớn huyết vụ nhìn không thấy huyết yêu tinh thân ảnh sau một khắc huyết vụ liền đem vong linh kỵ sĩ bao phủ ở bên trong nhìn không thấy thân ảnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút đánh nhau tiếng vang mà lại mảnh này huyết vụ còn tại theo thời gian chuyển rời hướng phía bốn phía không ngừng k h u y ế t tán trong c h ư ớ c mắt chung quanh tất cả sinh vật liền tất cả đều bao phủ tại trong huyết vụ thời gian dần qua liền cả nơi xa phá o hôi d ọ m bị đại quân cùng liễu nguyên đều bị bao phủ ở bên trong về phần trong huyết vụ tình huống ngoại giới không thế nào biết được trong phòng họp đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phạm vi bao trùm to đến không hợp thói thường huyết vụ mặc dù không cách nào nhìn thấy huyết vụ ở trong cảnh tượng nhưng là phạm vi bao trùm to lớn như thế kỹ năng vẫn như cũ để bọn hắn vô cùng chấn kinh bọn hắn vốn cho rằng liễu nguyên chỗ cường đại chính là dựa vào phá hôi dọn bị số lượng đông đạo lại thêm tái sinh bọc thép cùng bạo tặc cụ cải thương g i a chỉ nhưng cá thể thực lực hẳn là không quá mạnh mới lạ kết quả không nghĩ tới liễu nguyên không chỉ có lấy có thể so với một c h i quân đội cường đại triệu hoá vật còn có một cái cá thể thực lực cường đại như thế triệu hoá vật liền cái này hết u y vụ phạm vi bao trùm đến xem đây tuyệt đối không phải bình thường tam chuyện chức nghiệp giả có khả năng thả ra chỉ cần kỹ năng này không phải hào nhoáng bên ngoài đoán chừng cái kia buộc sẽ không dễ chịu các người nói liễu nguyên sẽ không phải một người đem hai cốt chi đ i ệ đánh xuyên qua đi một sĩ quan nói như thế mọi người chung quanh cũng đều là sinh ra cùng loại suy nghĩ một màn kế tiếp chứng thực bọn hắn phỏng đoán ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau tràn ngập mấy chục cây số huyết vụ bắt đầu tiêu tán chiến trường cảnh tượng lại lần nữa trở nên có thể thấy được chỉ bất quá lúc này trên chiến trường cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mai cốt chi địa phía trên tất cả quái vật đều ngã trên mặt đất không có động tĩnh cùng địa phương khác quái vật những quái vật này thi thể đều lọt vào thê thảm đau đớn công kích rách nước chỉ bất quá những thi thể này vết thương trên người cùng địa phương khác so ra rõ ràng phải thiếu rất nhiều cái này hiển nhiên không thể nào là nơi này quái vật yếu đi đây chính là b ộ chỗ khu vực quái vật thực lực khẳng định phải so những địa phương khác cần mạnh sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy lớn nhất khả năng cũng là bởi vì kia phiến huyết vụ rất khả năng cũng là bởi vì tại huyết vụ ở trong lại nhận tiếp tục tổn thương nhiều hơn một phần công kích cho nên xem ra vết thương mới có thể ít đi chỉ bất quá ánh mắt của mọi người vẫn chưa quá đặt ở những quái vật này trên thân chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương là cái kia tử linh kỵ sĩ là mai cốt chi địa cuối cùng bốt thực lực tự nhiên là không cần bao nhiêu kết quả cũng chỉ là một khắc đồng hồ tả hữu thời gian thực lực này cường đại bốt vậy mà liền ngã trên mặt đất không có phản ứng đồng thời ở trước mặt của hắn còn có một cái bị mở ra bảo dương rất hiển nhiên thực lực này cường đại bột đã chết rồi trước sau chỉ là một khắc đồng hồ tả hữu thời gian một cái thực lực cường đại tam truyền b ộ t vậy mà liền như thế đã chết mà lại tại đây cái tử linh kỵ sĩ trên thân bọn hắn vẫn chưa thấy cái gì rõ ràng tổn thương chỉ ít bọn hắn có thể xác định chính là tử linh kỵ sĩ trên thân số lượng không nhiều vết thương đều không phải phá o hôi dọn bị đại quân có khả năng tạo thành đây cũng chính là nói cái này tử linh kỵ sĩ là bị huyết yêu tinh đ ơ n giết vẫn là tại một khắc đồng hồ tả hữu thời điểm hoàn thành đất giết kết quả như vậy hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người nhận biết đây quả thật là nhị truyền chức nghiệp giả có thể làm đến sự tình nếu là người không biết thấy sợ không phải coi là liễu nguyên là tăng truyền tử linh kỵ sĩ kỳ thật mới là nhị chuyển như thế chiến tích chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung nhưng liễu nguyên đối với kết quả như vậy nhưng lại chưa cảm thấy ngoài ý mớn huyết yêu tinh tại cùng liễu nguyên hoàn thành cộng sinh về sau l i ê n cùng liễu nguyên có thể thu hoạch được huyết yêu tinh thuộc tính tăng thêm một dạng huyết yêu tinh thuộc tính cũng có thể thu hoạch được liễu nguyên tăng thêm mà huyết yêu tinh tất cả kỹ năng tất cả đều t h ụ thể chất thuộc tính ảnh hưởng bây giờ liễu nguyên thể chất quá trăm triệu cho dù huyết yêu tinh chỉ có thể thu hoạch được liễu nguyên thể chất khoảng một phần năm tăng thêm cái kia cũng có hai ba ngàn vạn. Dạng này thuộc tính, tại sử dụng huyết vụ kỹ năng chỗ tạo thành tổn thương có thể nghĩ liền tử linh kỵ sĩ như vậy một chút máu nơi nào có thể gánh vác được. được thần huyết thuộc tính tăng thêm. Cho đến ngày nay, liếu nguyên thần huyết càng ngày càng cao, huyết yêu tinh thu hoạch được thần huyết tăng thêm, đột một. Thần huyết trên phát huyết tinh trên thân sẽ không một、dạng. Thần huyết Cho hoạch không chỉ phá không huy hiệu nhưng không đến ngày nay, nguyên càng ngày càng cũng đằng người nguyên còn dạng. liếu yêu sau, liếu quả yêu cao, được của gì, mà là như thế. Dù chỉ là ra lại lẻ số sẽ ở ở c ũ ngoài có c thể h làm cho huyết vụ hiệu quả phát sinh cơ to lớn biến hóa.、Trên、thực thế, chỉ quả biến tế, to Trên vụ lớn cơ l một c á tử linh kỵ sĩ mà thôi, huyết tinh một thời một huyết bắt tiêu tán, tình thôi. huyết tinh tử lát linh là là liếu làm là linh gian. mới kia căn bản dùng không đồng đến đồng cũng nguyên Nếu khắc hồ chờ khắc hồ cho kỵ kỵ sĩ dây dây, Sở sẽ sau, sĩ sợ dĩ mà mà đem yêu đầu yêu dây dây, được cố về vụ ra ằ n nghỉ bên ngoài mặt những người g sẽ i mặt k đến Ngoài bị dọa sợ. Ngoài ra, sợ. liễu nguyên cũng là vì trong lúc này đem bột bảo dương cho mở ra vật k ý của hắn thực tế là quá tốt lắm vạn nhất ngay trước phòng họp một đám sĩ quan mặt mở ra một đống đỉnh tiêm đạo cụ khẳng định sẽ để cho người sinh nghi hoài nghi đến vận khí của hắn phía trên đi p h i ê n toái không cần thiết có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh tương đối tốt thế là liêu nguyên tiện thừa dịp hết vụ còn tại đem b ộ t bảo dương mở liên c ù n g dĩ vãng đưa ra khải những cái kêu bảo dương một dạng cái này bảo dương bên trong đồng dạng có đại lượng chân quý đạo cụ trong đó liêu nguyên để ý nhất một cái đạo cụ thì làm ộ t bộ p h á n g phất ngọc thạch làm chế thành hải cốt cái này hải cốt lớn nhỏ cùng thường nhân tương đương không cao lắm chừng một m tám hai cốt vương hải cốt giới thiệu sau đó liễu nguyên n không i có quá nhiều dừng lại lúc này liền muốn chuyển động suy nghĩ thoát ly phó bản g nhưng trợt liền phát hiện đây là đoàn đội phó bản chàng hắn chỉ có thể đưa ra rời đi phó bản t h ỉ n h cầu chờ đợi tất cả mọi người đồng ý về sau mới có thể rời đi rơi vào đường cùng l i ê u nguyên chỉ có thể chờ đợi lấy thẳng đến một ngày sau đó lúc này mới thành công rời đi phó bản chương bốn trăm chín mươi hai hoàn thành tiến giai chương bốn trăm chín mươi hai hoàn thành tiến giai chuyển chức thần điện l i ê u nguyên rời đi vong thành phó bản về sau liền cáo từ rời đi cũng không hề để ý quân đội xếp hạng cùng b á n thưởng so ra mà nói hắn càng để ý tiến giai nhiệm vụ chỉ có hoàn thành tiến giai nhiệm vụ mới có thể giải tỏa đẳng cấp hạn mức cao nhất mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp lấy thực lực của hắn bây giờ tứ chuyển bột đều có lực đánh một trận thậm chí từng có đánh g i ế t ghi chép chỉ cần có thể giải tỏa đẳng cấp hạn chế lấy thực lực của hắn khẳng định có thể thu hoạch được tiến vào bạch hải chìa khóa bạch hải tốt bao nhiêu dùng liều nguyên thế nhưng là có ấn tượng khắc sâu chỉ cần đi vào bạch hải không được bao lâu hắn liền có thể lên tới sáu mươi cấp lên tới sáu mươi cấp về sau bảy mươi tám mươi chín mươi cấp thậm chí là một trăm cấp trở thành thần cấp chức nghiệp giả kia đều không phải vấn đề gì duy nhất phiền phức chỗ ở chỗ đẳng cấp lên tới sáu mươi bảy mươi những n à y đẳng cấp về sau cần hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ mới có thể giải trừ đẳng cấp bên trên hạn chế nhất định phải quay lại t r ư ớ c thần điện một chuyến mới được chẳng qua thực lực của hắn bảy ở nơi này có vô hạn triệu hắn cùng sinh mệnh kết nối hai cái thiên phú tại thời gian trôi qua chẳng khác nào tại tăng thực lực lên căn bản lại không tồn tại không hoàn thành tình huống tương đối lãng phí thời gian tại nhận lấy quân bộ ban thường tiếp nhận đám người ngưỡng mộ mau chóng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ tiến về khởi nguyên chiến trường muốn để hắn càng thêm để ý vì có thể mau chóng thăng cấp hắn thậm chí liền c à ngọc hàn sinh nói trước nghiệp giả thi đấu hắn đều không có hứng thú tham gia cùng nó lãng phí thời gian ở trên đây chẳng bằng sớm một chút đi một chuyến bạch hải đâu liễu nguyên cùng tại nhân viên công tác sau lưng xe nhẹ đường quen tiến vào một gian chuyển chức trong phòng có lúc trước mấy lần kinh nghiệm tại liễu nguyên đối với chuyển chức quy trình có thể nói là tương đối quen thuộc chẳng qua lần này liễu nguyên vẫn chưa trực tiếp đưa ra nhiệm vụ mà là tại kích hoạt chuyển chức thần thạch về sau từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một bộ khung xương đem trôn đến dưới mặt đất tiếp lấy hắn lần nữa xuất ra một viên nhân sâm tri tâm cùng nhau đặt ở trước mặt nhân sâm tri tâm có thể tăng lên nhiệm vụ độ hoàn thành để ban thưởng trở thành tốt hơn một chút làm xong những chuyện này sau liễu nguyên lúc này mới đưa ra chuyển chức nhiệm vụ sau một khắc một đạo thanh s ắ c quang mang liền từ chuyển chức thần thạch phát ra rơi ở trên người của liễu nguyên tiến hành thân phận chứng nhận về sau thanh s ắ c quang mang hội tụ thành một đạo q u a n g trụ rơi ở trước mặt liễu nguyên trên mặt đất đem trôn dưới đất hải cốt vương hải cốt cùng nhân sâm c h i tâm bao phủ ở bên trong khiến cho thuận cột sáng bay vào chuyển chức thần thạch bên trong bắt đầu đối với liễu nguyên nhiệm vụ lần này tiến hành ước định cùng dĩ vang thời điểm một dạng theo liễu nguyên kích hoạt chuyển chức thần thạch hạ kinh thị chuyển chức thần điện lần nữa lâm vào tê liệt chúc ó n i mừng người hoàn thành tiến gia nhiệm vụ nhiệm vụ đánh giá ss tiến giai bắt đầu theo đầu này tăng lên xuất hiện chung quanh thanh sắc qua mang hướng phía liệu nguyên thể nội cấp tốc tràn vào liệu nguyên có thể cảm nhận được thuộc tính của mình đang nhanh chóng tăng lên như thế qua ước chừng mười phút đồng hồ thanh sát quang mang liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời l i ê u nguyên cũng hoàn thành lần này tiến g i a i giao diện thuộc tính tự động bắn ra ngoài Tính thử tể, nhất. thêm thêm Tinh thần, tinh thần thêm danh,、Liệu、Nguyên. Nghệ nghiệp, thử vong Đẳng lượng, 57, 200, 500, một cấp thêm một vạn. Nhanh nhẹn, vạn. vạn chỗ khôi phục duy Liêu Lực cấp, cấp cấp cấp 60,000%. 5732.720.501 9745.857501 15877.9925.0, 825%, 1 thể chất một tám ước thể lực khôi phục một mươi năm một cấp thêm một vạn chuyển hóa suất gấp trăm lần một ngày thêm ba triệu đằng sau thêm năm triệu hối hả hình thức thân huyết hai mươi một may mắn bốn mươi năm thời gian hồi kỹ năng bảy mươi năm xương hảo long tộc đ ổ sát người trang bị chúc phúc giới chỉ túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay gió tắp pháp bảo cầm tinh bùa h ậ mệnh kỹ năng d n m bị triệu hóa thuật sáu cấp giữa nát thụ tinh sáu cấp tái sinh bọc thép sáu cấp trung d a giám định t ậ t đọa thiên sử giáng lâm sáu cấp tử linh tại quyết viện sáu cấp tử long g à o thét sáu cấp thi thể tài sinh sáu cấp thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn hợp thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối hai cấp duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc m ộ ư ơ i bảy cấp ta mẹ nó thuộc tính lật nhanh gấp đôi ba nhìn xem bản g thuộc tính của mình liễu nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt cung huyết yêu tinh hoàn thành cộng sinh về sau liễu nguyên thuộc tính vốn là so ngang cấp chức nghiệp giả cao hơn thậm chí không thể so tam chuyển chức nghiệp giả kém bây giờ hoàn thành tiến giai về sau trừ thể chất bên ngoài cái khác thuộc tính cơ bản đều tăng lên hơn hai lần đoán chừng tam chuyển chức nghiệp giả cấp tám mươi chức nghiệp giả chờ đều chưa chắc có thể so sánh cùng nhau về phần thể chất không có tăng lên gấp đôi cái này cũng thuộc về tình huống bình thường dù sao liệu nguyên thể chất đều đã quá trăm triệu cái này nếu là tại lại tăng lên gấp đôi kia liền quá khoa trương chẳng qua cho dù không có tăng lên gấp đôi cái này tăng lên cũng là tương đối lớn tốt mấy triệu đâu nhưng liệu nguyên thuộc về là triệu h o à n sư chiến đấu sự t ì n h cũng không tới phiên hắn xuất thủ cho nên nói triệu hoán vật biến hóa muốn càng lớn trong đó trị số tăng lên lớn nhất thuộc về ba thủ phật đầu thể chất trọn vẹn ra tăng năm sáu trăm vạn đột phá ngàn vạn đại quan mà lại ba thủ phật đà bạo quân thủ lĩnh những này cường lực triệu hoán vật trên thân đồng d ạ n g có được thần huyết cái này thuộc tính để bọn hắn phát sinh chất biến thực lực xa so với thuộc tính càng mạnh mà những này đều chỉ là hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thuộc tính tăng lên mang đến biến hóa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ không có khả năng chỉ có thuộc tính có thể tăng lên tương đối mà nói liệu nguyên coi trọng nhất vẫn là thiên phú bên trên biến hóa lần trước hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thời điểm tất cả thiên phú đẳng cấp toàn bộ tăng lên cấp năm có thể nói là trước nay chưa từng có lần này cũng giống như thế bao quát cao đẳng tinh linh trúc phúc ở bên trong tất cả thiên phú đẳng cấp tất cả đều tăng lên dòng ã cấp năm Nhị chuyển 60 cấp h u y ể n 60 c t một mươi năm vô hạn triệu hoán có ba cái hiệu quả khác nhau đầu tiên là phổ thông triệu hoán mỗi giây tự động triệu hoán tốc độ từ bốn mươi con tăng lên tới năm mươi cái gia tăng một mươi con triệu hoán tiêu hao vẫn là giảm mất một m ư lần tiếp theo là nhanh nhanh triệu hoán mỗi giây tự động triệu hoán tốc độ từ m 0 t con tăng lên tới một trăm hai mươi chỉ triệu hoán tiêu hao cũng vẫn là giảm mất n ă lần cuối cùng là hối h ạ triệu hoán mỗi giây tự động triệu hoán tốc độ từ 200 t ă n g lên tới 250 chỉ triệu hoán tiêu hao cũng vẫn là giảm bớt hai lần triệu hoán tốc độ trực tiếp ảnh hưởng đến liêu nguyên tăng thực lực lên tốc độ cái này đều là mỗi giây triệu hoán loại này tăng lên không thể bảo là không lớn chương 493, sử thi cấp biến hóa chương 493, sử thi cấp biến hóa đáng tiếc tinh thần tiêu hao theo không kịp liêu nguyên đóng lại vô hạn triệu hoán bảng thông tin bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau vô hạn triệu hoán đẳng cấp tăng lên cấp năm mặc dù không có mới hiệu quả xuất hiện nhưng là nguyên bản hiệu quả đều có rõ ràng tăng lên l i ê u nguyên thực tế chiến lược cùng triệu hoán vật số lượng có trực tiếp liên hệ triệu hoán vật số lượng càng nhiều hắn đủ khả năng tiến hành hợp thành số lần cũng càng nhiều hợp thành số lần càng nhiều triệu hoán vật thực lực lại càng mạnh không nói bạo quân thủ lĩnh tiến một bước tiến hóa cũng chỉ là thêm nữa một hai con bạo quân thủ lĩnh l i ê u nguyên thực lực liền có thể tăng lên một mảng lớn chỉ tiếc vô hạn triệu hoán tự động triệu hoán triệu hoán vật đồng dạng là cần tiêu hao tinh thần lực nếu như tinh thần lực không đủ coi như một giây đồng hồ có thể tự động triệu hoán một n g à n con triệu hoán vật cái k i a cũng không có cái dám dùng l i ê u nguyên không có nhiều như vậy tinh thần lực có thể tiêu hao cho nên nói muốn phát huy ra vô hạn triệu hoán toàn bộ y năng còn phải tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục mới được đi một bước nhìn một bước đi l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi tạm thời đem việc này bông u xuống nếu như có thể mà nói h ắ n tự nhiên cũng muốn mau chóng tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục nhưng loại sự tình này lại nói dễ như vậy sao nói không khoa trương lấy hắn hiện tại tinh thần tốc độ khôi phục đây chính là ngay cả rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể làm được nếu như không có đặc thù cơ duyên m u ố n tại nhị chuyển giai đoạn tiếp tục tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sau đó liễu nguyên lần nữa thiên phú bảng thông tin trừ vô hạn triệu hoán tăng lên bên ngoài liễu nguyên tại hoàn thành tiến giai về sau cái khác mấy cái thiên phú cũng có rõ ràng tăng lên sau khi hắn ấn mở vô hạn hợp thành bảng thông tin về sau t r ừ n g lớn hai mắt một trận hoài nghi là mình nhìn lầm đ ỗ mỡ ta không nhìn lầm đi vô hạn hợp thành duy nhất đẳng cấp hai không cấp hiệu quả một triệu hoán vật hợp thành ngươi có thể đem tùy ý ba cái triệu hoán vật tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất hiệu quả hai kỹ năng hợp thành ngươi có thể đem trên thân tùy ý hai cái hợp thành số lần giống nhau kỹ năng tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất không thể lặp lại tập được có được qua kỹ năng hiệu quả ba đại lượng hợp thành ngươi có thể đồng thời đối với năm trăm v ạ n tổ trở xuống triệu hoán vật tiến hành đại lượng hợp thành hợp thành không cần tiêu hao tinh thần lực lại có tỷ lệ nhất định phát sinh số lượng bạo kích ngoài định mức hợp thành ra một con triệu hoán vật hợp thành vật liệu tại hoàng kim trở lên hữu hiệu lại càng cao d a i triệu hoán vật phát sinh bạo kích tỷ lệ càng lớn liều nguyên dùng sức r ủ r ủ con mắt liên tiếp nhìn ba lần lúc này mới xác định mình không có nhìn lầm đây cũng không phải h ắ n đối với ánh mắt của mình không tự tin thực tế là lần này thăng cấp về sau vô hạn hợp thành biến hóa thực tế là quá lớn vô hạn hợp thành tổng cộng có ba cái hiệu quả trong đó cái thứ nhất cùng cái thứ hai hiệu quả cũng không có gì thay đổi nhưng là cái thứ ba hiệu quả đã có chất biến nguyên bản cái thứ ba hiệu quả là có thể đại lượng hợp thành đồng thời cần tiêu hao càng nhiều tinh thần lực nhưng bây giờ đại lượng hợp thành đã không còn cụ thể số lượng hạn chế chỉ cần không cao hơn năm trăm vạn đều có thể tính làm đại lượng hợp thành liệu nguyên có thể căn cứ nhu cầu của mình tiến hành một lần hợp thành cũng có thể tiến hành ba mươi lần hợp thành càng thêm thuận tiện càng quan trọng chính là vô hạn hợp thành về sau đại lượng hợp thành không còn cần tiêu hao tinh thần lực đồng thời hợp thành kết quả còn có thể phát sinh bạo kích ngoài định mức hợp thành ra một cái triệu h o à n vật cũng chính là sẽ nói chỉ cần phát động số lượng bạo kích nguyên bản hợp thành ra một con bạo quân thủ lĩnh liền có thể hợp thành ra hai con bạo quân thủ lĩnh hợp thành cần thiết vật liệu thiếu một lần chẳng qua vô hạn hợp thành bạo kích chỉ có thể đối với hoàng kim trở lên vật liệu hữu hiệu lại phẩm dai càng cao phát động tỷ lệ cũng càng cao nhưng nói đi thì nói lại đối với liêu nguyên mà nói cũng đủ hợp thành bạo quân thủ lĩnh vật liệu đợi lúc c đến h cấp tương kim, c lai tập hợp đủ hai mươi một con bạo quân thủ lĩnh có thể tiến một bước hợp thành thời điểm nếu là lại lần nữa phát sinh bạo kích kia chẳng phải tương đương với dùng cho mười năm con vật liệu hợp thành ra hai con bạo quân thủ lĩnh thượng vị triệu hoàn vật loại này tỷ lệ tính kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ăn may mắn thuộc tính tăng thêm liễu nguyên may mắn vốn là cao đến quá đáng còn chưa tiến giai thời điểm liền có ba mươi năm điểm bây giờ hoàn thành tiền đến giai cao đẳng tinh linh c h ú c phúc lần nữa thăng cấp chỉ số này khẳng định cao hơn liễu nguyên kềm chế tâm tình kích động ấn mở cao đẳng tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này cao đẳng tinh linh c h ú c phúc đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy cấp hiệu quả ba ngươi thu hoạch được bốn mươi năm điểm may mắn giá trị còn lại hơi giá trị may mắn thuộc về là một loại ẩn tàng thuộc tính đại bộ phận người đều không cách nào biểu hiện cái này thuộc tính dựa theo liễu nguyên văn chừng dưới tình huống bình thường những nghề nghiệp này người may mắn thuộc tính khả năng cũng chỉ có một hai điểm một ít thiên phú đặc biệt có chút cơ duyên chức nghiệp giả tại năm mươi cấp thời điểm chỉ số này đoán chừng cũng khó có thể vượt qua m ộ ư ơ i đỉnh thiên cũng không đạt được hai mươi l i ê u nguyên có bốn mươi năm điểm giá trị may mắn cái này có thể nói là tương đương khủng bố cao như thế giá trị may mắn không nói trăm phần trăm phát động số lượng bạo kích có cái ba mươi năm mươi tỷ lệ cũng nói không chính xác cụ thể là cái gì tình huống còn phải chờ thí nghiệm qua sau mới có thể biết được hô liễu nguyên hít sâu một hơi vẫn chưa sốt ruột mà là ấn mở cái cuối cùng thiên phú bảng thông tin sau đó hắn lần nữa chừng lớn hai mắt sinh mệnh kết nối đẳng cấp hai không cấp hiệu quả một kết nối khi n g ư ơ i nhận trí mạng thương hại công kích thời điểm tự động đem nên tổn thương gánh vác đến chung quanh tất cả triệu hoán vật trên thân phạm vi tương đương tinh thần mới mễ hiệu quả hai t r ư ờ n g thành mỗi triệu hoán một trăm chỉ triệu hoán vật đều có cực thấp tỷ lệ thu hoạch được một điểm thần huyết thần lực thần hồn cùng thần tốc vô thượng hạn sinh mệnh kết nối cái thứ nhất hiệu quả cùng trước kia không có biến hóa cái thứ hai hiệu quả nửa bộ phận trước có thể nói sử thi cấp suy yếu từ nay về sau liều nguyên tiếp tục triệu hoán triệu hoán vật không cách nào lại để thăng thể chất tại dĩ vang chiến đấu bên trong liễu nguyên viễn siêu cùng giai thể chất mang đến cho hắn nghiền ép ưu thế nhưng là bộ phận sau lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm trước kia chỉ là có tỷ lệ thu hoạch được thần huyết hiện tại mỗi triệu hắn một trăm con triệu hóa vật liễu nguyên liền có tỷ lệ thu hoạch được một điểm thần lực thần tốc thần hồn cùng thần huyết rất hiển nhiên thần lực thần tốc cùng thần hồn cái này ba cái thuộc tính cũng là cùng thần huyết một dạng thuộc tính mặc dù liễu nguyên còn không biết những này thuộc tính có làm được cái gì nhưng có thể tưởng tượng đến đây tuyệt đối do、so、thể chất tăng lên càng trọng yếu hơn liễu nguyên chuẩn bị chờ chút liền đi tìm ngọc hàn sinh hỏi một chút những này thuộc tính là cái gì dùng hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định những này thuộc tính hẳn là liên quan đến thành thần nhưng đang lúc liễu nguyên chuẩn bị rời đi lại kinh ngạc phát hiện chuyển chức thần thạch vẫn chưa như dĩ vãng thời điểm như thế khôi phục bình tĩnh Chương chương thành thần phương pháp, chương 494, thành thần phương pháp. 494, 494, Ừm, đây là có chuyện gì ngay tại liễu nguyên chuẩn bị rời đi chuyển chức thần điện vệ mạnh diêm sinh tiểu viện hỏi t h ă m thần huyết thần lực trở thuộc tính sự t ì n h lúc hắn kinh ngạc phát hiện trước mặt chuyển chức thần thạch vẫn chưa như dĩ vãng như vậy tại hoàn thành nhiệm vụ về sau liền ảm đạm xuống mà là tiếp tục tản ra hào quang nhỏiếu l i ê u nguyên cũng chưa gặp qua loại tình huống này mặt lộ vẻ vẻ do dự chưa nghe nói qua chuyển chức thần điện còn có thể có cái gì nguy hiểm l i ê u nguyên nghiêm túc n g h ĩ nghĩ cuối cùng dỗi ra một ngón tay điểm tại chuyển chức thần thạch phía trên phóng nhãn toàn bộ thần hạ chuyển chức thần điện đều có thể nói là an toàn nhất một loại địa phương chưa bao giờ người tại chuyển chức trong thần điện gặp được nguy hiểm đương nhiên nhiệm vụ thất bại không thể tính ở bên trong l i ê u nguyên đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ giải tỏa đẳng cấp hạn chế khẳng định không có khả năng xuất hiện cái gì nguy hiểm tình huống trong mắt liễu nguyên có lẽ liền cùng hoàn thành nhất chuyển chức nhiệm vụ cũng có một cái t r ư c đưa nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ lần này vẫn chưa t ạ i hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau trực tiếp cho mà là cần liễu nguyên tự chủ nhận lấy dù sao không có nguy hiểm kia liền thử nhìn một chút làm liễu nguyên ngón trỏ chạm đến chuyển chức thần thạch về sau trước mắt của hắn bắn ra một đầu ti n tức hai cốt vương cảm tạ ngài tương trợ thành m ờ i ngài tiến vào mai cốt chi địa ta chắc chắn dốc hết toàn lực t r ợ ngài sớm ngày thành thần theo cái tin tức này xuất hiện chuyển chức thần thạch bên trong xuất hiện một đạo qua mang một phần quyển chụp tùy theo xuất hiện rơi ở trước mặt của liễu nguyên liễu nguyên đem tiếp nhận trước mắt liền lại lần nữa bắn ra một đầu ti tức mai cốt chi địa thứ m ờ i đã khóa lại c h n dụng, lần nữa g pháp thành phó tiến vào bất ả n sau c h chọn lựa hoạt, quá y ể n tống đến thù đặc phó mai cốt chi điệu ị a i i t h thư mời rõ ràng muốn càng thêm thân mật cho tàn vương quốc cùng tử linh chiến trường thư mời đều là chỉ cần đi vào chỉ định phó bản liền sẽ tự động phát động mà mai cốt chi đ ị a thư mời lại có thể để liều nguyên tự chủ lựa chọn phải trăng kích hoạt có lẽ có thể thử một lần l sờ sờ i đúng lúc này liễu nguyên đột nhiên kinh ngạc phát hiện bên trong không gian chữ vật cho tàn vương quốc cùng tử linh chiến trường cái này hai tấm thư mời vậy mà sáng lên ánh sáng nhạt cùng liễu nguyên trong tay mai cốt chi địa thư mời có cảm ứng ngay sau đó cho tàn vương quốc Từ linh chiến trường cùng h i ế n trường c Mai Cốt chi địa cái này. Ba tấm thư mời địa bay chi cái Cốt thư tự động này lúc ê n hình thành một cái bóng lớn nhỏ quang chừng khoảng một cái cầu. Ước rổ qua p t á i này quang cầu quang mang cầu bắt đó ầ u t h liễu nguyên trước mắt lần nữa bắn ra một đầu tin tức chúc mừng ngươi đồng thời thu hoạch được ba tấm đến từ minh giới thư mời hiện đã xem cái này ba tấm thư mời hợp thành vì minh giới tiến vào bằng chứng nhưng tại tùy ý một chỗ tiến vào minh giới nếu là tại cho tàn vương quốc t ử linh chiến trường cùng m ai cốt chi địa sử dụng có thể vào tương ứng địa phương hiệu quả hai tay cầm này bằng chứng có thể tùy thời thoát ly minh giới trở lại nguyên bản tiến vào địa phương không nhận bất kỳ q u á y n h i u nào thời gian cùn đồ ba ngày giới thiệu tính cả hiện thực cùng minh giới đặc thù đạo cụ trong đó ẩn chứa thành thần cơ hội chỉ có liêu nguyên có thể sử dụng có thể tùy thời thoát ly cái này tốt liêu nguyên n h i u n h ữ n mày mặt lộ vẻ vui mừng nguyên bản hắn còn tại lo lắng vạn nhất hải cốt vương lòng mang ác ý hoặc làm ai cốt chi địa quá mức nguy hiểm khả năng tiến vào được liền không chẳng ó cơ ộ i Hiện tại Minh rơi tiến phải cái cái hiểm, hiểm. trở thật thể an toàn trở ra. an chứng, không hắn không h bằng cần này lắng. Nếu nguy cũng nguy có có được có có c vào về, lo gặp gì sẽ quả qua liễu nguyên vẫn chưa lập tức sử dụng chương này tiến vào bằng chứng hoặc là nói coi như hắn muốn sử dụng cũng không có cách nào tiến vào vong thành qua được mấy ngày chờ vong thành phó bản đổi mới về sau lại nói tương đối ngẫu nhiên truyền thống cho tàn vương quốc cùng tử linh chiến trường mai cốt chi địa h i ể n nhiên muốn càng thêm an toàn một chút sau đó liễu nguyên thu hồi bằng chứng nhanh chân đi ra chuyện chức thần điện đến đến mạnh diêm sinh tiểu viện lần này ngọc hàn sinh cũng không ở nơi này nhưng ảnh hưởng cũng không lớn có mạnh diêm sinh hẳn là đủ đủ để giải đáp hắn vấn đề l i ê u nguyên không có quanh coi lòng vòng trực tiếp hỏi xin hỏi mạnh tiền bối ngươi nhưng từng nghe nói qua thần huyết cái này thuộc tính thần huyết mạnh diêm sinh hơi s ữ n g sở thần sắc tùy theo trở nên nghiêm túc lên hỏi ngược lại ngươi từ nơi nào nghe nói thần huyết sự tình là như thế này l i ê u nguyên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác tại không xác định thần huyết thần lực những n à y thuộc tính tác dụng trước đó hắn là không thể nào bại lộ mình có thể thu hoạch được những n à y thuộc tính bí mật mặc dù mạnh diêm sinh là người đáng giá tín nhiệm nhưng liều nguyên vẫn không có mạo hiểm dự định có chút bí mật vẫn là đừng nói ra đến tương đối tốt đối với mình đối người khác đều tốt ta tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau tại chuyển chức thần thạch phía trên tiếp vào một cái nhiệm vụ nói là có thể thu hoạch được một điểm thần huyết còn có thể rằng này ngươi lúc này mới năm mươi cấp vậy mà liền có thể thu được thần huyết mạnh diêm sinh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được t r â n mặc sau một hồi lâu mạnh diêm sinh cảm khái nói nguyên bản ta là cảm thấy ngươi có hy vọng trở thành thần cấp chức nghiệp giả hiện tại xem ra trở thành thần cấp chức nghiệp giả đã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi có thể hay không trở thành thần cấp chức nghiệp giả m ẫ u chốt chính là phải chăng có được thần cấp thuộc tính cũng chính là thần lực thần huyết thần tốc cùng thần hồn cái này bốn thuộc tính chỉ cần cái này bốn hạng thuộc tính tổng cộng có thể vượt qua mười điểm liền có thể thuận lợi lên tới một trăm cấp trở thành thần cấp chức nghiệp giả người mới năm mươi cấp liền có cơ hội thu hoạch được một điểm thần huyết cho dù ngươi không làm gì chỉ cần không ngừng hoàn thành chuyện chức nhiệm vụ cùng tiến gia nhiệm vụ có lẽ liền có thể tại chín mươi cấp thời điểm thu hoạch được mười điểm trở lên thần cấp thuộc tính mạnh diêm sinh trầm mặc một lát tiếp tục nói có lẽ ngươi sẽ là thần h ạ thậm chí toàn bộ lam tin cái thứ nhất có hy vọng thành thần người thành thần đây là cái gì thần cấp chức nghiệp giả phía trên sao liêu nguyên không hiểu hỏi trong lòng càng là kích động không thôi hắn cũng không phải chỉ có thể thu hoạch được một điểm thần huyết mà là có thể không ngừng thu hoạch được thần huyết thần lực thần tốc cùng thần hồn cái này bốn thuộc tính nghe nói cái này ta cũng chỉ là nghe nói thần huyết thần lực thần tốc cùng thần hồn cái này bốn thuộc tính tất cả đều vượt qua một trăm điểm liền có thể thành thần chân chính thần không phải bất diệt thần linh đại kết cục thành thần nguyên lai、like、đây chính là thành thần phương pháp à liêu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra như nghĩ tới cái gì nếu như nói như vậy đây chẳng phải là nói ta coi như không làm gì dựa vào sinh mệnh kết nối cái thiên phú này liền có thể trở thành bất tử bất diệt thần linh minh bạch điểm này sau liễu nguyên lập tức thần sắc kích động phải biết toàn bộ thần hạ cũng chưa có người thành thần không có gì bất ngờ xảy ra h ắ n chính là thần hạ thậm chí toàn bộ làm tinh cái thứ nhất thành thần người chẳng qua liễu nguyên không thích đem hy vọng ký thác vào một chỗ thế là liễu nguyên cùng mạnh diềm sinh cáo biệt về sau trải qua nghiêm túc suy nghĩ lần nữa đi tới quân bộ thỉnh cầu tiến vào vòng thành phó bản giống như lần trước liễu nguyên sau khi đi vào liền lần nữa tiến về mai cốt chi đ i ệ chỉ bất quá lần này không còn có người cảm thấy liễu nguyên c u ầ n vọng tự đại tất cả mọi người mang theo ánh mắt kính sợ nhìn xem liễu nguyên rời đi nhưng mà bọn hắn không biết là liễu nguyên tiến vào mai cốt chi địa sau liền có một đạo cao vĩ độ cổ sáng di chuyển rơi xuống đem hắn truyền t ố n g đến chân chính mai cốt chi địa đi nhìn thấy hải cốt vương hải cốt vương cũng không phải là cái gì buột mà là một tôn bất tử bất d i ệ t thần linh mặc dù thần bởi vì một chút ngoại ý muốn mà lâm vào ngủ say nhưng là liễu nguyên tại đem hắn mai táng về sau liền tỉnh lại khôi phục toàn bộ thực lực đây chính là thần linh không có tử vong khái niệm thần linh liễu nguyên vốn là có lấy thành thần chi tư lại có thần linh tương trợ nó trưởng thành căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn có thể nói đợi đến liêu nguyên lần nữa trở lại vong thành phó bản cấp bậc của hắn đã tăng lên tới sáu mươi cấp đồng thời từ hài cốt vương trên tay được đến trọn vẹn thần cấp trang bị coi như không có thần cấp trang bị lấy thực lực của hắn coi như hắn chuyển chức nhiệm vụ càng khó cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói bị hắn không cần tốn nhiều sức hoàn thành sau đó liêu nguyên lần nữa tiến về vong thành phó bản tiến vào chân chính mai cốt chi đ i ệ liền như vậy liệu nguyên mỗi lần từ mai cốt chi đ i ệ ra cấp bậc của hắn liền có thể tăng lên mười cấp hoàn thành tiến giai hoặc là chuyển chức nhiệm vụ về sau lần nữa tiến vào mai cốt chi điệp cuối cùng chỉ là ngắn ngủi thời gian ba năm liều nguyên đ ẳ n g cấp liền đã lên tới một trăm cấp đối với lam tinh nhân tộc đến nói một trăm cấp chính là cực hạn cũng chính là ngọc hàn sinh mạnh diêm sinh dạng này thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả muốn đột phá một trăm cấp cực h ạ n này liền cần đầy đủ thân huyết thần tốc thần lực và thần hồn muốn thu hoạch được thân huyết thần tốc thần lực và thần hồn cũng chỉ có thông quan một chút đặc thù phó bản mới được nhưng những n à y phó bản hoặc là tiến vào hạn chế cực lớn hoặc là thông quan độ khó phi thường cao mà lại thu hoạch tỷ lệ phi thường thấp cho dù là một trăm cấp thần cấp chức nghiệp giả thế là tại hắn đẳng cấp tăng lên tới một trăm linh cấp về sau liền trực tiếp trở thành làm tinh cái thứ nhất thần linh bất tử bất diệt thần linh lại ba năm về sau liền nguyên triệu hoán vật cũng lần lượt trở thành thần linh thực lực mạnh cho dù là tiên phật hai tộc đều không ai có thể cùng đánh một trận trở thành hàng thật giá thật chư thiên đệ nhất cường giả bởi vì liễu nguyên cái này chư thiên đệ nhất cường giả nguyên nhân n h â n tộc cũng ở một trăm năm sau trở thành chư thiên một đại cường tộc vượt sâu căn bản cũng không dám ngấp nghẽ nhân tộc về phần giáp bạn xinh đẹp nước những quốc gia này càng là không đáng giá nhắc tới sống tại liễu nguyên thành thần thời điểm trở thành thần hạ phụ thuộc mà liễu nguyên cái này tại ngắn ngủi thời gian ba năm liền trở thành thần linh thời gian sáu năm trở thành chư thiên đệ nhất cường già s ự tích cũng ở chư thiên vạn giới lưu truyền ra đến